347, mệnh tuyển nhị trọng, 2. Phanh. Lần này lại qua mấy phút liền lại có bình trướng vô hình thứ 2 vỡ tung. Mệnh tuyển nhị trọng tiên. Tim của mộ hàn không ngừng giập mạnh, vui vẻ càng đậm. Cường độ sau khi tăng vọt lần nữa. Chân nguyên tử trong anh đàn không ngừng tuân ra ngoài thêm một lúc mới kết thúc. Nhưng mà anh đàn cũng không có khô cạn, trong đó còn có chất lỏng màu tím lập lòe, giống như dòng sông đang chạy hào hảo. Đây là mệnh tuyển. Mộ hàn hít một hơi. Trong quá trình thiên anh luác xác, anh đan ngưng kết thành hình thì mệnh tuyển cũng không ngừng được hình thành và mở rộng. Nghĩ xong một đoàn chân nguyên màu tím thẩm thấu vào trong ánh đan, trong khoảnh khắc chân nguyên này kích thích dòng sông kia chấn động. Chân nguyên hóa dịch, đây cũng là tiêu chí của đạo cảnh nhị trọng mệnh truyền cảnh. Mộ Hàn thở sâu, ánh mắt nhìn qua bên cạnh, thân thể của Phong Lưu Vân Khô héo không còn chút khí tức sinh cơ nào cả, tinh thần lạc gần trong tất cả đạo khí của hắn cũng chẳng còn, hơn nữa tất cả linh hồn biến mất sạch sẽ, cường giả vạn lưu cảnh đã chết không thể chết lại. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là Phong Lưu Vân có một linh đạo thể cùng hỏa linh đạo thể cũng đi theo linh hồn hắn bị thiên anh luyện hóa, nếu như giữ lại chúng thì hắn có thể có luyện thanh mục, hỏa hai chủng thuộc tính chân linh pháp thân. Đương nhiên nếu như lưu hai đạo thể này lại thì thiên anh của hắn không lộ sắc thành công. Cá cùng bàn chân gấu không thể cùng ăn được. Nhưng mà có thể làm thiên anh lộ sắc, ngưng kết anh đan, càng đột phá đến mệnh tuyển nhị trọng thiên thì thu hoạch lần này quá to lớn. Về phần cung điện này của người ta sẽ vui lòng nhận cho. Phong Lưu Vân luyện chế những đạo khí này hắn cũng lấy đi, Mộ Hàn khẽ động, toàn bộ đạo khí xây dựng thành cung điện cũng bị Tử Hư thần cung hấp thu. Lập tức tâm thần của Mộ Hàn đắm chìm vào cung điện này. Một vài bước văn phủ cũng bày biện ra, tâm thần Mộ Hàn xuyên qua tâm cung và nhanh chóng dung nhập lả cắn vào đạo khí. 6000 trung phẩm đạo khí, 2000 cao phẩm đạo khí. Chỉ hai khắc trong lòng Mộ Hàn âm thầm sợ hãi, quả nhiên đúng như suy đoán ban đầu của hắn, đạo khí tạo thành cung điện này nhiều hơn 8000 kiện. Tám ngàn kiện đạo khí tạo thành cung điện, tuyệt đối là siêu phẩm đạo khí, hơn nữa tại siêu phẩm đạo khí này còn là thượng phẩm. Nếu như mình dùng nó đối địch thì mặc dù là mệnh tuyển thất trọng thiên cũng có thể chống lại. Nhưng mà quá trình dung nhập linh hồn là ấn vào thì mộ hàn cũng phát hiện vấn đề, liên hệ giữa đạo khí với nhau không được hoàn mỹ. Cái này cũng không sao, chỉ cần tu sửa lại một chút thì uy lực nhất định tăng lên. Trong đầu suy nghĩ như vậy khiến tâm thần mộ hàn phấn chấn không thôi. Qua thêm một lát mộ hàn mới bình tĩnh trở lại Ý niệm khẽ nhúc nhích, hắn nhanh chóng mang những thứ thượng vàng hạ cám thu lại, ngay cả cơ Vân Yên cũng không ngoại lệ. Đặt tới mệnh tuyển nhị Trọng Thiên thì tâm cung của Mộ Hàn mở rộng gần như gấp đôi, mang theo đồ vật vận chuyển đi càng dễ dàng. Ồ, phát hiện mình đột nhiên xuất hiện trong một tòa cung điện, cơ Vân Yên còn cho rằng mình trở lại thế giới bên ngoài, trong lòng quá mừng rỡ, mà khi ánh mắt của nàng đảo qua cung điện thì lập tức tuyệt vọng, như bệnh tâm thần hét to. Mộ Hàn, người giam ta tới khi nào? Trong tâm cung của Mộ Hàn, Cơ vân yên tuy không nói chết, cũng không có tao ngộ nguy hiểm gì, nhưng chân nguyên không thể động dụng, người còn bị ngăn cách trong không gian nhỏ, không thể hoạt động, không biết thời gian biến hóa, càng không có ai nói nói chuyện, cơ vân yên sắp đến rồi. Nhốt tới khi nào ta không còn hứng thú với ngươi thì thôi. Mộ hàn dùng pháp lực ngưng tụ thành thân ảnh hiện ra ở cửa cung, cười mỉm nói. Vân yên cô nương, lại nói tiếp, ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu như ngươi không cấp vũ hóa chân kinh thì ta cũng không nhanh chóng luyện tới mệnh tuyển nhị trọng tiên đâu. Ngươi đạt tới mệnh truyền nhị trọng thiên. Cơ Vân Yên chấn động. Nàng bị Mộ Hàn nhót vào tâm cung mới là Huyền thai thất trọng thiên, mà Mộ Hàn mới Huyền thai tam trọng thiên, theo khi đó đến bây giờ tuyệt đối không có qua một năm, không nghĩ tới Mộ Hàn lại đột phá đến mệnh tuyển nhị trọng thiên. Từ lúc Mộ Hàn ở vực giới sát trang biểu hiện sức chiến đấu mạnh mẽ, nếu như đại tỷ bây giờ còn là mệnh tuyển thất trọng thiên, nói không chừng cũng không làm gì hắn được, tỷ phu. Ngay lúc tâm thần của Cơ Vân Yên thay đổi thật nhanh, Mộ Hàn lại cười mỉm nói: Ngươi mới huyền thai cảnh liền có được phần thứ nhất của Vũ Hóa Chân Kinh, đại tỷ cơ vân thiên của ngươi đã sớm đạt tới mệnh truyền thất trọng thiên, lại là hôn thê của đại long thiên tử tư không chiếu, khẳng định có được Vũ Hóa Chân Kinh phần thứ hai, thậm chí là phần thứ ba. Mây khói cô nương, nếu như ta lấy ngươi ra trao đổi hai phần sau của Vũ Hóa Chân Kinh thì nàng ta đáp ứng hay không đáp ứng đây? Ngươi đang vọng tưởng. Cơ Vân Yên cắn răng cười lạnh nói, mặc dù là đại tỷ của ta cũng chỉ biết hai phần trước của Vũ Hóa Chân Kinh mà thôi. Về phần phần thứ ba chỉ có tỷ phu tư không chiếu mới biết được. Nhưng mà cho dù ngươi có 100 lá gan thì ngươi cũng không có tư cách cầm ta trao đổi vũ hóa chân kinh của tỷ phu đâu. Ngươi nói đúng, ta đúng là không có đảm lượng này. Mộ hàn thoải mái thừa nhận, tiếp theo lại cười tủng tìm nói. Vẫn yên cô nương, ngươi nên ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi, tin tưởng ngươi cuối cùng sẽ gặp lại đại tỷ và tiểu mội của ngươi ở đây nhanh thôi. Vừa mới nói xong mộ hàn tán thân thể do chân nguyên tụ thành. Phạm Cửa cung lập tức đóng lại. Hôn đàn, thả ta đi ra ngoài. Cơ vân yên bước nhanh lên đập cửa điện. Đáng tiếc, hiện tại nàng chỉ là cô gái bình thường. Mặc kệ nàng dùng sức như thế nào thì cửa cung cũng không sức mẻ. Vũ Long Thiên Tông. Trên núi cao trọc lóc cao vút trong mây. Một cầu thang trời vốn éo đi lên. Ở xa nhìn qua giống như một con rồng. Con đường bằng đá này hai bên mở cung điện, cửa điện hoặc mở hoặc đóng. Đây cũng là Long Huết Sơn. Núi đá không có chút gì ch� Hòn đá chung quanh như được máu nhuồn qua, cực kỳ đỏ, khắp nơi ẩn chứa long huyết linh tinh. Long huyết linh tinh này có chỗ tốt rất lớn với tu luyện. Long huyết sơn này chính là tiêu chí của Vũ Long Thiên Tông. Long huyết sơn chính là trọng địa của Vũ Long Thiên Tông, cũng giống như cực chân cấp của vô cực Thiên Tông. Trưởng Lao và đệ tử Kim Long của Vũ Long Thiên Tông thường xuyên bế quan tu luyện tại long huyết sơn này. Nhưng mà càng hướng lên thì thừa nhận áp lực càng lớn. Mặc dù là đệ tử Kim Long mệnh tuyển cảnh cũng chỉ có thể đi tới giữa sơn núi Long Huyết Sơn mà thôi. Kim Long đệ tử, tắc thì tương đương với Vô Cực Thiên Tông Thiên Cực đệ tử. Chương 348, đã tới thì cần gì phải đi? Giờ phút này, Long Huyết Sơn nơi chân núi xuống, Cơ Vân Trúc nhưng lại sầu mi khổ kiểm địa đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng địa ngựa đầu đang trông xem thế nào lấy cao mấy ngàn thức thành phong. Cơ Vân Trúc từ cổ linh thành trở lại đã mấy tháng, nhưng mà vẫn ở đây mấy tháng qua. Trong khoảng thời gian này cơ vân thiền vẫn bế quan tu luyện tại Long Huyết Sơn, đã đến đột phá vạn lưu cảnh tới thời khắc mấu chốt, mà thạch điện nàng tu luyện cách chân núi gần nhất 2.000m. Dùng cơ vân trúc vừa mới đột phá đến huyền thai nhị trọng thiên thì cơ bản không đi tới đây được. Quan trọng nhất là thạch điện đóng lại sẽ đoạn tuyệt với bên ngoài. Chuyện này có ý nghĩa trừ khi cơ vân thiền tự mình đi ra, nếu không cơ vân trúc cũng không có khả năng tiến vào trong điện, càng không có khả năng nói tin tức của cơ vân yên cho nàng biết. Cơ vân Trúc không thể không nghĩ tới tìm tư không chiếu hỗ trợ, nhưng mà trong khoảng thời gian này tư không chiếu cũng không ở trong tông phái, nàng phải nghĩ tất cả biện pháp mới được. Về phần vũ Long Thiên Tông có các cường giả vạn lưu cảnh khác thì nàng cũng đi tìm, thậm chí còn có một cường giả vạn lưu cảnh thâm nhập vực giới sắt chàng điều tra, đáng tiếc không có tìm ra tung tích của cơ vân yên, cơ vân Trúc vô kế khả thi, chỉ có thể ở chân núi Long Huyết chờ đợi đại tỷ xuất quan. Cũng may cơ vân yên và nàng mặc dù ngăn cách tinh thần lạc hơn với nhau. Nhưng tinh thần lạc cấn của nàng vẫn không có tiêu tán, chuyện này nói rõ nàng không nguy hiểm tính mạng. Điều này cũng khiến Cơ Vân Trúc có thể yên tâm. Trời chiếu như máu, hào quang mỹ lệ chiếu xuống các nơi, chiếu sáng cả tòa Long Huyết Sơn như mộng như ảo. Lại một ngày sắp trôi qua, Cơ Vân Trúc thầm thở dài, đang muốn quay người rời đi thì đột nhiên một đạo hào quang màu tím bắn lên trời, một đạo khí tức màu tím bao phủ khắp Long Huyết Sơn, như cột khói sông thẳng trời cao, ngay sau đó liền có vô số đạo hào quang màu tím từ trên cao rủ xuống. Chỉ một thoáng hư không đã tràn ngập màu tím, lại bao trùm bầu trời của long huyết sơn vào bên trong. Vạn lưu chảy ra. Cơ vân chút ngẩn ngơ, chật hai mắt của nàng kích động và mừng rỡ, có chút nói năng lộn xộn hết lên. Là đại tỷ. Nàng đột phá đến vạn lưu cảnh rồi. Nàng sắp đi ra. Là thời điểm đi ra. Trong động quật linh trì ngọc bích, mộ hàn than nhẹ, vươn người đứng dậy. Nhưng mà trước khi đi ra phải chôn cất phong lưu vân đã. Tuy mộ hàn với phong lưu vân không có nửa điểm hảo cảm nhưng hiện tại hắn sắm vai người thừa kế của phong lưu vân, tự nhiên không thể tùy tiện vứt bỏ thân thể của phong lưu vân, nếu không thời điểm rời khỏi động quật lại khiến đám cường giả vạn lưu cảnh bất mãn, vậy thịt rước lấy phiến thoái không nhỏ. Con mắt mộ hàn quét qua, ánh mắt của hắn rơi vào cái hố. Thu đạo khí cung điện vào trong tâm cung, cái động quật này chẳng còn gì, ái hố phong lưu vân giam cầm mặc tâm thần thủy lại trở thành nơi vùi thân của hắn. Nhưng mà khi Mộ Hàn đi về phía trước mấy bước và thăm dò cái hố lại ngần ngơ. Ở cuối cái hố nhiều ra chất lỏng màu đen. Ý niệm trong đầu Mộ Hàn đảo ngược trở lại, trong thời gian ngắn liền bừng tỉnh đại ngộ, cái hố này đúng là tương liên với linh trì, chỉ, chỉ là bị đạo khí cách trở mà thôi. Sau khi linh hồn của Phong Lưu Vân tiêu vong thì vài món đạo khí ngăn cản xung quanh cũng hết tác dụng, mà chính mình thu đạo khí cung điện toàn đi thì chướng ngại cuối cùng trong linh trì cũng biến mất, nước ao bên ngoài cũng tiến vào trong. Trước kia Phong Lưu Vân từng nói Nếu hắn tử vong thì giam cầm của cung điện này sẽ biến mất, mà linh chỉ Mặc Tâm Thần Thủy bên ngoài sẽ thông suốt, càng dung hợp Mặc Tâm Thần Thủy vào trong người của hắn sẽ giúp hắn chuyển biến, hắn vất vả mấy trăm năm thậm chí chôn vùi tính mạng cũng chỉ khiến Mặc Tâm Thần Thủy làm áo cưới cho người. Nhớ lại những lời Phong Lưu Vân nói trong tâm cung, đột nhiên trong đầu của Mộ Hàn sinh ra ý nghĩa cực kỳ kinh người. Dùng chính mình thân thể và Mặc Tâm Thần Thủy trong người, có lẽ sẽ hấp dẫn Mặc Tâm Thần Thủy bên ngoài tới, nếu như thành công thì có thể phát lớn rồi. Nghĩ vậy mộ hàn có chút rục dịch, đầu góc vận chuyển thật nhanh, càng không ngừng so đo lợi hại tổng đó. Chỉ sau một lúc lâu, mộ hàn liền đã quyết định, đột nhiên thả người nhảy hướng hố, mà ở thân hình cùng cái kia gành đen như mực nước ao tiếp xúc lúc, mộ hàn đã đem bản thân khí tức thu liệm đến mức tận cùng, tử hư thần cung nội lưu lại mặc tâm thần thủy càng là tuân ra mà ra, trong khoảnh khắc liền đưa hắn toàn thân cao thấp bao trùm ở bên trong. Đông, thân hình của hắn chìm xuống, nước đen như mực tràn tới ngực mộ Hàn Chợt bên ngoài thân mộ hàn có mặc tâm thần thủy chấn động, nước đen như mực bức hơi, không qua một hồi đã đẩy lại. Trong khói đen mộ hàn lại như tượng gỗ không có tính mạng, vẫn không núp đích. Hô! Trong ngáy mắt qua đi, trung quanh ngọc bích đột nhiên co cùng phong thổi qua, linh trí đen như mực sôi lên, trong khoảnh khắc đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, bắt đầu khiến nước cao chấn động mạnh và sinh ra dòng xuấy, tiếng va đập đình thai như góc chuyển khắp cực chân giới vực. Ồ, xảy ra chuyện gì? Bên ngoài vô cực thiên cung Tiêu tố ảnh cùng cung hạo ngồi xếp bằng mở to mắt ra quay đầu nhìn về phía Linh trì Ngọc Bích cũng không lâu lắm cảm ứng được tình huống bên kia trong mắt hai người đầy kinh ngạc bọn họ phát hiện nước ao đen đang có xu thế nhạt đi bên kia xảy ra chuyện gì không phải nước ao trở thành nhạ mà là toàn bộ mặc tâm thần thủy trong ao bắt đầu tụ tập lại với lúc đó một âm thanh giản mua vang lên một câu trả lời khỉ hiện tỷ hệ tố ảnh cùng cung Hạo nghi vấn trong lòng nhưng mà ở cửa ra vào vô cực thiên cung có vài lão giả mở to mắt ra Con mắt bắn hào quang sáng ngời. Nước ao càng ngày càng thanh tịnh. Ước chừng một phút đồng hồ sau có thể xuyên qua nước ao nhìn rõ ràng cảnh trí dưới đáy hồ. Cũng không lâu lắm nước đã thu nhỏ chín thành. Sau khi vặn vẹo như linh xà, bóng đen nồng đậm tới cực điểm lại chui vào trong một khối đá. Trong động quật mộ hàn vẫn ngồi như điều khác. Xoạn. Phút chốc nước ao quanh người mộ hàn quần quật lên. Thời gian mấy giây ngắn ngủi nồng đậm vô số lần. Nước ao đen giống như có tính mạng Vừa nhìn thấy Mặc Tâm Thần Thủy bên ngoài người Mộ Hàn thì bổ nhào qua. Lúc này trừ Mặc Tâm Thần Thủy thì có nhiều tầng chất lỏng màu đen dính tạo thành. Hơn nữa chất lỏng đen như mực tràn vào càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt cả hồ đã bị lấp đẩy. Đây là Mặc Tâm Thần Thủy trong ao. Phát giác được biến hóa quanh người, trong đầu Mộ Hàn hiện ra suy nghĩ kinh hỉ này, nhưng mà hắn vẫn ngồi bất động như đá. Mặc Tâm Thần Thủy trong ao như có linh tính, mà lúc trước hắn hấp thu Mặc Tâm Thần Thủy như không có linh tính. Cả hai gặp nhau tự nhiên là dung hợp. Chương 349 vô cực thiên cung ngay sau đó Mộ Hàn suy đoán biến thành sự thật những chất lỏng trong ao bên ngoài bắt đầu thôn phẽ điên cuồng rất nhanh mặc tâm thần thủy bên ngoài bị thôn vẽ chẳng còn thời điểm này chất lỏng phát hiện vẫn còn mặc tâm thần thủy từ trong người của Mộ Hàn động tác thôn phẽ dừng lại chậm nhanh chóng lưu động quanh người tần mục tiếng nước chạy phiêu hốt bất định loại trạng thái này tiếp tục thời gian thật dài. đoàn chất lỏng màu đen không kiềm nén được tham lam bắt đầu xuyên qua nguy tâm của Mộ Hàn Giờ phút này tử hư thần cung của tần mục không còn nhìn thấy rượu long chân hòa đâu. Vô cực thiên cung không thấy huyền thanh linh mục, càng không nhìn thấy đạo khí cờ ngờ điện, hiện lộ ra đều cho rằng là mặc tâm thần thủy chấn động, hiện tại mặc tâm thần thủy đang chui vào mi tâm của mộ hàn. Những chất lỏng màu đen này sau đó lại thôn vẹ mặc tâm thần thủy, thấy trong tâm cung của mộ hàn không có chút dị động, lá gan trở nên lớn hơn. Qua mấy phút sau đã có một nửa chui vào tâm cung, lại qua thêm một phút thì chất lỏng càng yên tâm, nó chui vào nhiều hơn Trong nháy mắt này, chất lỏng tiến vào tâm cung thật nhanh. Và anh. Nhưng mà đúng lúc này, tâm cung của Mộ Hàn đột nhiên rung động, hàng tỷ đạo hào quang từ bốn phương tám hướng bao lấy, ngay sau đó một vòng xoáy cực lớn hiện ra, cường hoành hấp thu mặc tâm thần thủy và chất lỏng đen vào trong. Ngay sau đó, thân thể của Mộ Hàn như từ trong ngủ say tỉnh lại, bất kể là thân thể hay là tâm cung đều tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Đồ vật của ta ngon không? Trong lòng Mộ Hàn cười cười, thiên anh khép miệng lại, vòng xoáy màu tím biến mất. Tiếp tục cung điện bị pháp lực che đậy hệ ra, huyền thanh linh mục, rượu long chân hỏa cũng hệ ra, mà chất lỏng đen đang xông qua trong người của thiên anh. Nước trong ao bị mặc tâm thần thủy hấp dẫn, quả nhiên linh tính 10 phần, nhưng mà lượng quá ít, vẫn chưa tới 1 phần 10 bộ phận bị phong lưu vân hấp thu đi, trọng yếu nhất là chân linh pháp lực thủy thuộc tính, luyện hóa cũng hơi khó khăn. Quan sát chất lỏng màu đen trong bụng thiên anh, ý niệm trong đầu mộ hàn chuyên động thật nhanh, tâm thần đại định, lập tức vận chuyển thái hư động thần quyết. hô Ngay sau đó chân linh thủy thuộc tính chung quanh người mộ hàn tiến vào tâm cung, tiến vào trong bụng tiên anh, rồi sau đó lại chui vào giữa chất lỏng màu đen kia. Cơ hồ là trong nháy mắt chân linh pháp lực đi vào thì đoàn chất lỏng đen đang bạo động đã yên tĩnh lại. Chân linh pháp lực quả thực thần diệu, đáng tiếc lúc trước luyện hóa diệu lòng chân hỏa không ngờ biện pháp này, bằng không thì tuyệt đối sẽ nhẹ nhàng hơn không ít. Dâm vào hào, nương theo tiếng dịch chạy của mệnh tuyển, đợt chân nguyên thứ 2 nốt góp tới, tiếp theo là đợt thứ ba, đợt thứ thứ Tuần hoan nhiều lần như thế và bị chân nguyên áp bách, đoàn chất lỏng đèn kia yếu di như thủy triều. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại qua một đêm. Lúc ánh bình minh chiếu xuống đỉnh núi, mây mù đốn phía dần xua tan, vô cực thiên cung cũng hiện rõ hình dáng của mình. Qua một hồi lại đi mở thiên cung. Cửa ra vào vô cực thiên cung có lao giả ngồi xếp bằng mở mắt ra. Hai mắt tiêu tố ảnh nhìn qua Linh Trì Ngọc Bích, nói Thiên cung mở ra cần hai khắc, mở ra xong hai khắc sẽ đóng lại, lần nữa mở ra phải chờ tới năm Lần này mộ hàn không biết có vượt qua không. Bỏ qua hôm nay thì hắn không còn cơ hội tiến vào vô cực thiên cung. Nói xong lời cuối cùng trong mắt tiêu tố ảnh hiện ra thần thái đáng tiếc thật sâu. Dựa theo quy củ của vô cực thiên tông thì vô cực thiên cung chỉ mở lần đầu với tu sĩ vừa mới tiến vào cực chân giới vực lần đầu. Lần thứ nhất không đi vào được sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội. Về phần tông phái tại sao quy định như vậy thì tiêu tố ảnh cũng không rõ. Chỉ biết dường như quan hệ tới giới lực gì đó. Mà cái gọi giới lực là gì thì Tiêu Tố Ảnh cũng không hiểu. Hắn có thể được Phong Tiền Bối ưu ái, thu hoạch Mặc Tâm Thần Thủy là lực lượng cực hạn trong ngũ hành, đối với vô cực thiên cung sẽ không hứng thú. Cung Hạo mỉm cười, mở miệng nói ra, trên mặt có thần sắc hạ hê. Trong nội tâm Cung Hạo đang ước gì Mộ Hàn có thể đánh mất cơ hội như vậy, một tu sĩ huyền thai cảnh có thể được Phong Lưu Vân ưu ái đã phi thường không tệ. Phong Lưu Vân cách cái chết không xa, được hắn ưu ái có khả năng sẽ nhận được di vật của hắn. Một siêu phẩm đạo văn sư sống mấy trăm năm, có được đạo khí khẳng định nhiều vô số kể. Nếu như đạt được tất cả đạo khí của Phong Lưu Vân và đạt được cơ hội đi vào cực chân giới vực thì ông trời cũng ghen ghét. Mọi thứ đều có vặn nhất. Tiêu tố ảnh hơi như mày, giống như cười mà không phải cười nói. Ta tu luyện muộn hơn cung sư huynh mấy năm, lúc trước cũng không có người nào cảm thấy ta bước vào vạn lưu cảnh sớm hơn sư huynh. Nhưng kết quả cuối cùng thì cung sư huynh vẫn chậm hơn ta một bước. Như vậy ít khả năng xuất hiện sẽ xuất hiện sẽ hiện Làm sao biết Mộ hẳn không thể đi ra khỏi Vô Cực Thiên Cung trước khi đóng cửa chứ? Ngươi, Cung Hạo chán nản, chỉ cười lớn nói, "Sư muội nói đúng." Mà bên cạnh Tiêu Tố Ảnh cùng Cung Hạo hai người đang đấu võ mồm, một tầng hào quang màu bạc từ trong Vô Cực Thiên Cung bay lên, qua một lát cả đỉnh núi như bị hào quang bao phủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tầng hào quang kia càng nồng đậm, cốt két rít rít. Giống như trôi qua trong nháy mắt đã lâu và năm, tiếng ma sát nhẹ nhàng vang lên, kéo dài mã cổ xưa. Cho dù xuyên qua vô số thời không, chậm chạm quanh quần trong thai tiêu tố ảnh, cung hạo cùng với lao giả kỳ. Trong tích tắc này tiêu tố ảnh cùng cung hạo cũng không đấu võ một nữa. Ánh mắt hai người nhìn qua cửa cung điện cao 20 mét, con mắt không nháy. Trong tiếng cửa mở xuất hiện một cái danh nhỏ bé, một đạo hào quang từ trong xuyên qua. Khe cửa càng mở càng lớn, hào quang càng ngày càng mạnh. Suốt hai khắc tiếng mở cửa dừng lại, cửa điện tràn ngập hào quang, người ta nhìn vào như bị hấp dẫn vô số lần Tình huống như vậy lão giả kia đã nhìn thấy vô số lần, trên mặt vẫn không sợ hãi. Thẳng thắn. Tiêu Tố Ảnh cùng Cung Hạo là hai cường giả vừa mới bước vào Vạn Lưu cảnh có chút khẩn trương, tim đập thật nhanh. Đối với cường giả Vạn Lưu cảnh mà nói Vô Cực Thiên Cung là bảo địa thần bí, tuyệt đại đa số tu sĩ Vô Cực Thiên Tông Vạn Lưu cảnh đột phá lần thứ nhất dễ dàng là được tiến vào Cực Chân giới vực tu luyện, cũng chờ ngày Vô Cực Thiên Cung mở ra. Tiêu Tố Ảnh cùng Cung Hạo cũng như thế chỉ cần có thu hoạch trong vô cực thiên cung thì bất cứ vật gì cũng là bảo vật. Đương nhiên cũng không phải mỗi cường giả vạn lưu cảnh đều vận khí tốt, đã từng có người đi ra không có gì, trong lịch sử của vô cực thiên tông tu sĩ như vậy không ít. Thiên cung đã mở, các người đi vào hay chờ một chút? Lao giả kia trầm rãi mở miệng. chương 350, gặp lại ngoài ý muốn. Trường lão dù sao còn phải cu hai khắc cửa điện vô cực thiên cung mới có thể đóng cửa, ta vẫn chờ một chút. Tiêu tố ảnh hít sâu, thoáng giảm bất khẩn trương trong lòng Trên mặt hiện ra nét ôn nhu điên đảo chúng sinh. Ta cũng chờ một chút đi, nghe nói tu sĩ vô cực thiên cung tiến vào càng nhiều thì thu hoạch càng tốt. Cung hạo cười mỉm mở miệng, chính là quyết định như tiêu tố ảnh. Tiêu tố ảnh chỉ nhết ngôi, liền không lên tiếng nữa, mục đích của cung hạo nàng lòng dạ biết rõ, cung hạo muốn tận mắt thấy mộ hẳn có đi ra hay không. Nhưng mà đây cũng là dụng ý của nàng. Trong động quật linh trì ngọc bích, mộ hẳn đã mở to mắt, khít một hơi dài. Trải qua qua áp chế thời gian dài như vậy Kháng cự của chất lỏng đen đã biến mất, nó là một bộ phận Mặc Tâm Thần Thủy còn sót lại trong tâm cung của Mộ Hàn Dung làm một thể, liền tiến vào pháp lực không thuộc tính của Mộ Hàn. Lập tức Mặc Tâm Thần Thủy hoàn toàn mới và chân linh pháp lực không thuộc tính thành lập liên hệ mất thiết, mà không có Mặc Tâm Thần Thủy chen vào, Mộ Hàn cảm thấy nước ao chung quanh trong vắt. Lực lượng ngũ hành thực hạn đã có 3 loại, chỉ còn Kim, Thổ hai loại mà thôi. Trong tâm niệm nghĩ vậy, Mộ Hàn đứng lên, nhảy ra khỏi hố, tiếp theo hắn hư chảo nâng thi thể Phong Lưu Vân vội vào trong hố. Linh trì chi thủy không phải tầm thường, tại dưới áp xúc của nước này có thể bảo vệ phong lưu vân thân hình không hủ. Ngay sau đó một đạo chân nguyên giạt rào từ trong người mộ hàn cuốn ra ngoài, trong động quật như nổi sóng to dớ lớn, đá vụn tán lạc các nơi chung quanh, như lông vũ rơi xuống hồ, trong khoảnh khắc này thân thể phong lưu vân đã bị đá trôn lại. Làm xong những chuyện này mộ hàn mới quay người đi ra ngoài động Trong linh trì ngọc bích, cửa động quật này chế tạo đặc thủ, có thể ngăn cách tất cả chân nguyên cùng tâm thần th Mặc dù là cường giả vạn lưu cảnh nếu không tiến vào động quật cũng không có khả năng biết rõ tình huống bên trong. Nhưng mà mở cửa lại dễ dàng, chỉ cần dùng sức đẩy là được. Xoát xoát. Lúc cách đã tới kỳ hạn 20 ngày, cánh cửa đóng kín lại mở ra, một đạo khe hở hiện ra ở cửa động. Mộ hàn bước chân chậm rãi đi ra ngoài, trên mặt toát ra vẻ đào thương. Mộ hàn lại quay người nhìn qua hướng động quật, tất cung tất kính không người thi lễ, sau đó rời đi. Lại một bằng hữu cũ đi. Tiểu gia hỏa này đúng là tạo hóa tốt. Phong sư huynh đáng tiếc. Trong lúc mơ hồ mộ Hàn Như nghe được vài tiếng tha nhẹ trong không gian, trên mặt bất động thanh sắc, trong nội tâm thở ra một hơi. Sau khi mở động quật ra, thì cường giả vạn lưu cảnh đã biết được tình huống bên trong. Phong Lưu Vân cùng Mặc Tâm Thần Thủy dạy Vào mấy trăm năm, nay đã một chân bước vào quan tài tùy thời cũng có thể hồn phi phách tán, hơn nữa mộ Hàn biểu hiện vừa rồi thì những cường giả vạn lưu cảnh phát hiện Phong Lưu Vân đã chết, cũng không ai hoài nghi tần mục cũng khó trách bọn họ như thế. Mộ Hàng tiến vào động quật mới là Huyền Thai Thất trọng thiên, mặc dù hiện tại đột phá mệnh tuyển nhị trọng thiên cũng không thể so sánh với Vạn Lưu Thất trọng thiên Phong Lưu Vân được, trên lệch như con kiến và con voi. Mặc dù Phong Lưu Vân đã rầu hết đèn tắt cũng không phải tu sĩ mệnh tuyển cảnh có khả năng chống lại. Dưới tình huống như thế ai nghi ngờ Mộ Hàn? Mộ Hàng triệt để an tâm, rất nhanh đã đi tới cuối không gian. Và anh, giống như cảm ứng được có người tới gần, Ngọc Bích đối diện xuất hiện vòng xoáy khủng lồ. Than thể mộ hàn không có dừng lại nhảy vào giữa vòng xoáy. Ngay lập tức mộ hàn nhìn lên không trung linh trì, nước ao chẳng những thanh tịnh, hấp kình trước kia cũng biến mất. Chân vừa rơi xuống đất, con mắt mộ hàn kinh ngạc nhìn qua phía bên trái. Chỉ thấy dãy núi xa xa và đỉnh núi cao mấy ngàn mét, trên đó có một cung điện mang phong cách cổ xưa sướng sướng. Đây chính là vô cực thiên cung. Trong miệng nói ra mấy câu này, trong mắt mộ hàn hiện ra hào quang kinh hỉ, cũng ném bỏ cố kỵ trong lòng. Thân như mùi tên bay tới ngọn núi đó. Một khắc chung. Hai khắc chung. Thời gian trong trước mắt, yên lặng hồi lâu âm thanh quất kẹt dì lên, cửa lớn của vô cực thiên cung đóng lại. Xem ra mộ hàn không ra được rồi. Thẳng đến khi cánh cửa đóng chỉ còn lại một mét thì cung Hạo ngồi xếp bằng cũng đứng lên, trên mặt vui vẻ dặn rào, trên người áo bào trắng như tuyết, tay áo phần phẩn, phi phạm tuấn giật nói không nên lời, nói. Tố ảnh sư muội, ta đi trước một bước. Trong nháy mắt nói xong thân ảnh cung Hảo lên bay tới cửa điện. Đáng tiếc, Tiêu Tố Ảnh tiếc hận lắc đầu, cũng cất bước đi. Qua một hồi Vô Cực Thiên Cung sắp triệt để đóng cửa, nếu nàng trì hoãn nữa sẽ như Mộ Hàn đánh mất cơ hội chân quý lần này. Mấy giây công phu Tiêu Tố Ảnh đã đi tới trước cửa điện, nhấc chân vượt qua cánh cửa thì trong lòng cảm giác vô ý thức quay người lại. Đúng lúc này, một bóng đen từ dưới núi lao lên, bay xuống đỉnh núi, càng ngày càng rõ ràng là nam tử khắc sâu trong tâm trí của nàng. Mộ hàn. Tiêu Tố Ảnh giật mình, Trong đầu vừa nghĩ tới cái tên này thì hấp lực cuốn lấy nàng, kéo nàng vào trong Vô Cực Thiên Cung, lập tức trong thai nghe được Mộ Hàn cười to như trút được gánh nặng. May mắn Vô Cực Thiên Cung còn không có đóng cửa hoàn toàn, cuối cùng tới. Hai ánh mắt nhìn thấy nhau, tiếng nói của Mộ Hàn dừng lại. Mệnh tuyên Nghị trọng thiên. Chỉ trong nháy mắt Tiêu Tố Ảnh liền cảm ứng được tê vị của Mộ Hàn giờ phút này, đôi mắt của nàng mở to ra, bên trong tràn ngập hương vị ngạc nhiên và không dám tin. Có thể sau một khắc Tiêu Tố Ảnh đã bị hấp lực hút vào Thân ảnh thoát tha biến mất. Tiêu Tố Ảnh. Mộ Hàn vọt tới trước và hơi dừng lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Tại sao nàng tới đây? Ách, nàng. Hình như đột phá tới vạn lưu cảnh. Cường độ linh hồn và tâm thần của Mộ Hàn đã sớm đạt tới vạn lưu cảnh, chỉ nhìn ngắn ngủi đã phát hiện Tiêu Tố Ảnh biến hóa. Mộ Hàn hoàn toàn không nghĩ tới lần này gặp Tiêu Tố Ảnh ở đây, ban đầu ở Việt Quốc Hắc viện rừng rậm thì một màn xảy ra hiện ra như thiểm điện, nhất là đoạn hương diễm bị Tiêu Tố Ảnh phong ấn. Sau lại bị chính mình phá tan nhớ lại, càng không ngừng hiện ra trước mặt. Theo thu hoạch cái kia đoạn trí nhớ đến bây giờ, đã qua không thời gian ngắn. Mộ Hàn không ít lần nghĩ tới cảnh trạm mặt tiêu tố ảnh lần nữa, lại không ngờ lúc gặp nhau chính là lần này. Trong lúc nhất thời mộ Hàn có chút do dự. Nếu không đi vào thì thiên cung sẽ đóng cửa. Hét lớn một tiếng giống như xét đánh, lập tức khiến mộ Hàn rực mình tỉnh lại. Mẹ kiếp, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Quản nhiều như vậy làm cái gì, dùng bất biến ứng vạn biến là được Ý niệm trong đầu Mộ Hàn xoay nhanh, lập tức định thần, ánh mắt lại nhìn sang chỗ nói chuyện, chợt hai ánh mắt nhìn qua lão giả kia. Chương 351, Lưu Vân thần quang. Đa tạ tiền bối. Mộ Hàn cực kỳ nhanh trong túi người hành lễ, thân ảnh lóe lên tiến vào vòng xoáy. Cơ hồ lúc thân thể của hắn vừa chạm vào vòng xoáy thì nó đã đóng lại. Vô Cực Thiên Cung có chút rộng lớn, bên trong có phạm vi mấy trăm mét, hư không hào quang nhấp nháy khiến nội tâm người ta hôn mê. Hô. Mộ Hàn bay xuống đất, Con mắt quét qua liền phát hiện bên cạnh mấy mét trừ tiêu tố ảnh vào trước hắn ra còn có thanh niên áo bảo trắng tuân dật. Trong lúc nhất thời ba người trừng to mắt nhìn nhau, trên mặt đều tràn đầy ngạc nhiên. Tiêu tố ảnh không hổ là thiên tri tiểu nữ của Thái huyền thế giới, rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình, sắc mặt cũng khôi phục lại bình tĩnh, giống như cười mà không phải cười đánh giá mộ hàn, nói Mộ sư đệ, không biết ta bây giờ nên gọi người là mộ tinh hà hay là mộ hàn đây? Sư tỉ gọi ta là mộ hàn là được rồi. Mộ Hàn thấy nàng nhắc tới chuyện mình dùng tên giả lừa gạt ở hắc hiểm rừng rậm thì ngượng ngủng cười hai tiếng. Không nghĩ tới sư tỷ nhanh chóng đột phá tới vạn lưu cảnh như vậy, thật sự là đáng mừng. Đến cuối cùng trong lòng mộ Hàn đã chấn tính lại. Tính toán ra hắn và tiêu tố ảnh bây giờ mới gặp mặt hai lần. Từ tình huống mà nhìn thì có lẽ tiêu tố ảnh còn chưa biết mình phá tan phong ấn trí nhớ, cho nên mới giả bộ hồ đồ. Đã như vậy thì hắn cũng giả bộ hồ đồ, miễn cho hai người xấu hổ. Mộ sư đệ tới vừa vặn. Tiêu Tố ảnh nhẹ nhàng cười nói: "Nhớ ngày đó tại hắc viện rừng rậm, tu vị của Mộ sư đệ chỉ là vũ cảnh thất trọng ngọc sú cảnh, ngày nay đã đạt tới mệnh truyền nhị trọng thiên, tốc độ tu luyện như vậy đừng nói là ta, cho dù yêu nghiệt của Vũ Long Thiên tông tư không chiếu cũng không sánh bằng người đâu." Sư tỷ quá khen. Mộ hàng cùng Tiêu Tố ảnh người một lòi ta một câu thì cung Hạo đã tỉnh hồn lại, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc khó tin. Hắn không nghĩ tới Mộ Hàn lại trước thời khắc đóng cửa chạy vào đây. Vận khí của Mộ Hàn quá tốt rồi. Dưới sự trợ giúp của Phong Lưu Vân và đạt được mặc tâm thần Thủy không nói, lại dùng tu vị mệnh tuyển nhị trọng thiên tiến vào vô cực thiên cung. Đây là kết quả mộ hàn đi tới Linh Trì Ngọc Bích, nếu hắn không đi vào đó thì đoán chừng vẫn có tu vị huyền thai thất trọng thiên. Chuyện này làm cho vô cực thiên tông và đám tu sĩ mệnh tuyển cảnh làm sao chịu nổi. Nhưng mà làm cho cung hạo có chút kinh ngạc là tiêu tố ảnh cùng mộ hàn dường như mới gặp mặt lần thứ hai, mà mộ hàn cũng không phải là cực đồ của tiêu tố ảnh như ả Đang lúc cung hạo không hiểu gì cả thì ánh mắt mộ hàn đã nhìn qua người của hắn, cười hỏi. Tiêu sư tỷ vị sư huynh này là? Hắn chính là cung hạo cung sư huynh. Tiêu tố ảnh lạnh nhạt cười nói. Cung hạo? Dĩ nhiên là hắn. Mộ hàn chịu sướng sở, cái tên này hắn nghe qua vô số lần, ban đầu ở vực giới sắt chàng tầng 2 phái bọn người hiến chăn tới giết mình là được cung hạo sai khiến, mà từ Hắc Long tử huyền quay về, Duy Nghiêm, Tăng Thiên Công cùng Sở Ngọc theo dõi hắn cũng là cung hạo sai xử hoặc được cung hạo ám chỉ. Nhưng mà mộ hàn đến bây giờ còn không rõ vì sao mình lại đắc tội thiên tri tiêu tử của vô cực thiên cung này, làm cho hắn cựu hận mình thế, cần phải dồn mình vào chỗ chết. Nhưng bất kể nội tâm của mộ hàn nghĩ gì thì cung hạo đã tử địch của hắn. Thì ra là cung sư hình, nghe danh đã lâu. Mộ hàn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười gật đầu, không có nửa điểm thành ý qua lau cho xong, liền đảo mắt nhìn qua tiêu tố ảnh nói. Tiêu sư tỷ chúng ta có thể bắt đầu chưa Hắn và cung hạo thiếu chút nữa là vạch mặt, đối với tử địch của mình thì mộ hàn tự nhiên không cần cho hắn sắc mặt tốt. Hướng hồ cho dù mộ hàn thái độ tốt thì cung hạo cũng không có khả năng hóa thủ thành bờ nờ di với hắn, mà thái độ của mộ hàn kém thì cung hạo cũng không dám ở trong phạm vi vô cực thiên tông động tới hắn. Nên nắm chắc thời gian. Tiêu tố ảnh gật gật đầu, đôi mắt dễ thương nhìn qua cung điện, tại đâu đó không ngừng có sương mù phụ hưởng ra, khi thì đảo lưu mà khi thì hấp thu xương mù trong phạm vi 10 m Trong đám sương mù này có hiện ra hào quang sáng ngời nhiều màu, đó chính là lưu vân thần quang. Sương mù không ngừng phụt ra chính là đang khởi động, từng đố sáng hiện ra chính là thần quang. Nghe nói tuyệt đại bộ phận thần quang đều ẩn chứa bảo vật hiếm thấy, hoặc là đạo khí, hoặc là công pháp, hoặc là đang ăn dược. Bắt thần quang và hấp thu sẽ được chân bảo quý giá. Trong vô cực thiên tông, mỗi vị tu sĩ cực chân giới vực đều tới đây thử vận tốt một lần. Nếu như vận khí tốt đạt được vật phẩm rất có thể sẽ khiến thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cần phải vận khí không tốt bắt được thần quang sẽ không có thứ gì, lúc đó tự than thở không may. Mỗi tu sĩ chỉ có thể hấp thu thần quang một lần. Trong cơ thể dung hợp thần quang thì sinh ra lực bài xích cực mạnh với thần quang khác. Bất luận thăm dò như thế nào đều khó có khả năng bắt thần quang thứ hai. Lại nói tiêu tố ảnh cùng mộ hàn đã tới gần sương ngủ. Cung hạo cũng bị thái độ của mộ hàn làm tức giận, trên mặt vừa mới miễn cưỡng bài trừ không vui thì đòi ra. Tại vô cực thiên tông nhiều năm như vậy hắn còn chưa từng thấy đệ tử tứ cực nào vô lệ với hắn như thế, mặc dù là trưởng lão cũng khách khí với hắn. Nhưng mà trong mức mộ hàn thì thiên tri kiêu tử như hắn chỉ là người qua đường. Nhưng mà cũng đúng như mộ hàn suy đoán, trong vô cực thành, nhất là trong cực chân giới vực thì hắn không dám động thủ, chỉ hoán hận mà thôi. Qua một hồi cung hạo mới thở sâu, thân ảnh tránh nhanh qua người mộ hàn, tiêu tố ảnh và đi tới biên giới sương ngủ Muốn lấy phải lấy thứ tốt. Nhưng mà chỉ có thể dựa vào vật khí. Đứng tại biên giới sương mù, tinh tế quan sát những đạo lưu quang không ngừng hiện ra, Mộ Hàn nhịn không được cảm khái lên tiếng. Những lưu quang này màu sắc khác nhau, lại không có bất kỳ khí tức nào lộ ra ngoài, giống như không tồn tại, cho dù cường đại hơn nữa cũng không phát giác hào quang chứa gì. Nghe được hắn nói thì Cung Hạo cười cười, khỏe môi hơi vịnh giống như đang kinh thường, chợt hắn híp mắt lại ngồi ở biên giới mây mù. Vậy cũng không nhất định. Tiêu Tố ảnh đạo mắt qua Mộ Hàn, cười nói: Mộ sư đệ, trong lịch sử vô cực thiên tông chúng ta từng có hai tu sĩ mệnh tuyển cảnh tiến vào vô cực thiên cung, một người là tiền bối cổ thần âm tiền 6.000 năm trước tiến vào đây, tu vị chỉ có mệnh tuyển tam trọng thiên. Còn có một vị 3.000 năm trước là lâu tàng không, hắn tiến vào vô cực thiên cung tu vị chỉ là mệnh tuyển ngũ trọng thiên. Lại là cổ thần âm. chương 350-353, Bí mật thần quang. Trong nội tâm mộ hàn khẽ động, tại vô cực thiên tông, cổ thần âm tuyệt đối là một trong những siêu cấp cường giả nhất Mà hắn hấp thu dung hợp Mặc Tâm Thần Thủy cũng là tới từ chỗ Cổ Thần Âm. Về Phần Lâu Tàng không thì Mộ Hàn đã từng nghe nói qua, cũng là cường giả kinh tài Tuyệt Diễm. Nhưng mà không biết Tiêu Tố Ảnh hiện tại nhắc tới bọn họ là có ý gì. Hơi dừng lại, Tiêu Tố Ảnh lại nói: Cổ Thần Âm tiền bối ở trong Lưu Vân Thần Quang tìm được Đạo Linh Pháp Thân. Chẳng khác gì có được hai cái mạng, mà ta và sư huynh sử dụng Đạo Linh bảo giám là của Cổ Thần Âm tiền bối luyện chế Đạo Linh Pháp Thân mà thành. Vệ Phần Lâu Tàng không tiền bối Thu hoạch được một viên thái tiêu thần thạch. Dùng nó phụ trợ tu luyện, tốc độ còn nhanh hơn trong cực chân giới vực gấp đôi. Đạo linh pháp thân, thái tiêu thần thạch. Lầm bẩm mấy chữ chữ này con mắt tần mục sáng ngời. Lúc trước hắn mặc dù chưa từng nghe nói qua hai thứ này, nhưng mà công dụng của đạo linh pháp thân cùng thái tiêu thần thạch thì từ trong lời tiêu tố ảnh nói đã hấy rõ rồi, khiến mộ hàn động tâm nhất chính là cổ thần âm và lâu tàng không đạt được bảo vật cũng còn tu vị mệnh tuyển cảnh. Trong lúc mơ hồ Mộ Hàn có chút hiểu vì sao Tiêu Tố Ảnh nói lời này với mình. Quả nhiên Tiêu Tố Ảnh nhanh chóng cười nói, trong Vũ Cực Thiên cung này dường như tu vị càng thấp thì đạt được đồ vật càng trân quý. Mộ sư đệ hiện tại mới mệnh truyền nhị trọng thiên, thu hoạch chắc còn cao hơn cổ thần âm cùng lâu tàng không hai vị tiền bối. Nói xong Tiêu Tố Ảnh lại thở dài. Những lời này nàng từ khi đạt tới Vạn Lưu cảnh, chấm dứt bế quan đi ra thì phụ thân Tiêu Dịch tiên thông qua tâm thần truyền âm nói cho nàng biết. Mà Tiêu Dịch Tiên lại thấy Mộ Hàn dùng Huyền Thai Thất Trọng Thiên vượt qua cực chân các cực nhanh, cố ý đi thăm dò hồ sơ vài ngàn năm trước mới kết luận. Nếu sớm biết như thế, nàng tuyệt đối sẽ từ tầng 1 đi tới tầng 7 cực chân các, thông qua đạo linh bảo giám tiến vào cực chân giới vực. Mà khi đó nàng mới có tu vị mệnh truyền tứ trọng thiên. Dùng tu vị mệnh tuyển tứ trọng thiên tiến vào vô cực thiên cung, dung hợp thần quăng thì đạt được đồ vật không kém gì cổ thần âm đạo linh pháp thân và lâu tàng không thái tiêu thần thánh. Đáng tiếc nàng hiện tại đã đột phá đến vạn lưu nhất trọng thiên, nói gì cũng đã muộn. Tu vị càng thấp thì đồ vật càng trân quý. Mộ Hàn vốn vui vẻ, chật nhíu mày lại, có chút hổ nghi thầm nói: Chẳng lẽ thần quang này có linh tính, có thể đoán được tu vị của tu sĩ? Không đúng, không đúng. Mộ Hàn rất nhanh lại lắc đầu. Quyền chủ động bắt thần quang nằm trong tay tu sĩ, cũng không tự động thấy người tu vị thấp sẽ nhảy tới trước mặt ngươi, tu vị càng thấp càng dễ dàng lấy được thần quang trân quý sao? Nghe Mộ Hàn vừa nói như vậy, Tiêu tố ảnh cũng nổi lên hồ nghi. Nếu mày suy nghĩ sau nửa ngày, lại không có đáp án, tiêu tố ảnh không khỏi cười lên, nói. Phải chăng như vậy, mộ sư đệ cảm ứng đi sẽ biết. Trong khi nói chuyện hai chân tiêu tố ảnh xây dịch, đã tới biên giới Lưu Vân Thần Quang ngồi xuống, thần sắc trầm tĩnh nghiêm túc và trang trọng. Nói cũng phải. Mộ Hàn cũng cười cười, chính mình tiến vào cực chân giới vực chẳng những dung hợp mạc tâm thần thủy, càng đột phá đến mệnh tuyển nhị trọng tiên thậm chí còn đạt được đạo khí cung điện do phong lưu vân luyện chế trong mấy chục năm qua, cho dù ở trong vô cực thiên cung thu đồ vật không tốt cũng không quá chú ý. Dù sao chính mình thu hoạch đã khá lớn. Nghĩ lại như vậy suy nghĩ mộ hàn liền tiêu tan, ngồi xếp bằng xuống, tiếp theo điều chỉnh tâm thần của mình tới mức tận cùng, lại đi tới biên giới hào quang. Khiến người ngoài ý là xương mù không có chút kháng cự, tâm thần dễ dàng dung nhập vào. Ngoài mới lạ ra thì ý niệm mộ hàn khẽ nhúc đích, tâm thần tiến vào bên trong. Vòng xoáy vừa ra vừa vào tuần hoàn an tĩnh ai cũng không biết mây mù tới từ đâu lại quay về chỗ nào biên giới của sương mù mộ Hàn rất nhanh cả ứng được tâm thần của tiêu tố ảnh cùng cung hạo hai người bọn họ lúc này cực kỳ chuyên chú cảm ứng thần quang những thần quang này không ngừng lưu động lên loại loại nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện trong tâm thần mộ Hàn khẽ nhúc đích tâm thần chủ động tìm kiếm với anh cơ hồ lúc tâm thần tiến vào trong vòng xoáy, một hấp lực hiện ra tâm thần mộ hàn giống như thuyền lá nhỏ trong biển lớn Đột nhiên phát ra sóng lớn đập tới. So sánh tâm thần của mộ hàn dù bằng vạn lưu cảnh cũng không đáng nhắc tới so với hấp lực này. Mộ hàn gây dạ đủng tĩnh thì tự nhiên không thể giấu giếm được tiêu tố ảnh cùng cung hạo gần trong găng tấp. Qua bao nhiêu năm rồi, trong vô cực thiên tông không ai phá giải được bí mật thần quang lưu vân, mộ sư đệ có ý định hoàn thành chuyện tiền bối tổ tiên chưa làm được đúng là có chí khí. Một tia chấn động tâm nạp của cung hạo chuyên gia, nhìn như tán thưởng nhưng lại đầy ý miệng ai. Đạo lực lượng vừa rồi tuy khủng bố, cũng may không có tạo thành tổn thương với mộ hàn, trong chốc lát tâm thần mộ hàn đã tới biên giới của hấp lực. Ngay cả thử còn không dám thử thì làm sao biết không rõ ra được huyền bí, cung sư huynh thật sự tự mình hiểu rõ như vậy thì ta so sánh với sư huynh càng chẳng lượng sức rồi. Bị mộ hàn hạ thấp như thế, tâm thần của cung hạo nổi lên sóng to gió lớn, giống bị tức giận quá độ nhưng vẫn không phát tắc ra, thật lâu hử lạnh nói. Đó là tự hiểu lấy mình, còn tốt hơn chẳng tự lượng sức chợt lực chú ý đặt qua những thần quang kia. Tiêu Tố Ảnh lại cười thầm không thôi, tâm thần truyền âm. Mộ Sư Đệ, những cường giả vạn lưu thất trọng thiên cũng không thể kháng cự hấp lực được đâu. Trong Vô Cực Thiên Tông chúng ta đến nay còn không ai biết ngọn nguồn của Lưu Vân thần quang ở đâu cả. Đa Tạ Sư tỷ giải thích. Mộ Hàn đáp lại một tiếng, cũng không làm công, ngược lại như cung hạo cùng Tiêu Tố Ảnh tâm thần chìm vào trong tìm kiếm thần quang. Không qua một hồi Mộ Hàn có thu hoạch. Những thần quang kia mặc dù không ẩn trừ khí tức gì, Nhưng mà mỗi đạo mây mù xuyên qua sương mù thì xương mủ xung quanh chấn động thật nhỏ, mà biên độ chấn động và tần suất giật nhỏ bé. Loại khác biệt này khi tâm thần đạt tới vạn lưu cảnh mới cảm ứng ra được. Hắn chấn động, bán huyết trong thần quang ẩn chứa bảo vật cực khủng. Kế tiếp hắn phải dự vào điểm nà dò xét. Ngay khi thời gian qua đi gặp một đạo lưu quang hỏa hồng xoay tròn lao ra, tâm thần của Mộ Hàn lập tức dựa sát vào, không ngừng kiểm tra nó từ trong lao ra. Mỗi đạo thần quang đều có thời gian quay về, thời gian chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi. Mộ Hàn không thể có bất kỳ trì hoãn, trong khoảnh khắc tâm thần đã đắm chìm vào thần quang này. Ồ. Chỉ qua một lát, trong nội tâm Mộ Hàn liền kinh ngạc hô lên. Tâm thần cùng tâm cung tương liên chặt chẽ, mà tử hư thần cung lại có thể khám phá tất cả mê chướng, tâm thần đắm chìm trong đó và Mộ Hàn rất nhanh liền phát hiện ra trong hào quang hỏa hồng kia cất giấu một tiểu không gian. Các loại bảo vật sẽ giấu trong tiểu không gian này, hấp thu tiểu không gian sẽ có thu hoạch. Trong nháy mắt Mộ Hàn đã nghĩ tới Phong Lưu Vân dùng tu di pháp. Tu di thượng pháp là mở không gian giới chỉ, mang các thứ to lớn nhét vào trong đó. Cái loại thần quang này cũng không khác gì lúc phong lưu vân giấu kín linh hồn cả. Ngay lập tức qua đi, đạo hào quang đó chui vào trong vòng xoáy, mà tâm thần của mộ hàn lại dừng ở cửa vòng xoáy. Lúc này lại có một thần quang bay ra. So sánh với hồng quang lúc nãy, đạo thần quang này khiến xương mụ chấn động yếu hơn. Sau khi nó biến mất lần nữa, tâm thần mộ hàn biến hóa, không có bao lâu mộ hàn quan sát hơn 30 đạo thần quang. Đến lúc này mộ hàn đã có thể nhẹ nhòm phán đoán được thần quang dẫn động xương mù chấn động mạnh hay yếu, không cần lại tinh tế phân biệt. Mộ sư đệ, còn có phát hiện gì? Phát giác được tâm thần của mộ hàn rời khỏi biên giới, giọng của tiêu tố ảnh chuyển tới. Sau khi môi đạo thần quang xuất hiện đều sẽ khiến xương mù chung quanh chấn động, có hơi mạnh, có hơi yếu, chấn động mạnh thì bảo vật càng tốt. Mộ hàn cũng không dấu diếm, hắn nói thu hoạch của mình ra, cuối cùng lại nhịn không được dò hỏi. Sư tỷ cảm thấy thế nào? Ngươi có thể phát hiện được chấn động mạnh yếu của chúng. Tiêu tố ảnh lên tiếng lần nữa, ngữ điệu của nàng tràn ngập ngạc nhiên, cảm giác này giống như nhìn thấy hài đồng 3 tuổi nâng tảng đá ngàn cân. Cung hạo vốn có chút bình tĩnh tâm thần cũng đột nhiên nổi sóng gió. Mộ hàn cùng tiêu tố ảnh vừa rồi trao đổi không có dấu diếm hắn, Hiển nhiên là bị lời của mộ hàn nói làm khiếp sợ. Các ngươi không phát hiện. Mộ hàn kinh ngạc nói. Thần quang xuất hiện khiến mây mù chấn động, ta đây ngược lại có thể phát ra được Nhưng mà chấn động mạnh ai yếu ta lại không phân biệt được rồi. Tiêu tố ảnh nói. a Mộ hàn càng kinh ngạc, hắn vốn cho rằng tâm thần đạt tới cường độ vạn lưu cảnh thì phân biệt được cả hàn động mạnh yếu là thuận lý thành trường, lại không nghĩ rằng tiêu tố ảnh không phát hiện ra. Tiêu tố ảnh là như thế, chắc hẳn cung hạo tu vị tương đương nàng vẫn không ngoại lệ. Vòng xoay vẫn yên tĩnh như trước. Ta hiểu rồi. Sau một lúc lâu bên ngoài lưu vân thần quang, tiêu tố ảnh đang lặng lặng giò xét đông dưng mở to m Trong miệng nói ra mấy chữ không nghe được. Giờ phút này nàng đột nhiên nhớ tới mộ hàn có được tuyệt phẩm tâm cung. Ban đầu ở hắc kiểm xâm lâm và trong hắc ma điện nàng bị xà long thú tôn dùng đào hoa tinh khí ảnh hưởng, lại trải qua triển miên nam nữ với mộ hàn. Trong nháy mắt song phương lên đỉnh thì thánh phẩm tâm cung của nàng bị mộ hàn hút đi một phần nhỏ. Đây là do thực lực mộ hàn khi đó quá yếu. Nếu không cả tâm cung của nàng đã bị mộ hàn thôn vệ sạch sẽ. Nhưng mà tâm cung bị hao tổn cũng không lưu gì chứng cho nàng Thế cho nên thẳng tới vài ngày trước nàng và cung hạo trước sau đột phá tới vạn lưu cảnh, vốn cho rằng hắn là thánh phẩm tâm cung, vạn lưu chảy gian nên thời gian giảm đi sớm hơn một năm. Đương nhiên cũng bởi vì như vậy nàng mới phát hiện mộ hàn có được thần cung. Thời gian dài như vậy nàng vẫn bảo trì bí mật này, thậm chí ngay cả phụ thân nàng vẫn không nói. Đừng nói tại thái huyền thiên vực, cho dù ngàn vạn thiên vực thế giới thì thần cung vẫn là tâm cung trí cao vô thượng. Mộ hàn có được tâm cung như vậy, cảm ứng nhạy cảm là đương nhiên Có thể nhẹ nhõm đoán được thần quang này chấn động mạnh hay yếu cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu sư tỷ, nếu ngươi không ngại thì không bằng để ta giúp ngươi dẫn dứt thần quang chấn động mạnh nhé. Mộ Hàn cũng mở to mắt. Hắn lúc này bỗng nhiên có chút hiểu được Tiêu tố ảnh lúc này hiểu được mình hiểu Lưu Vân thần quang không quá chuẩn xác. Trong vô cực thiên cung này, không phải tu vi thấp nhất thì thu hoạch đồ vật càng chân quý, mà hẳn là phẩm chất tâm cung càng cao thu hoạch thứ đồ vật càng chân quý. Mà tâm cung càng tốt cảm ứng càng mạnh. Tự nhiên càng dễ dàng ở mệnh tuyển cảnh tiến vào cực chân giới vực. Cho nên cổ thần âm cùng lâu tàng không đã xuất hiện. Bọn bọn họ không chỉ có thánh phẩm tâm cung, thậm chí là tiên cung, nhưng bởi vì tiến vào cực chân giới vực cho nên một người là mệnh tuyển tam trọng thiên một người là mệnh tuyển ngũ trọng thiên cho nên mới có hiểu lầm tu vị càng thấp càng dễ đạt bảo vật. Trong vô cực thiên cung có đồ càng tốt. Cũng tốt, vậy đạt tạ mộ sư đệ. Tiêu tố ảnh hơi trầm tư và gật đầu nàng có chính là thánh cung Mặc dù không thể mình sắp phân biệt được xương ngủ chấn động mạnh yếu, nhưng có khi cũng có cảm giác mơ hồ. Thế nhưng mà đây rốt cuộc không bằng mộ hàn có tuyệt phẩm tâm cung. Mộ hàn nguyện ý giúp thì nàng cầu còn không được. Khi đang nói chuyện, mộ hàn cùng tiêu tố ảnh nhắm mắt lại, tâm thần tiếp tục đắm chìm vào trong lưu vân thần quang. Chỉ qua một chút, cách đó không xa mí mắt cung hạo mở ra, ánh mắt lập lòe, con mắt lơ đãng lưởng qua mộ hàn cùng tiêu tố ảnh, trên mặt thần ẩn hận ý thật sâu. Dùng phẩm cấp phân chia thì tâm cung của hắn là siêu phẩm tâm cung. Ngay cả tiêu tố ảnh thánh phẩm tâm cung cũng không biệt được chấn động mạnh yếu thì siêu phẩm tâm cung tự nhiên càng không thành. Thật không nghĩ đến hai người bọn họ không làm được, mộ hàn lại dễ dàng làm được, hơn nữa có mộ hàn hỗ trợ, tiêu tố ảnh thu hoạch bảo vật chân quý càng nhiều hơn. Bởi như vậy chỉ có hắn là bằng vào vận khí tuyển chọn thần quang. Vận khí thứ này quá không đáng tin tệ, hắn không cảm giác vận khí của mình mạnh hơn các cường giả vạn lưu cảnh trong lịch sử vô cực thiên v Tiêu tố ảnh. Trong nội tâm nhớ kỹ hai người này, cung hạo càng đẻ nén càng hận. Từ thái độ mộ hàn đối đại với mình vừa rồi, cung hạo hiểu được chắc chắn chuyện hắn phái yến chăn cùng nghiêm duy đã bị phát giác, dưới tình huống như vậy không khả năng trông cây vào mộ hàn giúp như tiêu tố ảnh, đã như vậy thì hắn nghĩ biện pháp khác. Ý niệm của cung hạo lé lên rồi biến mất, tâm thần nhanh chóng tiến vào mây mù khóe môi cười lạnh rồi biến mất. Tâm thần ba người xoay tròn chung quanh và dò xét. Một ngày, hai ngày ba ngày, Thấy mộ hàn vẫn không có chút động tĩnh, tiêu tố ảnh vẫn còn bình tĩnh, nhưng mà cung hạo thì vô cùng lo lắng, tâm thần chấn động có mạnh có yếu. Lại sống một ngày như dài cả năm, trong tâm thần mộ hàn đột nhiên hết lớn. Sư tỉ, chính là nó. Đó là một đạo thần quang đỏ sậm. Lúc này nó vừa lao ra khỏi cửa, tâm thần của mộ hàn chỉ hướng vào nó. chương 354, bấy dập, mà nghe được tiếng kêu của mộ hàn và tâm thần của tiêu tố ảnh nhanh chóng rửa sắt vào đạo thần quang kia. Nhưng mà lúc Song Phương sắp đụng chạm thì một đạo tâm thần nhanh chóng bắn ra ngoài, trước khi Tiêu Tố Ảnh đoạt được đã bao phủ nó lại. Hô. Ngay sau đó một đầu cánh tay như xuyên qua mây mù chứa đầy chân nguyên cầm chặt đạo thần quang này. Tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp. Mộ hàng cùng Tiêu Tố Ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị cho nên khi bọn họ tỉnh hồn lại thì cánh tay kia đã kéo thần quang qua rồi. Cung Hạo, khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, Tiêu Tố Ảnh bắn người đứng lên, nhìn chằm chằm vào Cung Hạo. Chủ nhân cánh tay này chính là Cung Hạo. Tiêu tố ảnh trừng mắt nhìn thẳng qua, gương mặt đông lại như băng sương nàng không thể nào cung hạo và không đạt tới mức hổ thẹt, giống như hắn đoạt thần quang của mộ hàn và tiêu tố ảnh là chuyện đương nhiên. Thấy đạo thần quang kia chui vào trong tay của cung hạo thì tiêu tố ảnh cắn răng trầm giọng nói. Cung sư huynh, ngươi làm vậy không thấy quá phận hay sao? Quá phận. Cung hạo vẻ mặt tươi cười, ra vẻ khó hiểu nói. Tiêu sư muội, ta bắt thần quang là của ta, làm gì liên quan tới hai chữ quá phận cơ chứ? Hẳn là tiêu sư muội vừa ý nó sao? Ai nha, sư muội không mở miệng, nếu như nói trước thì ta sẽ đem nó tặng cho sư muội Ngươi! Tiêu tố ảnh tức giận sắc mặt tái nhận. Cung sư huynh thật sự nhanh nha, chỉ hy vọng sư huynh không có hối hận vì lựa chọn này. Đột nhiên mộ hàn mở mắt, cổ quái cười lên một tiếng, tiếp theo lại đảo mắt nhìn qua tiêu tố ảnh nói. Sư tỷ không nên tức giận, dù sao thời gian vẫn còn vài ngày, ta sẽ giúp sư tỷ đi tìm thần quang là được. Hối hận! Cung hạo suy cười một tiếng, đôi mắt híp lại, có chút không thể chờ đợi được hấp thu đạo thần quang vừa rồi, mộ hàn mặc dù không phải cực đồ của tiêu tố ảnh, hơn nữa còn mới gặp mặt lần thứ hai, nhưng quan hệ của hai người không tệ, mộ hàn chuyên môn giúp nàng chọn lựa thần quang thì bảo vật bên trong chắc chắn phải chân quý rồi. Tiêu tố ảnh nghe vậy nhìn về phía mộ hàn, thấy hắn cười đầy thâm ý thì trong lòng hơi động một chút, hẳn là đạo thần quang vừa rồi. Vậy phiên thoái sư đệ, trong tâm niệm tiêu tố ảnh thở sâu, nén tức giận trong lòng Nhìn qua Mộ Hàn gật gật đầu, tâm thần chìm vào trong giấc ngủ, lặng lặng chờ. Tâm thần của Mộ Hàn cũng theo sát vào trong, lại tiếp tục cảm ứng thần quang trong vòng xoáy. Thời gian nửa ngày qua đi. Làm sao có thể? Trong Vô Cực Thiên Cung đột nhiên có tiếng kêu lớn, đột nhiên Cung Hạo mở to mắt, trong con mắt tràn trần đầy ngạc nhiên và khó tin nổi. Vừa rồi hấp thu đạo thần quang kia lại không có ẩn chứa chút bạo vật nào cả. Giống như đang hưng phấn thì bị dội một gáo nước lạnh, Cung Hạo thoáng cái lạnh buốt cả người. Hấp thu thần quang nhưng không có bảo vật gì thì có ý nghĩa lần này tới vô cực thiên cung là đến không. Tiến bảo vô cực thiên cung tay không quay về không phải là không có, nhưng mà cực kỳ hiếm thấy. Húng chi hắn hấp thu thần quang chính là mộ hàn lựa chọn giúp tiêu tố ảnh, mộ hàn làm sao lựa chọn một đạo thần quang không có tác dụng cho tiêu tố ảnh cơ chứ. Nhưng mà chuyện này không những không diễn ra, nó lại diễn ra trên người của hắn. Chẳng lẽ nói mộ hàn cũng nhìn lầm? Không có khả năng. Cung hạo lập tức lắp đầu. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, qua một lát và Cung Hạo đột nhiên mở to hai mắt. Mắc lửa. Ngay sau đó Cung Hạo đứng lên như lò xo, hắn đi tới bên cạnh Mộ hẳn và gương mặt anh tuấn của hắn trở nên vặn vẹo, một tiếng gầm khó ức chế tức giận trong lòng. "Mộ Hàn, ngươi dám gài bởi ta?" "Gảy bẩy? Bẩy gì?" Mộ Hàn chậm rãi mở to mắt, vẻ mặt khó hiểu chuyện gì nhìn qua Cung Hạo. "Cung sư huynh, ngươi như thế nào? Ta như thế nào?" Cung hạo giận quá hóa cười, nói, ngươi lại còn dám hỏi ta như thế nào? Mộ hàn, có phải ngươi đã sớm đoán được ta sẽ cướp đoạt thần quang đúng không? Lúc này mới lựa chọn cho tiêu sư muội một đạo thần quang không có gì. Thời điểm này cung hạo đã bừng tỉnh đại ngộ, sở dĩ mộ hàn sở không chút kiêng kỵ tiêu tố ảnh, nói phải giúp nàng lựa chọn thần quang, mục tiêu chính là dẫn tâm tư ngấp nghẽ của hắn, rồi sau đó mộ hàn lại cố ý kéo dài vài ngày, làm cho hắn trở nên vô cùng lo lắng sốt ruột. Bởi như vậy nhìn thấy mộ hàn lựa chọn thần quang cho tiêu tố ảnh thì hắn không chút suy nghĩ cấp đoạn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu thần quang. Hôn đàn này sớm gầy bầy tốt cả rồi, buồn cười chính là ta lại đi vào cái bầy người đã đảo sẵn rồi. Nghĩ thấu tiền căn hậu quả trong đó, sắc mặt cung hạo trở nên âm trầm như nước, hận không thể một trường đánh gục mộ hàn. Hắn đã hấp thu thần quang rồi, không có khả năng lại hấp thu thần quang thứ hai, chuyện này có ý nghĩa hắn đi tới vô cực thiên cung nguồn công. Bảo vật trong lưu vân thần quang không có chút liên quan gì tới hắn cả. Ồ! Nghe được cung hạo gầm lên, mộ hàn lại kinh ngạc trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ vô tội nói. Cung sư huynh, đạo thần quang kia không phải do ngươi chọn sao, vậy tại sao ta lại chọn lựa cho tiêu sư tỷ chứ? Cung sư huynh, ngươi cũng không nên vu khống người tốt nhà tiêu sư tỷ cũng làm chứng cho ta đấy. Đúng vậy, cung sư huynh, thự ngươi nói chuyện sau nhanh quên như vậy chứ? Không biết lúc nào tiêu tố ảnh cũng đi tới lập tức vui vẻ nói ra. Cung Hạo chán nản, nếu hắn phủ nhận những gì đã nói ra, chẳng phải tương đương nuốt những lời hắn nói ra lúc trước gà trải qua một hồi trên mặt cung Hạo hóa hóa lại, hít sâu một hơi, cấm chế tức giận trong lòng, đôi mắt lạnh leo như độc xà nhìn chầm chầm vào mộ Hàn cùng Tiêu tố ảnh. "Rất tốt, các ngươi ngoan đậu." Lời còn chưa dứt cung Hạo đã quay người đi ra khỏi cửa điện. Cho dù trong nội tâm cực độ không cam lòng, cung Hạo cũng không thể tránh được, biết rõ không có khả năng bắt được đạo thần quang thứ 2 nên cũng chẳng nếm thử như vậy càng thêm xấu hổ. Mà hắn ở lại đây lại bị Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh hai người châm chọc khiêu khích, chẳng sớm rời đi thôi. Trong chốc lát thân ảnh của hắn đã nhảy ra khỏi cửa điện hình quang kia rồi. Mộ sư đệ, hảo thủ đoạn, ngươi lại lừa gạt cả ta nha. Tiêu Tố Ảnh thu hồi ánh mắt, làm bộ tức giận nói, trong ánh mắt lại không có bất kỳ ảo não nào, có thể cho cung Hạo ăn thiệt thòi lớn như vậy cũng khiến cho nàng hả giận. Nếu ta sớm nói cho sư tỷ, sư tỷ còn có thể diễn nhập thần như vậy hay sao? Mộ hàn cười mỉm nói, coi như ngươi có lý. Tiêu tố ảnh tức lời, nếu như nàng sớm biết trong thần quang không có chút bảo vật nào, cho dù biểu diễn tức giận cũng sẽ không chân thật như lúc nãy. Cung hạo cực kỳ cẩn thận, nhưng mà chỉ cần nàng lưu lại sơ hở sẽ khó đưa hắn vào trong. chương 355, Thái tiêu thần thạch. Nhưng mà ngươi hại ta thảm rồi. Thấy ánh mắt cung hạo vừa rời đi khẳng định đã sớm hận ta và ngươi chết rồi, từ hôm nay trở đi cung hạo đoán chừng sẽ là tử địch của ta Chẳng lẽ trước nay hắn là bằng hữu của sư tỷ sao? Tiêu Tố ảnh sững sở, trận cung Mộ Hàn nhìn nhau cười to. Cung Hạo vừa đi, trong Vô Cực Thiên Cung rộng lớn cũng chỉ còn lại Mộ Hàn cùng Tiêu Tố ảnh hai người. Không cần lại đi tính toán người khác, Mộ Hàn lần nữa ngồi xuống, toàn bộ lực chú ý tập trung vào xương ngủ, tâm thần cẩn thận quan sát những thần quang ra vào liên tục. Sau khi Cung Hạo rời đi 3 ngày thì Mộ Hàn cân cứ vào độ mạnh yếu của thần quang cũng phân thành 3 phẩm cấp. Trong tất cả thần quang dùng trung phẩm nhiều nhất Cao phẩm cùng thấp phẩm đều phi thường ít. Mộ Hàn dẫn thần quang cho cung Hạo chính là thần quang thấp phẩm, thần quang thấp phẩm này chấn động nhỏ tới mức không cần tính, cho dù quan sát suốt 3 ngày thì nó cũng là loại kém cỏi nhất. Hôm nay không cần phải lo lắng chọn phải thần quang như cung Hạo, Mộ Hàn tự nhiên sẽ zio tiêu tố ảnh chọn lựa một đạo thần quang phẩm chất tốt nhất, xem như cho người tỉnh của mình. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt đã qua ngày thứ 5 trong vô cực thiên cung. Mộ sư đệ, cũng không nhất định cần phải giúp ta tìm thần quang tốt nhất. Hơi chút không kém là tốt rồi, cũng không cần quá cố. Yên lặng hơn một ngày, rốt cuộc tâm thần của tiêu tố ảnh tâm cũng truyền ra tiếng nói thanh thúy. Tính toán ra thì vô cực thiên cung thời gian chỉ còn lại hai ngày cuối cùng, muốn hỗ trợ nàng tìm được thần quang tốt nhất thì thời gian của mộ hàn cũng không còn lại bao nhiêu cả. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ chọn nhanh thôi. Mộ hàn đáp. Trong khoảng thời gian này hắn cũng phát hiện vài đạo thần quang cao phẩm nhưng hắn không có chọn cho tiêu tố ảnh. Đối với tiêu tố ảnh ban khoan, Mộ Hàn cũng không thèm để ý, hắn đã nắm giữ quy luật của thần quang cao phẩm, hai đạo thần quang cao phẩm cách nhau 4 tiếng. Chỉ cần chú ý thời gian thì không cần phải sợ bỏ lỡ thời gian tốt nhất. Giờ phút này cách thần quang cao phẩm lúc trước đã 4 tiếng rồi, một đạo thần quang cao phẩm mới tùy thời sẽ xuất hiện. Hô! Qua chừng nửa khắc sau, một đạo thần quang màu trắng tròn xuất hiện trong vòng sù dẫn động xương mù chung quanh chấn động tịch liệt. Thần quang này chấn động mạnh hơn các thần quang cao phẩm khác nhiều. Sư Không có chút trần chờ nào cả, tâm thần của mộ hàn trong nháy mắt hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt hắn nói thì tâm thần của tiêu tố ảnh đã cuốn tới, trong nháy mắt bao phủ đạo thần quang màu trắng này, chỉ thấy đạo thần quang này sáng ngời như ngọc, sáng hơn các thần quang khác nhiều. Đà tạ mộ sư đệ. Trong tâm thần của tiêu tố ảnh hiện ra một tiêu cảm giác khác thường, lập tức mở mắt ra, cười mỉm cười dùng chân nguyên bao quanh đạo thần quang màu trắng này, chỉ trong chốc lát thần quang đã bị chân nguyên của nàng cuốn vào trong tay mà đôi mắt dễ thương của tiêu tố ảnh cũng sáng lên. Trong mây mù tâm thần của mộ hàn yên lặng xuống. Hô! Bốn tiếng đồng hồ sau lại có một đạo thần quang bắn ra ngoài, thần quang cao phẩm này chấn động yếu hơn thần quang của tiêu tố ảnh một chút, mộ hàn không có động thủ. Thái tiêu thần thạch! Đông dưng một tiếng kinh hỉ hấp dẫn lực chú ý của mộ hàn nhìn qua, đảo mắt nhìn vào mi tâm của tiêu tố ảnh, một tảng đá cội nhỏ bay lên mi tâm của nàng chỉ thấy nó rộng chừng hai ngón tay và trắng như Tuyết Trong tảng đá này không ngừng truyền ra khí tức kỳ lạ, trong nháy mắt cảm ứng được đạo khí tức này thì Thiên Anh trong tâm cung của Mộ Hàn bắt đầu chấn động. Đây là Thái Tiêu thần thạch. Mộ Hàn dò xét một lát thì ngạc nhiên kêu lên. 3000 năm trước lâu tảng Khôn Tử trong thần quang lấy ra một viên Thái Tiêu thần thạch, không nghĩ tới chính mình giúp Tiêu Tố ảnh chọn lựa thần quang lại là bảo vật hiếm có này, có thứ này thì tốc độ tu luyện của Tiêu Tố ảnh tăng nhiều. Nhưng mà không biết Thái Tiêu thần thạch có ẩn dấu cái gì có thể làm cho Thiên Anh chấn động như thế. Đúng vậy, chính là nó tiêu tố ảnh cực kỳ kích động đặt tay lên thái tiêu thần thạch và chấn động nhẹ nghe nói trong viên đá này ẩn chứa thái tiêu thần lực lúc tu luyện đặt nó vào người thì thái tiêu thần lực sẽ dung nhập vào trong tâm cung giúp tâm cung hấp thu thiên địa nguyên khí với tốc độ khủng bố thầnký nhất là chỉ cần tảng đá này không vỡ thì thái tiêu thần lực vẫn sinh ra cơ hội không dùng cạn thái tiêu thần lực tinh tế thưởng thức 4 chữ này trong nội tâm mộ hàng chấn động thái tiêu thần lực này có thể khiến cho thiên anh chấn động đúng là không tầm thường Đáng tiếc thái tiêu thần thạch chỉ có một cái, vàng không hắn cũng muốn hấp thu thái tiêu thần lực này. Hiện tại mặc dù tiêu tố ảnh nguyện ý, mộ hàn cũng không dám nếm thử, vạn nhất thành công thì vất vả tìm được thái tiêu thần thạch sẽ báo hỏng. Thấy tiêu tố ảnh đắm chìm trong vui sướng thì mộ hàn cũng không đi quay rời nàng, tâm thần tiến vào trong mây mù. 4 tiếng đồng hồ, lại 4 tiếng đồng hồ. Thần quang cao phẩm không ngừng ra rồi vào vòng xuấy, mộ hàn vẫn bất động, trong bất chi bất giác hắn đi vào vô cực thiên c Xem mộ hàn vẫn không có ý định ra tay, tiêu tố ảnh không nhịn được những mảy. Trong vô cực thiên cung này có thể cảm ứng ngày đêm lưu chuyển, thời gian biến hóa. Hiện nay ngày thứ bảy đã qua một nửa, nếu mộ hàn không quyết định động thủ nhanh thì thời gian còn lại khó tìm được thần quang phẩm chất tốt. Hô! Một đạo hào quang màu đen tròn bay ra ngoài, rất nhanh từ trong sương mù bay vào trong vòng xoáy. Mộ hàn đã không biết buông tha bao nhiêu thần quang cao phẩm rồi, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Từ khi giúp tiêu tố ảnh chọn lựa đạo thần quang màu trắng kia thì vận may của hắn hình như đã hết, đúng là không bắt được thần quang cao cấp nào cả. Bây giờ cách trời tối còn 8 tiếng, có lẽ còn lại 2 đạo thần quang cao phẩm, nhưng mà vì mục đích an toàn thì lần xuất hiện thần quang cao phẩm khác sẽ hấp thu. Long yên tĩnh như nước, Mộ Hàn vẫn tính toán thời gian trôi qua, 1 giờ, 2 giờ 4 tiếng đồng hồ. Nhưng mà khiến người ngoại ý muốn là đạo thần quang cao phẩm kia lại không có xuất hiện, thẳng tới khi qua 1 giờ vẫn chỉ là thần quang trung phẩm. Trình phảng sen lẫn thần quang hạ phẩm, Mộ Hàn chờ mong thần quang cao phẩm không có bóng dáng. 6 tiếng đồng hồ, 7 tiếng đồng hồ. Trung phẩm, trung phẩm, trung phẩm. Mộ Hàn tinh tế phân biệt phẩm chất thần quang dao động, mắt thấy trời càng ngày càng mở nhạt, mặc dù trong lòng Mộ Hàn trấn tĩnh thế nào cũng có lo lắng nhẹ ra, nếu như sau khi giúp Tiêu Tố ảnh trọn thái tiêu thần thạch mà mình đạt được thứ tầm thường thì quá mất mặt. 8 tiếng đồng hồ. Bèo. Một đạo thần quang sáng ngời từ trong vòng xoáy bay ra ngoài. Chương 356: Máy ra lần. Đó là thần quang cao phẩm sáng ngời. Trong nháy mắt nó xuất hiện thì chấn động kịch liệt chưa từng có, chẳng những Mộ Hàn lập tức cảm ứng được, cho dù là Tiêu Tố Ảnh cũng phát giác. Đạt được Thái Tiêu thần thạch thì Tiêu Tố Ảnh cũng không có rời khỏi Vô Cực Thiên Cung, nàng mang tâm thần tiếp tục quan sát thần quang. Hiện tại nàng không thể bắt được thần quang thứ hai, nhưng tâm thần cảm ứng không có nhạt đòa. Bắt lấy nó. Tiêu Tố Ảnh không chút do dự kêu lên tiếng. Mộ Hàn cũng không có chút trì hoãn nào tay phải như thiểm điện vươn vào mây mù, một tay cầm lấy đạo thần quang này. Ngay sau đó chân nguyên màu tím tuôn ra, đoạn tuyệt liên hệ của thần quang và chúng quanh. Sau khi Mộ Hàn rút tay về thì thần quang này vẫn chấn động mạnh mẽ. Mộ sư đệ, nhanh hấp thu, thần quang này có bảo vật không kém gì thái tiêu thần tịch đâu. Tâm thần không ngừng rút vào trong người, Tiêu tố ảnh nhìn thần quang trong tay phải Mộ Hàn thì thở ra một hơi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng hiện ra thần sắc chờ mong. Ở trong vô cực thiên cung 7 ngày, Tiêu tố ảnh với thần quang chấn động mạnh yếu đã có phán đoán mơ hồ, cũng không chính xác. Nhưng mà thần quang của mộ hàn vừa rồi lao ra ngoài thì tiêu tố ảnh phán đoán trở nên rõ ràng hơn, bởi vì thần quang này chấn động quá mạnh. Tốt! Mộ hàn cười mỉm gật đầu. Đối với mộ hàn mà nói đạo thần quang này vượt xa dự kiến của hắn nhiều, cách 8 tiếng đồng hồ không có xuất hiện thần quang cao phẩm, vừa xuất hiện đã dẫn phát chấn động mạnh như vậy. Có lẽ thần quang phẩm chất phân thành 4 tầng mới đúng mà thần quang vừa rồi chính là siêu phẩm thần quang vượt xa cao phẩm thần quang. Một lát sau mộ hàn đã thu liễm nụ cười. Chân nguyên bao lại, đạo thần quang này nhanh chóng bị kéo vào trong tay, trong thời gian ngắn nó đã bị hấp thu vào trong tử hư thần cung. Thiên anh há miệng hút đạo thần quang này vào trong đụng. Mộ hàn tính hạ tâm thần và không có vận chuyển công pháp, từng sợi khí tức màu trắng từ thần quang bay ra ngoài, nó tương dung với chân nguyên, tiếp theo không ngừng lưu chuyển như chân nguyên và kích thích tâm cung Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi trong người Mộ Hàn nhiễm ải khí tức màu trắng này. Giờ khác này Mộ Hàn mơ hồ hiểu được, sở dĩ hấp thu một đạo thần quang thì không thể hấp thu thần quang thứ hai chính là bởi vì thần quang này dung nhập vào trong chân nguyên, thần quang sẽ sinh ra lực bài xích, hơn nữa thần quang này rất có thể không bị công pháp võ đạo ảnh hưởng. Nghĩ tới đây thì Mộ Hàn nhịn không được thử vận chuyển thái hư động thần quyết. Xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt sau đó trong lòng Mộ Hàn nghi hoặc kêu thầm một tiếng, tốc độ quay của khí tức màu trắng tăng nhanh. Tuần nữa chúng không hề trực tiếp dung nhập vào trong chân nguyên mà là lột sắc thành hình thái linh khí, sau đó toàn bộ bị chân nguyên đồng hóa. Hẳn là phán đoán sai. Bởi vì nghi hoặc nên Mộ Hàn đột vàng đình chỉ vận hành thái hư động thần quyết tiến hóa bản, hắn thay thế bằng dục hỏa chúng sinh. Đây là công pháp võ đạo cao phẩm, là Mộ Hàn lúc ở tổng võ bia bí cảnh lựa chọn ra, dùng phối hợp với bạo viêm liên châu tiến, khiến uy lực của nó tăng nhiều. Ân. Cũng không lâu lắm Mộ Hàn lại kinh ngạc hô ra tiếng Công pháp dục hỏa trùng sinh rõ ràng không thể ảnh hưởng tới thần quang này chút nào cả, khí tức màu trắng lại từ trong thần quang chia lìa ra, chậm rãi dung nhập vào trong chân nguyên, kết quả lại vận chuyển ngược với Thái Hư động thần quyết. Lữ mày trầm tư một lát, mộ Hàn lại đổi thành Thái Hư động thần quyết. Thần quang tiếp tục bị luyện hóa, hơn nữa tốc độ tán giật nhanh hơn, mà khi mộ Hàn thay đổi hai lần thì lực dùng dục hỏa trùng sinh, tình huống cũng đại biến. Mộ Hàn liên tiếp thử vài loại công pháp thông thường của Thái Huyền Thiên vực và cũng có kết quả như lúc dục hỏa trùng sinh. Thậm chí ngay cả Thái Hư động thần quyết cũng không ảnh hưởng thần quang. Ta hiểu rồi. Mộ Hàn bừng tỉnh đại ngộ không nhịn được kích động kêu lên, những công pháp bình thường không thể ảnh hưởng tới thần quang, nhưng mà Thái Hư động thần quyết bản tiến hóa lại có thể luyện hóa nó triệt để. Tiêu Tố ảnh cùng cung hạo là đệ tử kiệt xuất nhất của Vô Cực Thiên Tông, rất có thể đã tu luyện qua một ít công pháp cao nhất của Vô Cực Thiên Tông nhưng không thể ảnh hưởng tới thần quang, mà Thái Hư động thần quyết của mình lại có thể, cũng không biết công pháp này phẩm cấp thế nào. Thánh phẩm, Tiên phẩm hoặc là tuyệt phẩm. Ngươi hiểu cái gì? Thấy Mộ Hàn trong quá trình hấp thu thần quang lại có biểu lộ quái gì, lại đột nhiên lầm bầm lầu bầu, Tiêu Tố Ảnh không tự kiềm hãm được hỏi: "Ta hiểu rõ vì sao chúng ta không thể hấp thu thần quang thứ hai rồi." Mộ Hàn khẽ mím cười nói, tự nhiên sẽ không nói rõ tình huống cho Tiêu Tố Ảnh nghe. Khỏe mắt nhìn qua đoàn xương ngủ trước mặt, Mộ Hàn nhưng cảm thấy đáng tiếc, nếu như mình sớm hiểu rõ huyền bí trong thần quang, hơn nữa lần này chỉ có mình tiến vào Vô Cực Thiên Cung thì nói không chừng lấy được ngàn vạn đạo thần quang đã được rất nhiều bảo vật. Nhưng mà hiện tại vẫn có cơ hội bổ cứu. Thì ra là thế. Mộ Hàn Thu liễm tâm thần, chợt đem Thái Hư Động Thần Quyết vận chuyển tới cực hạn, chẳng những luyện hóa từng sợi thần quang thẩm thấu ra ngoài, chân nguyên trong người không ngừng quay ngược về. Trong nháy mắt khí tức màu trắng trong chân nguyên cũng biến mất chẳng còn gì. Không qua một phút, Mộ Hàn liền mở to mắt, cười nói: "Thời gian sắp tới rồi, không bằng chúng ta rời khỏi Vô Cực Thiên Cung trước đi." Cũng tốt. Mộ Hàn hấp thu thần quang quá trễ khẳng định không có hấp thu xong đã bị vô cực thiên cung cưỡng ép tống ra ngoài. Đối với Mộ Hàn đề nghị thì Tiêu Tố Ảnh cũng không có nghi ngờ gì, chỉ gật đầu và bay lên, dáng người lãnh lướt bay ra ngoài. Mộ Hàn cũng hành động, nhưng mà hắn rất lại phía sau rất nhiều, thân ảnh của Tiêu Tố Ảnh dung nhập vào cửa điện thì hắn cách cửa điện chừng 2 3 mét. Cơ hội tới. Con mắt Mộ Hàn sáng ngời, hắn lại quay ngược về, trong khoảnh khắc thân ảnh liền của hắn rơi vào chỗ cũ, tâm thần nhanh chóng rơi vào biên giới của vòng xoáy. Cửa điện mặc dù là siêu cấp cường giả vạn lưu cảnh cũng không thể biết được tình huống thực tế trong vô cực thiên cung, hắn thấy tiêu tố ảnh đi ra ngoài mà mình lệ mề không đi ra, nhất định sẽ khiến cho nàng nghi ngờ, nhưng mà cũng không sao, chỉ cần hắn không nói thì chẳng ai biết hắn làm gì. Đã biết rõ thái hư động thần quyết có thể sử dụng gian lận, không lợi dụng thì quá đáng tiếc. Hô! Một lát qua đi đã có thần quang bay ra ngoài. Trung phẩm thần quang. Mộ hàn không có chút chân chờ tâm thần nhanh chóng bao phủ lại. Hắn dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay hút qua. Mộ Hàn đã phán đoán đúng, sau khi luyện hóa thần quang ô nhiễm chân nguyên, thần quang này cũng không có bài xích Mộ Hàn hấp thu. Chương 357, Tông chủ Triệu Kiến, 1. Sau khi đạo thần quang này bị Thiên Anh hút vào trong bụng, tâm cung của Mộ Hàn rung động, vận chuyển Thái hư động thần quyết vô cùng mạnh mẽ, chẳng những khí tức thần quang tỏa ra bị Thiên Anh hấp thu, ngay cả xương mù trùng quanh thần cung cũng bị kinh động. Hô. Hô. Trong xương mù thỉnh thoảng có rung động rất nhỏ. Mộ Hàn bắt được thần quang dần dần tăng nhiều, hai đạo, ba đạo, 6 đạo, 10 đạo, 12 đạo. Cảm ứng được trong bụng của thiên anh có nhiều thần quang thì nội tâm mộ Hàn rất vui mừng, trên mặt của hắn kích động đỏ bừng lên. Hô! Lại một đạo thần quang xanh biếc lao ra, cánh tay mộ Hàn thăm giỏ xương mùi như bôi lôi. Vâng! Và Nhưng vào lúc này trong xương mùi sinh ra nổ mạnh, ngay sau đó liền có hàng tỷ đạo hào quang từ trong xương mùi bay ra ngoài, lập tức nhồi vào trong mỗi tốc không gian của vô cực thiên cung. Trong tích tắc sinh ra một lực lượng khiến người ta không thể kháng cự bài xích ra ngoài. Bị lực lượng này bao phủ thì Mộ Hàn không tự chủ bay ngược ra sau. Trong nháy mắt này thân ảnh của hắn đã dung nhập vào cung điện. Bèo. Hào Quang nhặt nhòa, ánh mắt của hắn đảo loạn một chút, chật, Mộ Hàn liền có cảm giác chân đạp xuống đất, hắn đã ở bên ngoài vô cực thiên cung. Mộ sư đệ, vì sao ngươi chậm như vậy mới đi ra? Ở cách đó mấy mét bóng dáng tiêu tố ảnh áo bào trắng, tư thái thư tha, đôi mắt dễ thương nhìn qua Mộ Hàn. Trong đôi mắt dễ thương hiện ra nét hồ nghi. Đang muốn đi ra thì đột nhiên có chút cảm nộ, cho nên dừng lại, làm sư tỷ đợi lâu. Mộ hàn đã sớm lấy cớ rồi, hắn nói ra. a tiêu tố ảnh nghi ngờ không thấy, cũng không có tiếp tục truy hỏi. Mộ sư đệ có ý định ở trong cực chân giới vực hấp thu thần Quang hay là đi ra ngoài trước? Đi ra ngoài trước tốt hơn. Mộ hàn rất nhanh làm ra quyết định. Nói xong nơi này hiên tĩnh. Chứ mộ hàn cùng tiêu tố ảnh ra thì chỉ còn lão giả kia. Nhưng mà hắn giờ phút này vẫn ngồi xếp bằng không núp đích. Giống như không có bị ngoại vật quay nhiễu, mộ hàn cùng tiêu tố ảnh không có đi quay dày hắn, chỉ thi lệ thật sâu và bay ra ngoài. Cực chân các tầng 8. Đây đã là ngày thứ bảy, tính toán thời gian thì mộ hàn cùng tố ảnh hai người đã ra khỏi vô cực thiên cung. Yến Minh đảo mắt nhìn qua sắc trời bên ngoài tối lại, nhìn không được lên tiếng đánh vỡ hiên lặng. Bọn họ gần đây mặc dù không có gặp mộ hàn, lại phi thường rõ ràng mộ hàn gây ra động tĩnh trong cực chân giới vực Tự nhiên cũng biết hắn cuối cùng vẫn tiến vào vô cực thiên cung. Nếu như không có rời khỏi thì thời điểm này đúng là bị tống ra ngoài thiên cung rồi. Thư tình vui vẻ thản nhiên gật đầu, nói. Cũng không biết bọn họ có được bảo vật gì. Đặc biệt là tiểu gia hỏa mộ hàng kia, dùng tu vị mệnh tuyển nhị trọng thiên tiến vào vô cực thiên cung so với cổ thần âm tiền bối còn kém một ít. Chắc hẳn cũng có bảo vật không thua gì đạo linh pháp thân đâu. Bộc Dương Duy cùng Yến Minh đều vô ý thức gật đầu. Đối với mộ hàn thu hoạch trong vô cực thiên cung thì bọn họ rất chờ mong. Sợ rằng bọn họ đạt được thứ tốt lại không rời khỏi cực chân giới vực. Thư tình lại cười mỉm nhìn qua Yến Minh, nói. Như vậy phải phiền toái láo đầu ngươi đi vào kêu bọn họ ra rồi. Vàng không thì tông chủ cần phải. Mới nói tới đây đôi mắt thư tình đã nâng lên, nhìn qua cầu thang đi tới cực chân các tầng 9. Bọn họ tới rồi. Yến Minh hiếp mắt. Vỗ tay cười to. Cơ hồ trong nháy mắt bọn họ nói thì tiếng bước chân bên ngoài chuyển tới. Đi lên cầu thang đầu tiên chính là một đầu khô lâu đỏ thấm, mà theo sát khô lâu này chính là mộ Hàn ẩn nấp sau khí tức đỏ rực này. Sau mộ Hàn mới là Tiêu Tố Ảnh. Thời điểm này trước ngực Tiêu Tố Ảnh đang cầm đạo linh bảo giám, hình như có đạo khí kình vô hình đang rung động, đem xâm la hồn lực gáp chế triệt tiêu rung động vô hình này, ánh mắt của nàng không chấp nhìn qua khô lâu trước mặt mộ Hàn, trong ánh mắt ngạc nhiên khó che giấu. Ân. Lúc bước lên cầu thang thì ánh mắt mộ Hàn nhìn qua cực chân các tầng tám. Đã thấy phía dưới trừ hiến minh, thư tỉnh cùng buộc dương duy ra, còn có cung hạo, giờ phút này tên hướng kia đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn cũng như tiêu tố ảnh đang ôm lấy đạo linh bảo giám. Nhưng mà lúc mộ hàn nhìn sang thì cung hạo cũng mở to mắt. Hừ, bốn mắt nhìn nhau, trong mũi cung hạo trầm thấp hừ nhẹ lên tiếng, sắc mặt lập tức biến thành âm trầm tới cực điểm, ánh mắt cũng sắc bén như đao, giống như hận không thể cắt mộ hàn thành mánh vỡ, hắn sống tới bây giờ còn chưa từng ăn thiệt tỏi lớn như vậy. Hơn nữa còn là loại thiệt tỏi không nói gì ngậm bù hòn mà im, có khổ nói không nên lời, nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự bấy thây mộ hàn thành vạn đoạn, dùng máu rửa mối hận này. Đối với tâm tư của cung hạo thì mộ hàn tự nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng hắn cũng chẳng sợ. Chỉ mỉm cười, mộ hàn và khô lâu trước mặt di chuyển nhanh hơn. Tiến mỉn loại nhìn qua mộ hàn và đi xuống, thân ảnh như chạy nhanh, không thể chờ đợi được hỏi. Tiểu ra hỏa nói nhanh lên một chút xem. Ngươi trong vô cực thiên cung có bảo bối gì? Yến Trường Lão, thật sự có lỗi, ta 7 ngày qua mới bắt được thần quang, đến bây giờ còn chưa có hấp thu nó đấy. Mộ Hàn xấu hổ cười nói. Rời khỏi vô cực thiên cung thì mộ Hàn vẫn không ngừng vận hành thái hư động thần quyết, nhưng tới bây giờ thần quang vẫn chưa luyện hóa xong. Tại sao trễ như vậy? Yến Minh có chút kinh ngạc, con mắt lại nhìn qua tiêu tố ảnh sau lưng mộ Hàn. Tiểu nha đầu, ngươi thì sao? Ngươi trong vô cực thiên cung được cái gì? Tiêu Tô Ảnh thu hồi ánh mắt từ Khô Lâu lại, cũng không giấu giếm, cười tủm tỉm nói: "Yến sư thúc, ta đạt được một viên Thái Tiêu thần thạch." "Thái Tiêu thần thạch?" Mấy tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Cung Hạo Trừng to mắt, khó có thể tin được đứng phát dậy. Thư Tỉnh cùng buộc Dương Duy hai người càng kích động, lập tức đi nhanh xuống dưới, lại nhìn vào một viên đá nhỏ sáng long lánh trong tay của Tiêu tố Ảnh, trong ánh mắt hiện ra ngạc nhiên nồng đậm. Thẳng đến khi Mộ Hàn cùng Tiêu tố Ảnh đi tới thì ba người mới tỉnh hồn lại. Thái tiêu thần thạch, đây chính là bảo vật lâu tàng không tiền bối 3.000 năm trước đạt được. Bộc Dương Duy thở sâu, không nhịn được cảm khái. Yến Minh cùng thư tình mặc dù không có lên tiếng nhưng thở dài vẫn hiện rõ trên mặt, mặc dù là bọn họ cũng phải hâm mộ vận may của tiêu tố ảnh. Phải biết rằng cho dù vài năm qua trong vô cực thiên cung xuất hiện rất nhiều bảo vật, nhưng mà thái tiêu thần thạch cũng có thể xếp trước top 3. Vậy nhất định là tên khốn mộ hàn này lựa giúp nàng rồi. Trong lòng cung hạo khàn rộng gầm hết lên, Ánh mắt nhìn qua thái tiêu thần thạch sáng long lanh thì sắc mặt tràn đầy ghen ghét và hận. chương 358, Tông chủ Triệu Kiến, 2. Nếu không phải bị cái bẫy của hai người này hại, viên thái tiêu thần thạch hẳn là của hắn rồi. Thật vất vả mới cưỡng chế xúc động cướp đoạt thái tiêu thần thạch trong lòng, cung hạo càng thống hận mộ hẳn cùng tiêu tố ảnh tới cực điểm. Cung hạo ghen ghét hoặc là phẫn nộ, cũng không có ảnh hưởng hào hứng của đám người yên minh. Gia hỏa, người bao lâu thì hấp thu xong thần quang của mình Xem qua thái tiêu thần thạch của tiêu tố ảnh, Yến Minh nhìn mộ hàn càng hiếu kỳ bảo vật hắn có được. Vạn lưu nhất trọng thiên tiêu tố ảnh có thể có vận khí tốt như vậy, mệnh tuyển nhị trọng thiên mộ hàn không có lý nào kém hơn nàng. Yến trưởng lão, ta cũng không biết. Mộ hàn lắc đầu cười nói. Nhưng mà hắn lúc này gật đầu với đám Yến Minh, thư tình cùng bộc dưng duy, bọn họ ba người đều từng trải. Đương nhiên biết rõ thần quang là tự động tán hóa, dung nhập chân nguyên, cũng không bởi vì công pháp của người mạnh yếu thế nào cả Bọn họ tự nhiên không rõ ràng lắm, sau khi cường hóa công pháp tới mức độ nhất định, chẳng những có thể hấp thu thần quang nhanh chóng, càng có thể triệt để luyện hóa thần quang. Nếu để cho bọn họ biết rõ mộ hàn vì vậy mà bắt được 13 đạo thần quang chắc đã rất trong mắt ra rồi. Đã như vậy thì ta đưa các ngươi lên tháp. Thư tình cười nói. Sau khi các ngươi tiến vào vô cực thiên cung thì tông chủ cố ý phân phó, 7 ngày sau các ngươi lên tháp gặp hắn. Mộ hàn nghe vậy thì trong lòng cũng giật mình, con mắt lượm qua cung hạo cách đó không xa. Chết không được tên này vẫn ở cực chân các tầng 8, thì ra là chờ gặp tông chủ. Tông chủ Vô Cực Thiên Tông chính là cường giả Vạn lưu Thất Trọng Thiên Tuyệt đỉnh. Trong lòng Mộ Hàn hơi động một chút, liền bình tĩnh trở lại. Nếu như vừa gia nhập Vô Cực Thiên Tông, đột nhiên có cơ hội nhìn thấy tông chủ Tiêu Dịch Tiên là siêu cấp cường giả thì hắn chắc chắn kích động vạn phần, nhưng bây giờ lại không có cảm giác quá lớn, dù sao hắn ngay cả linh hồn phong lưu vân là tu sĩ Vạn lưu Thất Trọng Thiên cũng hấp thu qua rồi. Hơn nữa Tiêu Dịch Tiên đã sớm muốn gặp hắn. Chỉ vì cô ý muốn đi vào cực chân giới vực cho nên mới kéo dài như vậy, nhưng mà lần này không tránh được. Hiện tại phụ thân muốn gặp chúng ta. Tiêu tố ảnh lại có chút kinh ngạc, lại thu thái tiêu thần thạch vào trong tâm cung. Tông chủ rất hiếu kỳ với bảo vật các ngươi thu được trong vô cực thiên cung đấy. Thư tình nhẹ nhàng cười cười, con mắt nhìn qua cung hạo cách đó không xa. Cung hạo tới đây, chúng ta cùng đi qua. Từ khi đi ra khỏi cực chân giới vực thì sắc mặt cung hạo vẫn âm trầm. Giống như ai đó thiếu nợ hắn 10 VN gì kim tệ vậy. Thấy bộ dáng của hắn như vậy thì thư tình ba người cũng không quan tâm, nhưng trong lòng thì âm thầm suy đoán, Cung Hạo rất có thể ở trong Vô Cực Thiên Cung thu hoạch phi thường kém cỏi. Cung Hạo vừa mới biểu lộ như vậy càng làm cho thư tình tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Nghe được thư tình gọi thì Cung Hạo âm chầm đi tới. Thấy Cung Hạo vẫn bộ dạng này, Yến Minh tự nhiên cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, chớp mắt đã tươi cười nhìn qua Mộ Hàn. "Già hỏa, chúng ta đi trước một bước." Vừa giấc lời Yến Minh đã nắm cổ tay mộ hàn, ngay sau đó mang theo hắn và khô lâu bao quanh trong sâm la hồn lực, lập tức bay lên đỉnh tháp. Yến Minh cùng mộ hàn vừa đi thì thư tình mang theo tiêu tố ảnh, bộc dương duy và cung hạo đội kịp. Ba nhóm thân ảnh nhanh như lưu tinh, vèo. Trong khoảnh khắc sáu người đã đi lên đỉnh tháp, sau đó dưới ánh mắt soi mói của thủ vệ đi vào bên trong. Đây là lần thứ hai mộ hàn đi lên tháp. Có Yến Minh, thư tình cùng bộc dương duy ba trưởng lao dẫn đường rất nhanh đã vượt qua thủ vệ đi lên tầng 2 của tháp. Cũng như cực chân các, cầu thang nơi này tràn ngập áp lực. Nhưng mà áp lực này không như xâm la hồn lực áp chế linh hồn, mà là trực tiếp tác dụng lên thân thể. Đương nhiên đối với tu sĩ giới mệnh tuyển cảnh thì áp lực ở cầu thang đầu tiên không tính là lớn, mộ hàn, tiêu tố ảnh cùng cung hạo không cần dùng cả chân nguyên. Vượt qua 48 cấp cầu thang, tiến vào không gian lầu 2 thì áp lực tăng lên. Tầng 3, tầng 4, vẫn như thế. Tới cầu thang tầng 5 thì mộ hàn không thể không dùng chân nguyên của mình. Chân nguyên màu tím bao quanh thân thể, ngưng kết bình chướng ở chung quanh người, lập tức cản trở tất cả áp lực ở bên ngoài cơ thể, mộ hàn cảm thấy bước chân trở nên nhẹ hơn. Thời điểm này hiến minh ba trưởng lão không nhịn được kinh dị nhìn qua. Mộ hàn chỉ là tu sĩ mệnh tuyển nhị trọng thiên, có thể so với vạn lưu nhất trọng thiên tiêu tố ảnh, cung hạo dùng thân thể vượt qua áp lực 4 tầng trước. Đến tầng này ba người mới đồng thời vận dụng nguyên Chuyện này ý nghĩa cường độ thân thể ba người tương đương tu sĩ mệnh Tuyền cảnh lại có được cường đô thân thể của cường giả vạn Lưu cảnh nếu đổi lại là trước kia thì bọn họ khẳng định rất khó tin tưởng nhưng hôm nay lại tận mắt nhìn thấy nhưng mà vừa nghĩ tới mộ Hàn vài ngày trước còn là huyền thai thất trọng thiên vào linh hồn và tâm thần không tương xứng tu vị vượt qua cực chân các hiện tại lị dựa vào cường độ thân thể đi tới tầng 5 thiên thắp cũng thuận lý thành Trương thấy sắc mặt mộ Hàn nhẹ nhóm bọn họ cũng có chút chờ mong mộ hẳn có thể dựa vào lực lượng đi tới tầng ấy Phải chăng cũng như trong cực chân cát cho người ta kinh hỉ lớn. Hôn đàn này, ánh mắt cung hạo bây giờ có rúm, cắn răng thầm mắng, tâm thần của mộ hàn đạt tới cường độ vạn lưu cảnh, thân thể cũng có thể so sánh với tu sĩ vạn lưu cảnh, nếu hắn tiếp tục phát triển thì chắc chắn chính mình sẽ bị bỏ xa sau lưng, mặc dù là chính mình ngày sau keo lên bảo tọa tông chủ vẫn không thể áp chế hắn được. Mộ hàn này nhất định phải chết. Cung hạo trong lòng đã đầy sắc ơ. Gần với cung hạo là tiêu tố ảnh thấy mộ hàn biểu hiện như thế ở thiên tháp, lông mi đen cong vút cũng rắn ra, đồng nhiên nhíu lại và suy nghĩ gì đó. Sáu người đều im miệng không nói cái gì, lúc này chỉ còn lại tiếng bước chân mà thôi. Năm, tầng 5, tầng 6. Áp lực chung quanh càng ngày càng cường đại, mộ hàn bước vào cầu thang tầng 7 thì áp lực đã chồng chất như sóng lớn đập tới, bình trướng màu tím quanh người đã lung lay, dường như không ngăn nổi áp lực sắp sụp đổ. Có kinh nghiệm ở cực chân các, mộ hàn lúc này tự nhiên không dám làm loạn Dường như xâm la hồn lực ở cầu thang thiên thắp không chỉ sinh ra áp lực, còn có lực lượng vô hình nào đó. Chỉ cần là lực lượng thì có thể luyện hóa. Vì vậy ý niệm mộ hàn khẽ nhúc đích, liền vận chuyển anh lôi đàn quyết. Thái hư động thần quyết vẫn đang luyện hóa thần quang, hắn chưa từng dùng anh lôi đàn quyết cho nên muốn thử công hiệu. Trong nháy mắt vận hành công pháp này thì anh đàn trong bụng thiên anh đột nhiên rung động mạnh. chương 359, Thái huyền nguyên khí. Dâm vào hào. Anh đàn khẽ động, mệnh tuyển cũng tuân ra như chiều. Một lát sau vòng xoáy ngưng tụ trong anh đan, lập tức lại có vòng xoáy hình thành chung quanh Thiên Anh. Thiên Anh, anh đan, Mệnh Tuyển, một vòng xoáy phủ thêm một vòng xoáy, diễn sinh ra hấp lực cực lớn, tử hư thần cung bắt đầu hấp thu theo. Ngay sau đó bình chướng màu tím của Mộ Hàn sinh ra vết nước. Hô, một đạo lực lượng vô hình tuôn ra như gió to sóng lớn. Lực lượng này cuốn lấy áp lực chung quanh cầu thang. Trước khi lực lượng chui vào tâm cung lại trải qua Thiên Anh, anh đan hai trọng suy yếu. Lực lượng áp lực suy giảm trên diện rộng. Thời điểm tới vòng xoáy cuối cùng thì Mệnh tuyển vận chuyển cực nhanh lập tức hấp thu lực lượng. Hút lực lượng này vào sâu trong vòng xoáy sau đó phá thành mảnh nhỏ, ma trùng quanh Mệnh tuyển lại có tầng tầng bao phủ sau đó hỗn hợp với một đám khí tức màu tím chung quanh sau đó biến thành từng sợi tơ. Đây là anh lôi hình thức ban đầu. Tâm thần của Mộ Hàn đại động, bước chân lập tức chậm lại, hắn cảm thấy lực lượng của mình dã tăng lên. Thái hư động thần quyết, anh lôi đan quyết 2 công pháp thần diệu không ngừng chuyển động. Thần quang màu trắng trong thiên anh từ từ giảm bớt, mà anh trong hấp thu anh lôi màu tím kia từ từ lớn lên. Một thốn, hai thốn, ba thốn. Trong bất chi bất giác tâm thần của Mộ Hàn hoàn toàn đắm chìm vào trong thiên anh, hai hàng chân mày của hắn nhíu lại, hắn đã quên đi mục đích tới thiên tháp. Qua thật lâu, Mộ Hàn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ hơn, áp lực mở mịt trùng quanh lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Mộ Hàn giật mình tỉnh lại nhìn qua xung quanh, lúc này hắn phát hiện mình đã đi tới cầu thang lầu 8, mà Yến Minh, thư tình Bộc Dương Duy cùng Tiêu Tố Ảnh đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua hắn, trên mặt bốn người khó giấu được nét ngạc nhiên. Về phần cung hạo thì đứng ngoài 10m, sắc mặt âm trầm bất định. Ba vị trưởng lão, sư tỷ, các ngươi như thế nào? Mộ Hàn vô ý thức thuận theo ánh mắt dò xét của bọn họ, có chút kinh ngạc nói: "Mộ sư đệ ngươi vừa mới hấp thu Thái Huyền Nguyên Khí trong thiên tháp." Tiêu Tố Ảnh hít sâu một hơi và hỏi: "Thì ra lực lượng này gọi là Thái Huyền Nguyên Khí?" Mộ Hàn không kìm lòng được nói một tiếng, Trần Sấu Hổ cười nói: Dũng thu vị mệnh tuyển nhị trọng thiên của ta hiện giờ còn không gánh nổi áp lực ở đây. Thấy lực lượng này có thể luyện hóa cho nên thuận tiện hấp thu một chút giảm bất áp lực chung quanh mình. Thuận tiện hấp thu một chút. Nghe được mộ hàn nói lời này thì sắc mặt đám người yến minh càng thêm cổ quái. Qua một hồi lâu yến minh ho khan vài tiếng, nói. Tiểu gia hỏa, người thuận tiện hấp thu một chút đã hấp thu sạch thái huyền nguyên khí ở nơi này rồi. Cho dù không hấp thu được một thành nhưng ngươi phải biết Thái huyền nguyên khí chính là tổ sư khai tông ở vách tường không gian của Thái huyền thiên vực mang về đây, vô cùng chân quý đấy. Nguyên nhân chính là có Thái huyền nguyên khí tồn tại cho nên thiên tháp mới duy trì không gian khổng lồ này, nếu tổn thất quá nhiều thì thiên tháp sẽ sụp đổ. Hậu quả nghiêm trọng như vậy. Mộ Hàn có chút há hốc mồm ngượng ngùng cười một cái. Nhưng mà Thái huyền nguyên khí đúng là vô cùng huyền diệu, chỉ mới hấp thu một chút ở đây thì anh lôi đã cô đọng một nửa nhưng mà hắn không ngờ rằng thái huyền nguyên khí trọng yếu như vậy. Lao đầu tử, ngươi không nên hủ dọa hắn. Thư tỉnh tức giận liếc kiến minh, mặt giản ra cười nói. Một thành thái huyền nguyên khí ở nơi này không có cũng được, chỉ cần không hấp thu đằng sau là được rồi, xem như hấp thu một chút cũng không có hại gì. Cũng nên trách ta, trước đó không có nhắc nhở ngươi, ai mà biết ngươi có thể hấp thu thái huyền nguyên khí cơ chứ. Thái huyền nguyên khí hai tầng sau ngươi muốn hấp thu cũng không có cơ hội, tông chủ đã thúc chúng ta đi lên rồi đấy Minh cười hắc hắc. Sau đó nắm cổ tay mộ hàn lao lên trên. Trong nháy mắt này trung quanh người Yến Minh hình thành một tầng bình trướng, lập tức bao phủ trung quanh mộ hàn, áp lực của thái huyền nguyên khí mang tới cũng bị che đậy. Tốc độ nhanh như lưu quang, cánh sát trước mặt không ngừng biến hóa. Trong khoảnh khắc Yến Minh đã mang theo mộ hàn vượt qua cầu thang, lập tức đi lên tầng 9. Hình ảnh vững vàng lại, tâm nhìn của mộ hàn cũng trở nên rõ ràng, đảo mắt qua trung quanh thì chấn động, đây là không gian tầng 9 cũng không có như tưởng tượng của hán. Chỉ có mình tông chủ vô cực tông tiêu dịch tiên, trong này có 6 người, đang ngồi trên bộ đoàn. Thậm chí mộ hàn còn nhìn thấy mấy người quen, điện chủ đan thiên điện mai tâm hạc, địa cực trưởng lao khấu thiên nguyên, thậm chí kiếm vương trưởng lão lệ thu thủy tọa chân cổ linh thành nhiều năm không rời đi cũng xuất hiện ở thiên tháp tầng 9. Ba người còn lại một là lão giả áo đen dâu dài tới ngực, sắc mặt tâm trầm, lông mày nhữ lại, có tư thế không giận tự uy, còn có một bà lao áp xanh, nếp nhăn trên mặt tận hiện, đầu đầy tóc dài hoa râm Cuối cùng là một nam tử trung niên tao nhã. Giờ phút này nam tử trung niên kêu mỉm cười nhìn mộ hàn, bộ dáng nu hòa. Hắn chính là tông chủ tiêu dịch tiên. Trong lòng mộ hàn khẽ nhúc đích, lập tức đoán được thân phận nam tử áo lam, từ gương mặt của hắn mộ hàn lờ mờ thấy bóng dáng của tiêu tố ảnh. Vèo. Vèo. Đang lúc này thư tình cùng bộc Dương Duy phân biệt mang theo tiêu tố ảnh, cung hạo hai người đi lên đây. Bái kiến tông chủ, bái kiến chư vị trưởng lão. Tiêu tố ảnh. Cung hạo không nghĩ tới ở thiên tháp tầng 9 lại gặp nhiều người như thế, ngây người một lát mới cùng mộ hàn đồng thời không người thi lễ. Ở nơi này tiêu tố ảnh xem như đệ tử vô cực thiên tông, mà không phải con gái của tiêu dịch tiên, cũng như mộ hàn, cung hạo xưng tiêu dịch tiên là tổng chủ, mà không phải là phụ thân. Ngồi! Tiêu dịch tiên khẽ gật đầu, với tay một cái, sáu bồ đoàn bay qua. Lúc này trừ hắn ở chủ vị ra, sáu người còn lại chia thành hai bên. Bên trái là lệ thu thủy, mai tâm hạc. Phía bên phải là lão giả áo đen, khấu thiên nguyên cùng bà lão. Ba bộ đoàn cho hiến minh, thư tình cùng buộc Dương Duy gật đầu cười cười sau đó theo thứ tự ngồi xuống. Ba bộ đoàn cuối cùng thì bay tới đối diện tiêu dịch tiên, xác nhận cho mộ hàn, tiêu tố ảnh cùng cung hạo ba người. Mộ hàn, lệ trưởng lão, mai trưởng lão cùng khấu trưởng lão ngươi có lẽ đã biết, hai trưởng lão này chắc ngươi mới gặp lần đầu, bọn họ là thiên cực trưởng lão vông tiễn, huyền cực trưởng lão đậu hàm. Ba người vừa mới ngồi xuống thì tiêu dịch tiên đã nói chuyện với mộ hàn, sau đó giới thiệu lao giả áo đen và bà lão Vương tiễn, đậu hàm, trong tim mộ hàn đập mạnh một cái, trừ cường giả vạn lưu cảnh bế quan tu luyện trong cực chân giới vực không ra, lúc này trên thiên tháp tầng 9 đều là trưởng lao trẻ của vô cực thành. chương 360, Thần Tinh, Tông Chủ, Kiếm Vương, Đan Thiên Điện Chủ, Thiên Cực Trưởng lão Địa Cực Trưởng lão Huyền Cực Trưởng Lao và Ba Cực chân các Trưởng lão Hôm nay nhân vật cao tầng của vô cực thiên tông đã có mặt, thậm chí tiêu tố ảnh cùng cung hạo là tu sĩ vừa tiến vào vạn lưu cảnh cũng có mặt, duy trì có hắn chỉ là đệ tử điệu cực mệnh tuyển nhị trọng thiên. Nhiều siêu cấp cường giả tụ tập ở thiên tháp, hắn và tiêu tố ảnh, cung hạo ba đệ tử vô cực thiên cung cũng được triệu tập tới là có ý gì. Trong lúc nhất thời trong đầu mộ hàn có nhiều ý nghĩ, mà tiêu dịch tiên chỉ hơi dừng một chút, liền cười nói, cung hạo, tố ảnh, mộ hàn. Hôm nay gọi các ngươi tới chủ yếu là vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là cho các trưởng lão xem thu hoạch của các ngươi trong Vô Cực Thiên Cung. Cung Hạo, ngươi ra sớm nhất nên nói trước đi. Đồng thời ba người tiến vào Vô Cực Thiên Cung, trong đó có một tu sĩ mệnh tuyển cảnh, nhìn cả lịch sử Vô Cực Thiên Tông vài vạn năm qua đều quá điên cuồng. Cho nên Tiêu Dịch Tiên vừa dứt lời thì mọi người đều nhìn qua Cung Hạo. Trong ánh mắt toát ra ý tức hàm xúc giật giảo. Thậm chí Kiếm Vương Lệ Thu thủy nhắm mắt lại cũng mở to mắt ra nhìn. Mà thấy tiêu dịch tiên gọi đầu tiên chính là cung hạo, mộ hàng cùng tiêu tố ảnh không kìm lòng được trao đổi ánh mắt, khỏe môi hiện ra nụ cười vui vẻ treo tức. Ta! Trong nháy mắt nói ra chữ này thì gương mặt tuấn tú của cung hạo trở nên đỏ bừng, ánh mắt nẻ tránh, lung túng nửa ngày không nói nên lời. Bộ dáng của hắn như vậy khiến người ta nhữ mày suy tư. Vông tiễn không nhịn được nói. Cung hạo, mặc kệ được cái gì thì nói tình hình thực tế đi. Cho dù thu hoạch đồ vật không tốt cũng là dâu dịa, ai cũng có lúc vận khí kém cả Lão Phu năm đó ở vô cực thiên cung chỉ thu được một viên hoàn hồn đan không dùng được chỗ nào, chẳng lẽ ngươi còn kém hơn cả Lão Phu? Tông chủ, chư vị trưởng lão, đệ tử. Bởi môi cung hạ ẩm run lên, hắn hít sâu, cắn răng nói. Đệ tử lần này ở trong vô cực thiên cung tay không mà về không có bắt được thứ gì cả. Cái gì? Vận khí của ngươi kém không chịu nổi như vậy. Vài vạn và năm cu trong vô cực thiên cung tu sĩ tay không mà về chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ngươi rõ ràng. Trong không gian thiên thắp tầng 9 âm thanh xôn sao nhau nhau vang lên, trên mặt mọi người hiện ra thần thái không tin tưởng nổi. Yến Minh, Thư Tình cùng buộc Dương Duy càng kinh ngạc, bọn họ vốn cho rằng cung hạo không nói là vì chẳng phải thứ tốt, nhưng không ngờ hắn căn bản không thu được cái gì cả. Giọng của mọi người không ngừng vang lên bên hai, đầu của cung hạo cụt xuống, lặng im không nói gì, đôi mắt của hắn hiện ra thần sắc quán độc. Không được thì cũng bỏ đi, tu luyện chi đạo trọng ở bản thân, đồ vật trong vô cực thiên cung dù sao chỉ là thứ ngoài thân. Cung hạo, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Tiêu dịch tiên khẽ thở dài, an ủi cung hạo một tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn qua tiêu tố ảnh. Tố ảnh. Ta có được một viên thái tiêu thần thạch. Tiêu tố ảnh nhẹ nhàng cười cười, sau đó lây viên đá hóng ánh ra. Thái tiêu thần thạch. Đám cường giả vạn lưu cảnh ngồi ở đây nghe nàng nói thái tiêu thần thạch thì cùng lúc kinh hô lên. Cung ngay vào trong vô cực thiên cung, cung hạo không thu được cái gì. Tiêu tố ảnh lại đạt được kỳ vật thái tiêu thần thạch. Tương phản trong đó quá lớn rồi. Cũng khó trách Cung hạo vừa rồi như phụ mẫu chết, có tiêu tố ảnh cầm thái tiêu thần thạch phụ trợ thì hẳn quá bi kịch. Bọn người Mai Tâm Hạc, Vương Tiến cùng Khấu Thiên Nguyên trên mặt kinh ngạc, tiến Minh, Thư tình cùng buộc Dương Duyệt thì hiểu ý cười cười. Nếu như không phải sớm biết rõ trong tay tiêu tố ảnh có thái tiêu thần thạch tồn tại, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng chẳng tốt hơn đám người Mai Tâm Hạc rồi. Rất tốt. Sau một lúc lâu tiêu dịch tiên mới thoải mái cười to, chớp mắt dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn qua người Hàn. Mộ Hàn, Người thì sao?" Mộ Hàn dùng tu vị Huyền Thai Thất Trọng Thiên tiến vào Cực Chân Giới vực, sau đó lại tiến vào Linh Trì Ngọc Bích, được thượng trưởng Lao Phong Lưu Vân trợ giúp dung hợp Mặc Tâm Thần Thủy, tiếp theo vào thời khắc cuối cùng trợ giúp Mộ Hàn đột phá lên mệnh Tuyền Nhị Trọng Thiên, cùng vào Vô Cực Thiên Cung với Cung Hạo, tiêu tố ảnh hai người. Mà chuyện Mộ Hàn trải qua ở Cực Chân Giới vực với cường giả Vạn Lưu Cảnh cũng chẳng phải là bí mật gì. Nếu không có ở trong Linh Trì Ngọc Bích thực lực Mộ Hàn tăng lên, Dùng tu vị huyền thai thất trọng thiên của hắn đi vào vô cực thiên cung chắc chắn đánh vỡ ghi chép 6.000 năm trước của cổ thần âm lập nên Đương nhiên mặc dù là hiện tại mộ hàn vẫn đánh vỡ ghi chép bảo trì 6.000 năm của cổ thần âm. Có tiêu tố ảnh làm nền, mộ hàn là tu sĩ như thế ở trong vô cực thiên cung đạt được cái gì? Trong lòng mọi người hiếu kỳ tăng lên đỉnh điểm, dù là lệ thu thủy nhìn qua mộ hàn trong ánh mắt vẫn chờ mong. Ta! Ngữ khí mộ hàn hơi rừng, ấp á ớp úng. Xem xét thần sắc của hắn cực kỳ tương tự cung hạo vừa rồi, bọn người mai tâm hạc đưa mắt nhìn nhau, trong nội tâm lập tức có chút níu chặt, chẳng lẽ mộ hàn cũng, cũng như cung hạo sao, vận khí kém tới cực điểm, trong vô cực thiên cung không thu được cái gì. Tông chủ, chư vị trưởng lão, là như thế này, mộ sư đệ vào lúc sắp hết kỳ hạn 7 ngày mới thu thần quang, hiện tại còn không có hấp thu thần quang toàn bộ, còn không biết trong thần quang có bảo vật gì. Tiêu tố ảnh thấy thế nhịn không được vui vẻ giải thích giúp mộ hàn vài câu Thì ra là thế. Đám người mai tâm hạc thở ra một hơi, cùng nhìn nhau vài lần, không nhịn được cười rộ lên, không có kết quả như cung hạo là bọn họ cũng trở nên thoải mái. Các vị, dù sao cũng có thời gian, chúng ta trực tiếp chờ mộ hàn hấp thu thần quang xong đi. Yến Minh cười nói. Tông chủ, chư vị trưởng lão, không cần chờ. Mộ hàn rất nhanh nhận ra ý trong lời của Yến Minh, trên mặt hiện ra thần sắc xấu hổ. Ta vừa mới hấp thu thần quang xong nhưng mà ta không biết mình đạt được thứ gì. À, Mọi người sững sở, Tiến Minh cũng kịp phản ứng, hắn lập tức giống lên như đứa trẻ bị đoạt đồ chơi. Tiểu ra hỏa, nhanh lấy ra nhìn một cái. Mộ Hàn gật gật đầu, ý niệm khẽ nhúc nhích và một đoàn hào quang màu trắng tử mi tâm bay ra. Sau một khắc trong tay Mộ Hàn nhiều ra một viên cầu vong ánh, nó lớn như nắm tay hải tử, sáng ngời như ngọc. Là nó. Tay Mộ Hàn cầm viên câu và hiếu kỳ nói. Sau khi luyện hóa toàn bộ thần quang, bên trong tiểu không gian mở ra. Rồi sau đó một viên cầu hiện ra trong bụng Thiên Anh. Mộ Hàn kiến thức không tính là rộng, tự nhiên không nhìn ra lai lịch của viên cầu, chỉ ẩn ẩn cảm giác được hào quang của viên cầu này tương tự thái tiêu thần thạch của tiêu tố ảnh. chương 361, Ba Đạo Thiên Quan Đây là cái gì? Ánh mắt của mọi người nhìn chầm chầm vào viên cầu trong tay Mộ Hàn, Tiến Minh Hồ Nghi nói, thậm chí thư tỉnh, Bộc Dương Duy, Mai Tâm Hạc, Vông Tiễn cũng không hiểu. Mộ Hàn, lấy tới cho ta nhìn kỹ. Tiêu Dịch Tiên cũng không lập tức dò xét ra, trầm ngâm nói: "Vâng." Mộ Hàn cho viên cầu trong tay bay qua phía Tiêu Dịch Tiên. Tiếp được viên cầu, Tiêu Dịch Tiên nhẹ nhàng ma sát nó, vẻ mặt suy tư. Một lúc sau, Tiêu Dịch Tiên búng ngón tay, một đám thanh mang tử trong tay như thiểm điện lao vào viên cầu. anh. Giống như mặt biển yên lặng nhấc lên gió báo, một đạo khí tức kỳ dị từ trong viên cầu bắn ra ngoài, trong thời gian ngắn nó tràn ngập mỗi tấc không gian chung quanh. Thoáng chốc thiên thấp tầng 9 sáng lên rực rỡ. Siêu ý của mọi người bay phần phật Giờ này khắc này mặc dù là mai tâm hạc Yến Minh là cường giả vạn lưu cảnh Trên mặt cũng không nén được thần thái sợ hãi Tuy bọn họ không có phân biệt được viên cầu này là gì Nhưng mà từ khí tức nó toát ra Thì bọn họ biết rõ năng lượng ẩn chứa trong đó quá mức khổng lồ Ta biết rồi Hai mắt tiêu dịch tiên nhìn chầm chầm vào viên cầu trong tay Phút chốc đầu lông mày đột nhiên rắn ra hắn kích động hết lên Ta biết rồi Cơ hồ đồng thời âm thanh này quanh quần trung quanh Nói chuyện là kiếm vương lệ thu thủy, hai mắt của hắn kích động. Giống như không nghĩ tới đối phương kích động như thế, tiêu dịch tiên cùng lệ thu thủy nhìn nhau, sau đó đồng thời cười to. Qua một hồi lâu tiêu dịch tiên mới thu liễm tươi cười. Lệ trưởng lão, ngươi nói trước đi, nhìn xem có nghĩ giống ta không? Lệ thu thủy nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn qua mộ hàn. Tiểu gia hỏa, nếu như lão phu không nhìn lầm thì ngươi đạt được một viên thái tiêu thần tinh. Thái tiêu thần tinh. Tất cả mọi người nghe xong đầy nghi hoặc Cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua thái tiêu thần thạch, thái tiêu thần lực nhưng không biết thái tiêu thần tinh là cái gì. Nói ngắn gọn thái tiêu thần tinh chính là thái tiêu thần lực ngưng kết thành kết tinh. Cũng giống như đám hung thú trong vực giới sát chàng ngưng tụ linh tinh trong cơ thể, nhưng thái tiêu thần tinh nhận chứa lực lượng không phải linh tinh có thể sánh bằng. Lệ thu thủy chậm dài nói. Đang lúc mọi người giật mình thì tiêu dịch tiên cũng tươi cười đầy mặt. Không sai, ta cũng giống như lệ trưởng lão. Thái tiêu thần thạch của tố ảnh ẩn chứa thái tiêu thần lực còn không sánh bằng thái tiêu thần tinh này, chẳng khác gì dân chơi gặp thứ thiệt, không thể so sánh nổi. Nếu chỉ luận hàm lượng thái tiêu thần lực thì viên thần tinh này gấp hơn trăm lần thái tiêu thần thạch đấy. Tiêu dịch tiên nói câu cuối cùng chẳng khác gì tiếng Trung gõ thẳng vào lòng người, trong thiên tháp tầng 9 lúc này đầy tiếng hít thở. 3.000 năm trước viên thái tiêu thần thạch có thể tạo ra cường giả tuyệt thế như lâu tàng không cũng là vì trong thái tiêu thần thạch ẩn chứa thái tiêu thần lực Ngày nay mộ hàn đạt được thứ chân quý gấp trăm lần thái tiêu thần thạch thái tiêu thần lực, nếu như cho mình dùng thì tu vị sẽ tăng tới mức kinh thế hãi tục gì. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn qua mộ hàn, ánh mắt biến hóa vi diệu. Xem ra vận khí của ta phi thường không tệ. Mộ hàn không nhịn được mặt mày hớn hở, đáy lòng kích động lên, nghe qua lệ thu thủy cùng tiêu dịch tiên phán đoán, mặc dù là kẻ đẩn cũng biết thái tiêu thần tinh chân quý cỡ nào. Nghĩ tới đây nội tâm của mộ hàn dục dịch. Nhiều thái tiêu thần lực như thế cũng đủ ngưng kết ra hơn trăm đạo anh lôi rồi, thiên anh có thể tiến hành lộ sắc lần thứ hai, số lượng anh đàn cũng đạt tới hai viên. Không chỉ phi thường không tệ, mà là tốt không hợp thói thường. Kiếm vương lệ thu thủy khẽ mím cười nói, tiểu gia hỏa, qua nhiều năm như vậy toàn bộ bảo vật thu được trong vô cực thiên cung thì thái tiêu thần tinh xứng đáng nằm hạng nhất đấy. Lệ trưởng lao nói đúng, tiêu dịch tiên gật gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người. Tin tức mộ hàn trong vô cực thiên cung đạt được thái tiêu thần tinh không được chuyển ra ngoài, để tránh khiến cho người khác thèm ớn. ngữ điệu hơi rừng, tiêu dịch tiên đưa tay lên, thần tinh quay về bên người mộ hàn. Mộ hàn, cất kỹ. Nhìn thấy cử động của tiêu dịch tiên thì từng đạo ánh mắt nhìn qua thái tiêu thần tinh trong tay mộ hàn. Vâng. Mộ hàn nhanh chóng thu nó vào trong tâm cung, những ánh mắt kia mới lưu luyến rời đi. Tiến Minh thở phào, vô cùng cảm khái nói. Tiểu gia hỏa. Lần này đi cực chân giới vực đã giúp ngươi phát đạt rồi, chẳng những hấp thu Mặc Tâm Thần Thủy còn có được Thái Tiêu Thần Tinh vô cùng chân quý. Dùng Thái Tiêu thần lực nó ẩn chứa là có thể giúp tu sĩ vạn lưu cảnh trong 10 năm đạt tới vạn lưu thất trọng thiên. Thư Tình cũng trêu ghẹo nói: "Mộ Hàn, cũng may mắn ngươi là đệ tử vô cực thiên tông, bằng không ngay cả ta cũng không nhịn được cướp đoạt rồi. Có Thái Tiêu thần tinh thì lão phu nói không chừng cũng cũng nhẹ nhõm đạt tới vạn lưu thất trọng thiên, giảm bớt mấy chục năm khổ tu." "Đúng, đúng." Tiểu Gia Hỏa, nếu không ngươi cho ta mượn Thái Tiêu Thần Tinh dùng hai năm đi." Thư Tỉnh vui đùa một câu, thì hào khí ngưng trệ trong Thiên Tháp tầng 9 giảm bất không ít. Mộ Hàn cũng không câu nệ bó, cười ha hả ứng đối. Trong lúc Lơ Đặng Hắn phát hiện sắc mặt Cung Hạo đã biến thành màu tím đen, nằm đấm siết chậc như vỡ ra. Cung Hạo tức giận thì Mộ Hàn cũng không quá để ý. Khiến Mộ Hàn chính là Thiên Cực trưởng lão hung tiễn cùng Huyền Cực trưởng lao Đậu Hàm. Thần sắc hai người không quá dị thường, nhưng mà trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện ra hảo quang nguy hiểm. Loại cảm giác này cực kỳ yếu ớt, nếu không phải tâm thần mộ hàn nhạy cảm không hợp thói thường thì khó phát giác ra được. Mộ hàn bất động thanh sắc nhưng trong lòng bắt đầu phán đoán. Thiên cực trưởng lão bông tiễn là tổ phụ của bông lan, lúc trước bông lan bị lăng nục trong cực chân cắt thì hắn mang địch ý với mình cũng là chuyện bình thường, nhưng mà đầu hàm cũng như bông tiễn A, ta nhớ chẳng có đắc tội nàng lần nào mà. Tốt rồi, không nên nói gì nữa, nói nhiều chỉ sợ mộ hàn sẽ lo lăng đấy. Tiêu dịch tiên lúc này đánh gãy châm trọc của mọi người Bốn phía an tính lại, mới trầm giọng nói. Hôm nay chuyện thứ nhất đã nói xong, bắt đầu nói chuyện thứ hai. Qua một năm trong vô cực thiên tông chúng ta mở ba đạo thiên quan. Trước mắt có thể tham gia thiên quan thi đấu cũng chỉ có hai đệ tử thiên cực là cung hạo cùng tiêu tố ảnh. Nhưng mà ta đề nghị lúc nên gia tăng thêm một vị trí, người đó là... Đệ tử địa cực Mộ Hàn. Mộ Hàn. Không chỉ có Mộ Hàn, tiêu tố ảnh cùng cung hạo ba người trận mắt há hấp mồm. Mai Tâm Hạc cùng Yến Minh cùng các trưởng lao vạn lưu cảnh hai mắt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới tiêu dịch tiên lại nói như vậy. chương 362, Thông Thiên Kính, 1. Rất rõ ràng, chuyện mộ hàng thu hoạch trong vô cực thiên cung chỉ là thuận tiện, đề nghị mộ hàng tham gia thiên quan thi đấu mới là mục đích chủ yếu của tiêu dịch tiên. Tiêu dịch tiên dường như đã sớm đoán ra mọi người có biểu lộ như vậy, lập tức ngữ điệu biến hóa, mỉm củ họ phi nói. Chư vị trưởng lão có ý kiến? Nhưng mà Tiêu Dịch Tiên vừa nói xong trong thiên tháp tầng 9 yên lặng như tờ, sau nửa ngày không ai nói chuyện. Khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, trong đầu Mộ Hàn chuyển động thật nhanh. Vị trí tông chủ Vô Cực Thiên Tông không phải là trung thân như vậy, mà là 50 năm đổi một lần. Tiêu Dịch Tiên đảm nhiệm tông chủ đã gần 40 năm, dựa theo quy củ chuyển thừa vô số năm của Vô Cực Thiên Tông thì trong 10 năm nữa sẽ thay đổi tông chủ, mà phương thức lựa chọn tông chủ tương lai chính là tỷ thí ba đạo thiên quan. Đột nhiên Tiêu Dịch Tiên đề nghị cho hắn tham gia thiên quan thi đấu. Chuyện này ý nghĩa vị trí tranh đoạt chủ vị tông chủ nhiều hơn một người. Vốn hạ nhiệm tông chủ nên là Tiêu Tố Ảnh, Cung Hạo là hai đệ tử thiên cực, nếu như Tiêu Dịch Tiên đề nghị được thông qua, vậy biến thành hắn và Tiêu Tố Ảnh cùng với Cung Hạo tranh đấu giành vị trí tông chủ. Tiêu Tố Ảnh chính là con gái của Tiêu Dịch Tiên, đề nghị này bất lợi cho nàng. Tiêu Dịch Tiên đưa ra đề nghị này quá quỷ dị, đương nhiên cũng không bài trừ Tiêu Dịch Tiên thực sự đại công vô tư. Mộ hàng từ khi bắt đầu tu luyện cho tới nay cũng chỉ có thời gian 2-3 năm cũng đã đạt tới mệnh tuyển nhị trọng thiên, tư chất chắc tuyệt, mặc dù so với Vũ Long Thiên tông tư không chiếu cũng không kém hơn, cho hắn và tố Ảnh, Cung Hạo cùng nhau tham gia Thiên Quan thi đấu vẫn thực hiện được. Hồi lâu qua đi, Kiếm Vương Lệ Thu thủy đột nhiên nói chuyện, đánh vỡ không khí yên lặng này. Tiểu gia hỏa này dùng tu vị Huyền Thai thất trọng thiên đã có thể sống qua cực chân các tầng 7, càng không mượn nhờ đạo linh bảo giám dưới và dùng lở vê đút ru cờ di lượng của mình vượt qua cực chân các tầng 9, tiến vào cực chân giới vực sát thực cổ kim hiếm thấy. Ta đồng ý đề nghị của Tông Chủ. Người nói chuyện thứ hai chính là Yến Minh. Ba vị cực chân các trưởng lão từ xưa tới nay cùng tiến cùng lùi, ý kiến của Yến Minh cũng là ý kiến của Thư tình cùng Bộc Dương Duy. Cho nên Yến Minh nói vừa xong thì Thư tình cùng Bộc Dương Duy liền gật gật đầu. Nói đúng, một hàng tiểu gia hỏa này không chỉ tư chất cực tốt, hơn nữa còn là siêu phẩm đạo văn sư, ban đầu ở Cổ Linh Thành hắn luyện chế ra một kiện siêu phẩm đạo khí, mấy tháng trước mang xích huyền đan lô của phong trưởng lão để thăng thành siêu phẩm đạo khí Cho tiểu gia hỏa này trở thành người để cử hạ nhiệm tông chủ thì Lao phu không có ý kiến. Khi đang nói chuyện, điện chủ Đan Thiên Điện Mai Tâm Hạc nhìn qua Mộ Hàn, không che dấu tán thưởng. Kiếm Vương Lệ Thu Thủy, Cực Chân Các trưởng lão Yên Minh, Thư Tỉnh, Bộc Dương Duy, điện chủ Đan Thiên Điện Mai Tâm Hạc. Chỉ qua một lát trưởng lão đồng ý tiêu dịch tiên đề nghị đã có 5 người. Ta không đồng ý. Nhưng mà Mai Tâm Hạc tiếng nói còn chưa tiêu tán thì Thiên Cực trưởng lão hung tiền im lặng thật lâu bỗng nhiên mở miệng. A Tiêu dịch tiên nhìn lướt qua một lượn, thần sắc vẫn bình tĩnh. Vông trưởng lão có ý kiến gì không? Vông tiễn trầm giọng nói. Vô cực thiên tông chúng ta nhiều lần tổ chức thiên quan khảo hạch, người được đề cử tông chủ kế tiếp đều là chọn lựa từ trong số đệ tử thiên cực, hơn nữa tu vi thấp nhất đều đã đạt tới vạn lưu nhất trọng thiên. Mộ hàn vừa mới đạt tới mệnh tuyển nhị trọng thiên, có thể nào tham gia chọn lựa tông chủ kế tiếp? Hú hổ, mộ hàn này sát huynh thí tổ, phản bội Nếu chỉ bởi vì hắn có được vài phần tư chất mà để cho hắn tham gia thiên quan khảo hệnh, chẳng phải là sẽ khiến cho người ta nhạo báng. Ông Tiễn nói chầm rãi, không chút lưu tình phản bác đề nghị của tiêu dịch tiên. Mộ hàng trái lại không hề lưu ý những lời chỉ trích chính mình của ông Tiễn. Điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là thái độ này ông Tiễn. Lao ta chỉ là thiên cực trưởng lão của vô cực thiên tông, mà tiêu dịch tiên lại là tông chủ vô cực thiên tông. Nhưng ông Tiễn này đối với tiêu dịch tiên đúng là không có chút lòng kính sợ nào Chỉ còn thiếu nước không trực tiếp chỉ vào mũi đối phương mà mắng hắn làm cản Mặc dù sắc mặt của tiêu dịch tiên không có bất cứ biến đổi nào, nhưng mộ hàn lại mơ hồ từ trong mắt của Lao thấy được một kia có hơi tức giận, chỉ là vẫn chưa phát tắc ra, tựa hồ có kiêng nghệ gì đó. Điều này làm cho mộ hàn càng cảm thấy tò mò. Có điều, đám người lệ thu thủy, mai tâm hạc thậm chí Yến minh ở bên cạnh đối với điều này lại cũng là nhìn mãi thành thói quen, thấy nhưng không thể trách. Tại vô cực thiên tông, Trừ mấy chục vị nhậm chức tông chủ ban đầu ra, các đời tông chủ sau đó cũng không có quyền uy tuyệt đối, nhất là đến hiện tại. Là một loại tồn tại cực kỳ khổng lồ như vậy, bên trong vô cực thiên tông càng là có nhiều thế lực rắc rối phức tạp. Cho dù là tông chủ cũng không có khả năng làm được việc nhất ngôn cựu đỉnh. Ngay như hai người tiêu dịch tiên và vông tiễn, mấy chục năm trước khi tam đạo thiên quan mở ra thì chính là hai người bọn họ đã đấu võ với nhau để tranh giành ngai vàng nhậm chức tông chủ. Lúc ấy... Ông tiễn thực lực hơi mạnh hơn so với tiêu dịch tiền, trước khi tỉ thí Lao cảm giác chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà không nghĩ tới tiêu dịch tiên lại che giấu không ít thực lực, nên trong khảo hạch đã đánh cho ông tiễn một đòn trở tay không kịp để đoạt được thắng lợi cuối cùng, đồng thời tại 40 năm trước đã thuận lợi trở thành tông chủ vô cực thiên tông. Nhưng mà sau lưng ông tiễn kia lại có mấy vị thái thượng trưởng lão nên tiêu dịch tiên mặc dù thành tông chủ thì cũng khó lòng áp chế Lao. Cuối cùng ông tiễn mặc dù vô duyên với ngôi vị tông chủ lại đảm nhiệm đích sát vị trí thiên cực trưởng lao của vô cực Cựciên Tông đó cũng là một vị trí cực kỳ có quyền thế Vương Tiễn ngồi ở đó đúng là mấy chục năm đương nhiên tiêu dịch tiên cũng không phải thế đơn lực cô ngoại trừ đại bộ phận trưởng lao trong thành vô cực cùng hộ lao ra các tông chủ tiền nhiệm càng là hậu thuẫn vững chắc của lao không riêng vô cực thiênên tông có tình huống như vậy ở thân tiêu, Vũ Long linh bảo Tam đại Thiên Tông cũng đại khái như thế mà nếu muốn thực sự trở thành chủ nhân một mình độc nắm đại quyền một tông tri chủ Nói dễ cũng dễ, nói khó cũng khó. Chỉ cần có thể đủ sức đột phá vạn lưu thất trọng tiên, bước vào một tầng cảnh giới cao hơn, trở thành bậc xứng đáng với cái tên gọi đệ nhất nhân tông phái. Vậy thì bất cứ tạm tâm gì, bất cứ phản đối gì đều sẽ tan thành mây khói, không còn tồn tại. Chương 363, Thông Thiên Kính, 2 Nói cho cùng, tất cả có lẽ được nhìn vào thực lực của bản thân. Chỉ cần nắm đấm của tiêu dịch tiên cũng khá lớn. Thì mặc dù ông tiễn sau lưng có một số thái thượng trưởng lão nhưng cũng sẽ chỉ như kẻ tiểu nhân ngảy nhót. Chỉ tiếc, mấy ngàn năm qua, tứ đại thiên tông tựa hồ còn không có bất cứ một người cường giả vạn lưu thất trọng thiên nào có thể phá tan đạo gông cùng siếng xích kia. Vông trưởng lão nói đúng, vô cực thiên tông chúng ta chọn lựa tông chủ kế tiếp, không chỉ có nhìn vào thực lực, nhìn tư chết, càng cần nhìn phẩm hạnh. Vẫn còn xin tông chủ thận trọng suy nghĩ. Vông tiễn vừa mới nói xong. Huyền cực trưởng lao đậu hàm cũng liền mở miệng tiếp theo ngay sau đó. Lao chủ chứa này. Mộ hàn không nhịn được thầm mắng một tiếng, nhưng mà trong lòng cũng không còn lưu ý như thế. Có lẽ đối với tiêu tố ảnh và cung hạ mà nói, trước tông chủ kế tiếp của vô cực thiên tông có lực dụ dộ phi thường, nhưng mộ hàn cũng lại không có hứng thú quá lớn. Nếu có tinh thần đi tham gia thiên quan khảo hay kia, còn không bằng dùng thêm chút thời gian để ngưng tụ luyện ra anh lôi. Khấu trưởng lão, ngươi có ý kiến gì? Tiêu dịch tiên nhìn về phía khấu thiên nguyên, trong số các vị trưởng lao đang ngồi, chỉ có mỗi mình khấu thiên nguyên còn không hề mở miệng. Việc mộ hàn phản bội gia tộc, sát huynh thí tổ trước đây cũng đã lan truyền ẩm ý xôn sao tại thành vô cực. Nhưng mà nguyên nhân trong đó đã sớm tra được rõ ràng, thật sự cũng không cần phải dùng việc này để chỉ trích mộ hàn. Mộ hàn có thể vùng vây tung hoành bẩm sinh, hiện nay lại có thái tiêu thần tinh, nói vậy sẽ không mất bao lâu là có thể đạt tới vạn lưu cảnh. Khấu thiên nguyên giống như đã sớm làm ra quyết định. Chỉ hơi hơi dừng lại, lao liền nói quả quyết. Tông chủ, ta cũng tán thành ý kiến của ngài. Hảo. Tiêu dịch tiên vô tay cười một tiếng. Tám vị trưởng lao. Lệ trưởng lao, Mai trưởng lao, Yến trưởng lao, Thư trưởng lao, Bộc Dương trưởng lao và Khấu trưởng lao tất cả đều tán thành, lại thêm ta nữa. Bảy người này tán thành, người phản đối chỉ có ông trưởng lao và đậu trưởng lao, số ít phục tổng đa số, đề nghị này liền qua được. Chấm đã. Tiêu dịch tiên nói còn chưa dứt lời. Ông Tiễn đột nhiên lớn tiếng. Lao trầm giọng hư nói. Tông chủ hình như quên đi, trưởng lao vạn lưu cảnh trong vô cực thiên tông chúng ta cũng không chỉ có 8 vị. Tại cực chân giới vực, còn có 10 vị thái thượng trưởng lão Dựa theo lệ thường của tông phái chúng ta, loại đại sự đề cập tới truyền thừa tông phái bực này, có thể đệ chính tất cả trưởng lão cùng quyết. Các vị thái thượng trưởng lão đều đang dốc lòng bế quan tu luyện, việc này liền không có cần phải kinh động bọn họ chứ. Tiến Minh không nhịn được những mày. Ông Tiễn lại đưa ra chủ ý gì bọn họ liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Nguyên nhân bởi vì sư phụ của ông tiễn, mà tuyệt đại đa số thái thượng trưởng lão đều đứng ở bên phía Lao. Nếu mà đem việc này đưa sang đó, lấy nguyên tắc số ít phục tổng đa số thì rất có thể liền cứ như vậy mà phủ quyết đề nghị của tông chủ. Điều này đối với uy tín của tông chủ quả đúng là đá kích thật lớn. Đám người mai tâm hạc và thư tình cũng không nghĩ tới ông tiễn sẽ bỗng nhiên nói ra như vậy, trên mặt đều mơ hồ toát ra một sự lo lắng. Nhưng mà đồng thời, Trong lòng lại có vẻ không hiểu chút nào. Mối bất hòa giữa mộ hàn và vông lan, tất cả bọn họ đã nghe nói qua. Theo lý thuyết, cái này chỉ là tranh chấp giữa các tiểu bối. Vương Tiến coi như bất mạn đối với mộ hàn thì cũng không đến mức ở dạng trường hợp này mà đối đầu cùng tông chủ. Vương Tiến hôm nay biểu hiện ra khác thường như thế, đến tột cùng là bởi vì tức giận mộ hàn mà ngăn cản hắn tham gia thiên quan khảo hạch, hay có lẽ còn có mưu đồ khác. Tiêu tố ảnh cũng nhìn ra tính nghiêm trọng của câu chuyện, hai hàng lông mày xiết chặt lại với nhau Thế nhưng trong lúc không để ý nàng quay đầu nhìn mộ hàn thì lại không nhịn được mà trong lòng ngầm bực. Phụ thân của mình bởi vì đề nghị mộ hàn gia nhập thiên quan khảo hạch mà ẩm ý đến tình trạng như thế, nhưng người này ngược lại, lại vẫn còn còn ra vẻ câu chuyện hoàn toàn không liên quan đến chính mình, tâm thần vẫn như đang lơ lửng ở tận đầu đâu Tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của tiêu tố ảnh, mộ hàn không khỏi đảo mắt nhìn lại nàng mà cười cười một tiếng. Mộ hàn không cười con đỡ, hắn cười một tiếng này lại càng làm cho tiêu tố ảnh tức tối. Nàng lại có sự kích động muốn vung lên một quyền, hung hăng nện cho gương mặt tươi cười kia dập ra. Còn may là có ông trưởng lao và đậu trưởng lao ủng hộ. Lúc này, trên mặt cung hạo cũng hơi lộ ra nụ cười. Nhưng mà, đó cũng chỉ là nhìn có chút hả hê mà cười trộm. Bị đè nén trong thời gian dài như vậy, trong bụng hắn rốt cục có cảm giác hơi hơi thoải mái. Vì vậy, cung hạo kìm lòng không đậu mà đưa ánh mắt chuyển hướng sang mộ hàn, muốn nhìn hắn hiện tại là có vẻ mặt gì. nhưng sau khi vừa nhìn Điểm thoải mái nho nhỏ vừa mới nổi lên trong lòng cung hạo liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Thay vào bật lên cũng là cảm giác bị đè nén và phẫn nộ càng mạnh hơn. Mộ hàn này dường như đối với việc có thể tham gia thiên quan khảo hạch hay không đều không thèm để ý chút nào. Tại sao hắn có thể như vậy? Làm thế nào mà hắn có khả năng như vậy? Cung hạo hai gò má vằn mèo ánh mắt đều nổi lên có hơi ánh đỏ, lửa giận trong lồng ngực bắt đầu bùng cháy càng mánh liệt hơn. Chính hắn là một tu sĩ vạn lưu cảnh trăm trăm cầu mong lại vẫn còn không nhất định có thể được vào đó, nhưng trong mắt Mộ Hàn gia hỏa này lại giống như ngoảnh mặt xem thường, điều này làm cho hắn cảm nhận được sự nhục nhã lớn lao. Nếu muốn bước lên cảnh giới càng cao hơn, tuyệt không phải là công việc một sớm một chiều, chỉ là trì hoãn một ít thời gian như vậy. So sánh với cái này các vị trưởng lão cũng sẽ không trách móc. Ánh mắt sắc bén như dao của ông Tiễn đảo qua Mộ Hàn, thư một tiếng rồi nói: "Nếu như tông chủ cố ý để cho Mộ Hàn tham gia tỉ Ngày thiên quan mở ra xin thứ cho ta không thể cung cấp linh thực. Vông trưởng lão, ngươi làm như vậy có phần quá mức. Thư tình không nhịn được lên tiếng, đám người mai tâm hạc và Yến minh thì tất cả cũng có hơi không vui. Nếu muốn mở ra tam đạo thiên quan, nhất định phải vận dụng 3 món linh thực, mà linh thực đó lại chia ra cho tiêu dịch tiên, vông tiễn và mai tâm hạc nắm giữ. Nếu mà vông tiễn không chịu phối hợp, thiên quan khảo hạch tự nhiên không có khả năng tiến hành. Xì sao xì sao. Đối mặt ánh mắt tức giận của đám người thư tình Ông Tiễn cũng là nhắm lại hai mắt, không hề lên tiếng nữa. Thế nhưng đúng lúc này, trên mặt tiêu dịch tiên đột nhiên hiện lên một nụ cười. Cũng được, nếu ông trưởng lão kiên trì, vậy thì lợi dụng thông thiên kính để mời ra các vị thái thượng trưởng lão. chương 364, Linh Trì 1. Nghe được tiêu dịch tiên nói ra lời này, bọn người Yến minh đều là cả kinh. Tông chủ lại đồng ý với yêu cầu của ông, ông Tiễn, chẳng lẽ ông ta không biết hậu quả của việc làm như vậy. Hãy nhìn thần sắc tông chủ, tựa hồ cũng không phải như thế. Chẳng lẽ ông ta đã có cách đối phó? Các vị trưởng lão như Yến Minh liền có tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đề nghị cho mộ hàn tham gia thiên quan khảo hạch chỉ là khúc dạo đầu, chuyện phát triển cho tới bây giờ, đã tăng lên thành cuộc tranh giành quyền lực giữa hai cỗ thế lực lớn nhất trong vô cực thiên tông. Từ đó trở đi nếu như do bọn họ không cẩn thận, một khi xảy ra vấn đề thì cả tông phái đều phải rung chuyển. Vút! Sau một khắc, một cái gương thanh đồng cổ kính to bằng bàn tay liền lượn vòng ra từ trong lòng bàn tay tiêu dịch tiên Sau khi nó trôi nổi bay dần lên cao đến mấy thước, đúng là bắt đầu hối hạ to ra. Ngay trong khoảnh khắc đó, đường kính của chiếc gương cổ kính kia đã đạt tới hai thước. Ngay sau đó, từng đợt từng đợt tia sáng xanh nhẹ nhẹ lộ ra trên mặt gương, nhưng không hề bùng nổ lăng ra, mà là sáp nhập vào hư không, hướng tới chỗ cực chân giới vực thần bí mà lan tràn đi tiếp. Ông ông! Ông ông! Ông ông! Mặt gương thấy loại dao động như rung rung, âm thanh du dương nhẹ nhẹ giống như đi cùng tia sáng xanh tiến vào cực chân giới vực Rồi tại chỗ không gian đó bắt đầu chấn động lan ra. Bên trong linh trì ngọc bích, phía trước vô cực thiên cung. Chỉ một thoáng, những thân hình như pho tượng điêu khắc đang lặng lặng ngồi xếp bằng có hơi bắt đầu nhúc đích. Những vị thái thượng trưởng lão này đúng là lần lượt mở mắt, ánh mắt nhìn thẳng thấu trời cao. Cũng không lâu lắm, bên trong không gian tầng thứ 9 của Đăng Thiên Tháp liền có những đạo khí tức khủng bố từ bên trong thanh đồng cổ kính điện xạ nhanh như chớp ra, rồi chúng ngưng tụ thành từng đạo hư ảnh. Thông thiên kính này lại có thể nối thông cùng cực chân giới vực. Dẫn dắt một bộ phận tâm thần của những cường giả vạn lưu cảnh lại đây. Thấy hình ảnh kỳ dị này, mộ hàn không khỏi trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Từ cảnh nội lao ra những hư ảnh này, tất cả đều là tùy ý ngưng tụ thần mà thành. Mặc dù cũng không phải thể xác thật, nhưng trong mỗi một đạo hư ảnh tâm thần đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ khổng lồ. Chúng có lẽ không sánh bằng đám người yên minh, nhưng cũng không thua với tiêu tố ảnh và cung hạo. Trong chấp mắt, trong tầng không gian này liền xuất hiện ra 10 đạo hư ảnh Trong đó một đạo hư ảnh vẫn còn giống nhau như lúc cùng vị lao giả kêu mà mộ hàn từng ra mắt tại vô cực thiên cung. Dịch tiên, ngươi dùng thông thiên kính dẫn lao ra hỏa chúng ta lại đây, là có chuyện gì? Chỉ chốc lát quá sau, một ông lão dâu tóc bạc trắng, vóc người khôi ngô tức thì liếc mắt nhìn quanh một vòng rất nhanh rồi liền nhìn tiêu dịch tiên tùy tiện hỏi. Nhưng không chờ tiêu dịch tiên mở miệng, ánh mắt của lao giả kia liền chuyển hướng sang vông tiễn. Vông tiễn, vậy thì ngươi nói đi. Tiêu dịch tiên khẽ tao mày Nhưng mà lập tức lại dãn ra rất nhanh, có điều ánh mắt nhìn về phía ông lão khôi ngô kia cũng là lạnh đi vài phần không dễ phát hiện. Sư phụ, là như vậy. Trên mặt ông tiễn hiện lên một nụ cười, sau khi đứng lên hơi không người vái liền nói ra với tốc độ cực nhanh. Tiêu dịch tiên vừa rồi đề nghị cho mộ hàng tham gia thiên quan khảo hạch. Mộ hàng tư chất phi thường khá, vừa rồi vẫn còn ở vô cực thiên cung chiếm được thái tiêu thần tinh là báo vật hiếm có trên đời bực này, đích sắc dùng không được bao lâu là có thể đột phá đến bạn lưu cảnh Thế nhưng người này trước khi gia nhập vô cực thiên tông từng sát huynh thí tổ, người như vậy có thể nào tham gia chọn lựa tông chủ kế tiếp? Hú hồ, việc để cho đệ tử địa cực tu vi cảnh giới mệnh tuyển tham gia thiên quan khảo hạch chưa từng tiền lệ. Nếu mà lệ này mở ra từ đây, thì sau này chẳng phải là tùy tiện người nào cũng đều có thể tham gia khảo hạch. Như vậy, chọn lựa tông chủ còn có uy tín gì đang nói? Chuyện này nếu mà lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ thần thiêu, vũ lòng. Linh bảo tam tông đều sẽ cởi vô cực thiên tông chúng ta không có người. Vông tiễn thần sắc lạnh lùng, một phen nói ra ý mình. Đúng là nghe được thì những thái thượng trưởng lão này thỉnh thoảng gật đầu, mà sắc mặt đám người hiến minh cũng là càng ngày càng khó coi. Lúc này, mộ hàn rốt cục có chút trở lại hứng thú. Vương tiễn ở mặt ngoài là chỉ trích không kiêng nghệ đối với chính mình. Nhưng mà mũi kiếm nhọn hoắt của lão ta đúng là cũng chỉ thẳng vào tông chủ tiêu dịch tiên. Tiêu dịch tiên và vông tiễn. Phân biệt đại biểu cho hai cỗ thế lực bên trong vô cực thiên tông, hơn nữa hai cỗ thế lực này hiển nhiên Tịnh không hòa thuận. Chỉ từ việc vị thái thượng trưởng lão kia sau khi xuất hiện hỏi trước tiêu dịch tiên, hương lại ngay lập tức chuyển sang kêu bông tiễn trả lời liền có thể nhìn ra được rất rõ ràng. Lào ta làm như vậy, hiển nhiên là để khiến cho tiêu dịch tiên bị mất mặt. Nhưng mà, tông chủ tiêu dịch tiên lòng dạ sâu xa. lão đột nhiên đề nghị khiến cho chính mình tham gia thiên quan khảo hạch, rất có thể cũng là có mục đích khác. Chính mình tựa hồ đã thành con cờ cho Tiêu Dịch Tiên và Vong Tiễn tranh đấu. Đầu óc Mộ Hàn bắt đầu nhanh chóng chuyển động, loại cảm giác trở thành con cờ của người khác cũng không tốt. Tiêu Dịch Tiên là tông chủ Vô Cực Thiên Tông, Vong Tiễn chính là trưởng lao thiên cực của Vô Cực Thiên Tông, hai người đều là cường giả siêu cấp vạn lưu cảnh. Chính mình chỉ hơi vướng phải một cái gì đó không tốt, cũng rất có thể sẽ bị dính vào vạ lây. Vong Tiễn nói đúng, đại sự tông phái truyền thừa bực này, há phải cho đùa. Tiên lệ này tuyệt đối không thể mở ra được. Ông lão Khôi Ngô kia ngữ điệu sa sảng, nói năng có khí phách, tiện đà lại đảo mắt nhìn về phía ông lão ở cách đó mấy thước đồng dạng cũng là hàng lông mày dài bạc trắng, âm thanh trầm thấp hòa hoãn mà hỏi: "Lâm sư Minh, ngươi là tông chủ tiền nhiệm, nói vậy cũng không nguyện nhìn thấy Vô Cực thiên Tông chúng ta biến thành trò cười cho Tam Đại thiên Tông khác chứ? Người bảo vệ Vô Cực thiên Cung đúng là tông chủ tiền nhiệm." Mộ Hàn có chút kinh ngạc nhìn vị thái thượng trưởng lão duy nhất mà chính mình ra mắt trong số 10 người kia. Nói như vậy, lão hẳn là có tên Lâm Mục ca. Cái tên Lâm Mục Ca này, Mộ Hàn cũng mà chỉ là nghe qua mấy lần từ trong miệng đám người kỳ vũ lộ. Nghe nói mấy chục năm trước Lão đã là cường giả siêu cấp vạn lưu thất trọng thiên. Cung trưởng Lão, người nói chuyện rất giật ân. Lâm Mục Ca như mày. Nghe được cách Lâm Mục Ca xưng hô đối với ông Lão Khôi Ngô kìa, trong lòng Mộ Hàn lại là chấn động. Người này cũng là họ cùng cũng không biết có quan hệ gì với Cung Hạo không. chương 365, Linh Chỉ 2. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc Chẳng nghe kia cung trưởng lão cười lạnh nói. Nói chuyện rất giật gân. Lao Phu chỉ là nói sự thật mà thôi. Nếu các vị trưởng lão đều ở đây, không bằng nghe một chút ý kiến của mọi người. Cung sư huynh nói cũng đúng. Lao Phu cũng đồng ý với lời cung trưởng lão nói, chuyện này nhất định phải thận trọng. Sang năm thiên quan khảo hạch có tố ảnh và cung hạo hai người là đủ rồi. Khi cung trưởng lão vừa nói rứt tiếng. Những thái thượng trưởng lão đến từ cực chân giới vực này đúng là lần lượt phụ họa Cùng Lao ta có ý kiến phản đối đúng là đạt 8 người, còn sót lại một người nam nhân trung niên khuôn mặt trắng nón như nữ nhân vẫn còn không hề lên tiếng, chỉ là lặng lặng đứng ở bên cạnh Lâm Mục Ca. Lao gia hỏa này ở trong thái thượng trưởng lão lại có lực ảnh hưởng cường đại như thế. Mộ hàn rất quái lạ, những người này vừa mở miệng. Số người bên phía bông tiễn lập tức liền đạt tới hàng chục mà bên phía tiêu dịch tiền nếu cộng thêm Lâm Mục Ca và nam nhân trung niên kia cũng mới có 9 người. Nếu như dựa theo nguyên tắc số ít phục tổng đa số thì đề nghị của tiêu dịch tiên sẽ bị phủ quyết. Cái này đối với uy tín của lão quả là đà kích thật lớn. Điểm này, từ sắc mặt khó coi của đám người Mai Tâm Hạc và Yến Minh kia là có thể nhìn ra được. Rất tốt, số đồng ý 9 người, số phản đối 10 người, ta xem việc này như vậy là thôi đi. Cung trưởng lão phản phất coi đám người tiêu dịch tiên như không có gì. lão vung tay lên liền quả quyết hạ kết luận, lập tức ánh mắt lại chuyển sang hướng mộ hàn. Hiếp mắt tinh tế đánh giá một đôi lần rồi mới cười nói. Tiểu tử kia, đây xem như lão phu lần thứ hai nhìn thấy ngươi. Mới vừa rồi lão phu phản đối ngươi tham gia thiên quan khảo hạch cũng là vì để tốt cho ngươi. So sánh với tiểu hạo, tố ảnh, tu vi của ngươi quá yếu, coi như tham gia cũng là lãng phí thời gian. Hy vọng ngươi không nên đoán giận lão phu. Có hơi dừng lại, không chờ mộ hàn mở miệng, cung trưởng lão lại giống như nhớ ra cái gì, cười hiếp mắt nói. Đúng rồi, nghe bông tiên nói. Ngươi tại vô cực thiên cung lại được chính là thái tiêu thần tinh. Đúng vậy. Đồng dạng là không đợi mộ hàn mở miệng, vương tiễn ở bên cạnh liền gật đầu mà nói trước. Sư phụ, tông chủ và lệ trưởng lão đều chứng thật, đây chính là thái tiêu thần tình có thái tiêu thần lực ẩn chứa bên trong mạnh hơn thái tiêu thần thạch gấp trăm lần trở lên. Cái đó có thể nói là báo vật chân quý nhất mà vô cực thiên cung xuất ra. Đôi thầy trò này kẻ sướng người họa, xem ra tựa hồ cực kỳ bình thường. Nhưng mà mộ hàn lại nhạy cảm đã nhận ra trong mắt cung trưởng lão kia một sự tham lam cực kỳ mịt mở, không khỏi đồng tử có hơi thu lại. Trong lòng lập tức nổi lên một kia đã hiểu ra. Vương tiễn kia sau khi tiêu dịch tiên nói ra đề nghị liền chợt làm khó dễ, e rằng nhằm vào không chỉ có là tiêu dịch tiên, còn có thái tiêu thần tinh của chính mình. Vương Tiến lao ra hỏa còn muốn một mũi tên hạ hai chim. Trong lòng mộ hàn cười lạnh. Khi mà hắn luyện hóa thần Quan xong, thu được thái tiêu thần tinh thì cũng không biết lai lịch của nó cũng không thể phán đoán ra được giá trị đích thực của nó. Nhưng mà đạo thần quang trắng xóa kia xuất hiện thì kéo theo dao động kịch liệt lại đã khiến cho Mộ Hàn biết, nó nhất định cực kỳ trân quý. Cũng chính bởi vì như thế, khi tiêu dịch tiên hỏi thì Mộ Hàn không thể không đem nó ra. Bởi vì Tiêu tố ảnh thấy cả quá trình hắn bắt được đạo thần quang kia. Dựa theo thời gian thần quang tự động tan ra biến mất, Mộ Hàn đích sắc còn kịp luyện hóa một đạo thần quang trung phẩm, lấy ra áo vật bên trong khác để che giấu hai mắt mọi người. Có điều là Một loại báo vật mà ngay cả thái tiêu thần thạch đều so ra còn kém thì lại có thể nào giấu giếm qua được tiêu tố ảnh. Một khi hắn làm như vậy, ngược lại càng có vẻ dấu đầu hở đôi. Đương nhiên, vào lúc lấy nó ra thì mộ hàn cũng không hề nghĩ tới nó ẩn chứa thái tiêu thần lực cực lớn đến tình trạng như thế. Lúc từ trong miệng tiêu dịch tiên và lệ thu thủy mà biết lai lịch báo vật thì mộ hàn liền từng lo lắng, nó sẽ khiến cho có một số trưởng lão mơ ước. Thấy báo vật quý giá như thế, Coi như là người không khát khao thèm muốn mong mỏi tới đâu thì cũng khó mà tránh khỏi động tâm. huống chi tu sĩ vô đạo, có mấy người có thể làm được chuyện không khát khao thèm muốn mong mỏi. Nhưng mà, mộ hàn nhanh chóng liền không hề suy nghĩ nhiều hơn nữa, vô cực thiên tông dù sao cũng là đại tông phái siêu cấp truyền thừa mấy vàn năm, cho dù có người hận không thể lập tức biến thái tiêu thần tinh làm của riêng, thì cũng không dám cưỡng bước cấp đoạt. Chỉ cần không dám hiển nhiên động thủ, mộ hàn cần gì phải lo lắng. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian Lấy tử hư thần cung, thiên anh, anh đan cùng với anh lôi đan quyết của hắn thì hoàn toàn có khả năng hoàn toàn luyện hóa thái tiêu thần tinh kia. Tiểu tử kia, vận khí của ngươi phi thường khá đó. Cung trưởng lão cười dài gật đầu nói. Chư vị trưởng lão, chuyện nơi này đã xong, chúng ta có khả năng phản hồi quay về cực chân giới vực tiếp tục bế quan tu luyện. Vừa nói dứt lời, ông lão khôi ngôn này thuận tiện đi tới phía trước về hướng mặt gương thông thiên kính trôi nổi ở trên không trung kia. Nhưng bước đi lại có chút thong thả Trong lòng mộ hàn tức thời nổi lên một tia cảm giác cổ quái, cung trưởng lão này tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Trong tâm nghiệm, mộ hàn lại lén lút liếc mắt nhìn ông Lan và Đậu Hàm. Lại thấy hai người này đều đã có hơi nhăn mày lại, ánh mắt mặc dù đang nhìn cung trưởng lão, nhưng sự chú ý lại giống như rơi trên người tiêu dịch tiên. Lão nhân kia cũng không muốn liền như vậy rời khỏi nơi này. Thoáng chốc, mộ hàn trong đầu nhảy ra suy nghĩ này. chấm đã, cơ hồ cùng thời khắc đó. Tiêu dịch tiên rất lâu không hề mở miệng đột nhiên lên tiếng. Mà cung trưởng lao mới vừa đi đến trước thông tiên kính đúng là theo tiếng trả lời lập tức dừng bước, tựa hồ lao chăm chăm đang chờ âm thanh này của tiêu dịch tiên. Giờ phút này, trên mặt hai người vông tiễn và đậu hàm đều lộ ra nụ cười không dễ phát hiện. Dường như là âm thầm thở phào nhẹ nhõm Dịch tiên, ngươi còn có lời gì muốn nói? Cung trưởng lão xoay người lại nhìn lại. Lạnh nhạt cười một tiếng. Cung trưởng lao. Nếu bản tông chính là kiên trì muốn cho mộ hàng tham gia thiên quan khảo hạch thì sao? Tiêu dịch tiên sắc mặt bình tĩnh, chậm dãi nói. Lão còn chưa dứt lời, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, không đợi bọn họ hiểu ra rõ ràng dụng ý của tiêu dịch tiên, cung trưởng lão liền ngừng đầu cười thoải mái, âm thanh như sấm xét lôi đỉnh, đinh thai nhức ốc. Khiến cho cả tầng 9 đăng thiên tháp đều là ông ông mà rung theo. chương 366, Linh chỉ 3. Sau khi phải trôi qua một hồi lâu, Tiếng cười của cung trưởng lão bất thình lình dừng lại. Đôi mắt bỗng nhiên mở to xuất ra hai đạo thần thái bén nhọn hiện rõ mồn một. Lão gắt gao nhìn chăm chú tiêu dịch tiền, âm thanh như kim loại đập vào nhau vang lên, gần như là quát gần từng chữ một. "Nếu như ngươi dám khư khư cố chấp, hành động tùy tiện sang bậy, lão phu liền dám phế đi trước tông chủ này của ngươi." "Cái gì?" Mọi người trợn mắt cứng lưỡi, các trưởng lão như Lệ Thu Thủy và Mai Tâm Hạc vốn đang ngồi xếp bằng tại đệm cỏ đúng là tất cả đều bắn người dựng lên. Mộ Hàn!" Tiêu tố ảnh và cung hạo cũng không ngoại lệ, chỉ có tiêu dịch tiên vẫn còn ngồi thẳng không lúc nhích. Cung trưởng Lao nói ra câu kia thật sự quá mức làm cho người ta chấn động. Lao chỉ là một thái thượng trưởng lão lại kiêu ngạo đến tình trạng như thế, dám nói bừa sẽ phế đi tông chủ. Mà đây đâu phải là tông chủ của tông phái bình thường, mà là tông chủ vô cực thiên tông thuộc về một trong tứ đại thiên tông. Hơn nữa, ở bên cạnh vị tông chủ này, còn đứng cùng rất nhiều vị cường giả vạn lưu cảnh siêu cấp. Trong đó còn có kiếm vương lệ thu thủy. Mặc dù vẫn là tu vi vạn lưu lục trọng thiên, nhưng mà thực lực bản thân so cùng những thiên thái thượng trưởng lão vạn lưu thất trọng này thì tuyệt đối là chỉ có hơn chớ không kém. Lão làm như vậy, sẽ không sợ vô cực thiên tông truyền thừa mấy vạn năm này sụp đổ. Dầm dầm, mộ hàn không nhịn được nuốt ngụm nước bọn. Quả nhiên, phản đối cho chính mình tham gia thiên quan khảo hạch chỉ là khúc màu đầu, vợ tuồng đích thực đúng là ở chỗ này. Vợ kịch này đã mở màn cũng không biết cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào đây. Mộ Hàn theo bản năng đảo mắt nhìn về phía Tiêu tố Ảnh, chỉ thấy khuôn mặt nàng tái nhợt, tay ngọc nắm chặt, vùng ngực nhũ phong có hơi phập phồng. Nhưng trong đôi mắt nhung kia lại lộ ra vẻ tức giận khó có thể che giấu. Về phần cung hạo bên cạnh, sau khi khẽ hơi giật mình lúc ban đầu, trên khuôn mặt khôi Ngô Tuấn Tú kia lại nổi lên nụ cười kỳ dị của quái. "Cung Liệt, ngươi thật to gan. Thật sự là can dỡ, vị trí tông chủ há có thể do ngươi nói một lời liền hủy bỏ. Ngươi cho chính mình là tổ sư khai phái Vô Cực Thiên Tông sao?" công lệnh. Ngươi sẽ không sợ sẽ thành tội nhân thiên cổ vô cực thiên tông chúng ta. Sau một lúc tĩnh lặng ngắn ngủi, các trưởng lão lệ thu thủy, Mai Tâm Hạc, Tiên Minh vội vàng nổi giận quát. Vô Cực Thiên Tông tuy có quy định, không thể đồng môn tương tàn. Chính là mấy vạn năm qua, Vô Cực Thiên Tông các loại thế lực đan xen chẳng chít, nên việc đồng môn đấu đá cũng là nhìn mãi quen mắt, chỉ là không cho người ngoài biết mà thôi. Bọn họ là những người có quan hệ mật thiết cùng Tiêu Dịch Tiên. Nếu mà Tiêu Dịch Tiên thật sự không còn tại vị, Kết quả của bọn họ cũng không thể tốt được là bao. Vào lúc cung liệt nói ra câu nói kia thì bọn họ đã là không có đường lui Tiêu dịch tiên chậm dãi đứng lên, hai tay bắt chặt. Những tiếng quát nổi giận tràn ngập tầng 9 đăng thiên tháp liền biến mất trong chấp mắt. Một đôi mắt thâm thúy như biển khơi dừng lại nhìn vào cung liệt, trên mặt tiêu dịch tiên lại vẫn hiện lên một nụ cười mịn. Thiên quan khảo hạch, việc mộ hàn tham gia là đã định rồi. Ý của buồn tông chủ đã định, tuyệt không sửa đổi. Cung liệt. Bên cạnh bản tông còn có 8 vị trưởng lão cùng tiến cùng lui, ta cũng muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì để phế đi trước tông chủ của ta đây. Vông tiến phút chốc cười nhạo một tiếng. 8 vị trưởng lão. Ngươi thử nhìn lại, bây giờ còn có mấy vị. Lão đang nói còn chưa dứt lời, vẻ mặt đám người mai tâm hạc liền đại biến sắc. Mộ hàn đảo mắt vừa nhìn, lúc này mới phát hiện trưởng lão địa cực khấu thiên nguyên, còn có vị trung niên da trắng nón như nữ nhân đều bất chi bất giác đã đi tới bên cạnh cung liệt. Thậm chí ngay cả tông chủ tiền nhiệm Lâm Mục Ca này cũng lặng yên rời xa tiêu dịch tiên. Như vậy, đứng ở bên phía tiêu dịch tiên lúc này còn sót lại lệ thu thủy, mai tâm hạc, cùng với ba vị này trưởng lão cực chân các hiến minh, thư tỉnh và buộc dưng duy. Lâm trưởng lão, ngươi, tiêu dịch tiên sắc mặt rốt cục thay đổi, khó có thể tin nhìn Lâm Mục Ca. Mấy người mai tâm hạc và Yến minh cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cho tới nay, vị tông chủ vô cực thiên tông đời trước Lâm Mục Ca đều là hậu thuẫn cho tiêu dịch tiên Tiêu dịch tiên có thể ngồi vững vàng ở vị trí tông chủ, năm đó Lao ta cũng đã xuất lực rất nhiều. Ai mà có thể nghĩ tới, Lâm Mục ca lại cũng đi cùng với phe cung liệt. Im miệng không nói chỉ chốc lát, Lâm Mục ca thở ra một hơi thật dài, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn lộ ra vẻ buồn đau. Vô cực thiên tông tuyệt đối không thể phân chia. Nếu không, bọn ta đều là tội nhân không thể tha thứ. Nếu hôm nay là ngày nó thân vẫn đạo tiêu, thì cũng không mặt mũi nào đi gặp tổ sư. Dịch tiên. Cung trưởng Lao đã linh hội linh trì hào diệu, không mất vài năm là có thể vạn lưu quy tông đi lên đạo cảnh tứ trọng cảnh giới linh trì. Ngươi không phải đối thủ của hắn, không bằng. Thoái vị đi. Ba chữ cuối cùng này vừa nói ra từ trong miệng, lâm mục ca liền giống như đã giả nua đi mấy chục tuổi. Cảnh giới linh trì. Đám người mai tâm hạc khiếp sợ đưa ánh mắt chuyển hướng sang cung liệt. Ngươi lại sắp bước vào cảnh giới linh trì. Trong ngáy mắt, tất cả bọn họ đều đống nhiên tỉnh ngộ Không trách được cung liệt có thể ảnh hưởng đến như thế với đông đảo Thái Thượng Trưởng lão và Trưởng lão thậm chí ngay cả tông chủ tiền nhiệm Lâm Mục Ca cũng không lại ủng hộ tông chủ. Thì ra cung liệt rất có khả năng bước vào linh trì Diệu cảnh hoàn toàn vô địch tại Thái Huyền Thiên Vực. Cảnh giới linh trì, cảnh giới mà vô số cường giả vạn lưu cảnh tha thiết ước mơ lại đến chết cũng không có thể đột phá, lại sắp sửa xuất hiện ra trên người cung liệt. Một khi vượt qua được một bước này, đích thực Lao sẽ là đệ nhất cường giả của Thái Huyền Thiên Vực. Mộ Hàn cũng là có chút ngạc nhiên. Hắn là lần thứ hai nghe được hai chữ linh chỉ này mắt. Lần đầu tiên là nghe được ở thư hải cát, nhưng đến bây giờ Mộ Hàn mới hiểu được, linh chỉ là cảnh giới cao hơn vạn lưu cảnh. Vạn lưu cảnh không phải cảnh giới võ đạo tối cao, cảnh giới linh chỉ cũng không phải, trên linh chỉ khẳng định còn có đạo cảnh ngũ trọng, đạo cảnh lục trọng. Cũng liệt có tu vi cường đại như thế, tiêu dịch tiên mà muốn vượt qua, càng khó. Lâm trưởng lão, ta đã hiểu. Một lúc lâu, Tiêu Dịch tiên than nhẹ lên tiếng. Nhưng mà trong chớp mắt cùng cách nói chuyện đều chuyển, ngữ điệu cao hẳn lên. Có điều, nếu muốn bản tông thoái vị, cũng là mơ tưởng hão huyền. Nếu không thoái vị, vậy đó phản nghịch của tông phái chúng ta. Cung liệt hai mắt trận trường, chỉ vào tiêu dịch tiền, lớn tiếng bật thốt lên. Các vị trưởng lão, lập tức bắt giữ phản nghịch này, sinh tử. Chớ nói. Càn rỡ. chương 367, Trấn Ai là định, 1. Thế nhưng đúng lúc cung liệt đang nói. Vào thời khắc đám người bông tiến ở chung quanh đang chuẩn bị động thủ, tiêu dịch tiên bông dưng lạnh lùng quát một tiếng. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải rỗi ra song song như kiếm, hướng tới cung liệt ở ngoài mấy thước mà điểm một cái. Chỉ thấy vô số đạo chất lỏng xanh biếc véo véo véo từ trong cơ thể lao bắn ra, lại cùng với chỉ của tay phải không hề dừng lại chút nào nhanh trong phóng ra, đồng thời lấy tốc độ mà vạn lưu cảnh tâm thần đều khó có thể bắt giữ, cứ như vậy chìm vào hư không. Đến khi chất lỏng xanh biếc kia hiển lộ ra thì nó đã ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Thân kiếm xanh mênh mông giống như một đầm nước sâu rộng, mà mũi kiếm sắc bén cũng đã đụng chạm đến ngực của Cung Liệt. Vút! Kiếm như ánh sáng lung linh. Khi vệt bóng kiếm khó khăn lắm lọt vào tầm mắt của mọi người, thân kiếm liền đã dùng thế sấm xét xuyên thấu qua ngực Cung Liệt. Cung Liệt thậm chí vẫn còn chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, trường kiếm kia ở trong mắt mọi người liền tựa hồ hóa thành một đầm nước bắt đầu khởi động liệt. Ngay trong khoảnh khắc đó, Thân hình cung liệt kia do tâm thần ngưng tụ mà thành liền bị đầm nước kịch liệt nuốt trưởng Vạn Lưu Quý Tông tụ dịch thành trì. vài tiếng kêu kinh hãi khiếp sợ vangg lên thế nhưng thanh trưởng kiếm Minhmông kia do đầm nước ngưng tụ mà thành lại chui vào thông thiên kính chợt lẽ lên rồi biến mất a cực chân giới vực bên trong một tòa hang động lình trì Ngọc Bích đẹp đẽ tinh xảo đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết kích động vang ra cung liệt đang ngồi xếp bằng trên mặt đất đột nhiên phun ra một ngộm máu tươi đôi mắt lộ ra cái nhìn khó có thể tin nổi Trong miệng ngạc nhiên gọi lớn, cảnh giới linh chỉ, cảnh giới linh chỉ đây mới thật sự là. Vèo. Lời còn chưa dứt, một ánh kiếm quang xanh biết thật giống như đột nhiên nhảy vọt qua không gian, xuất hiện ở trước mặt cung liệt. Ánh sáng xanh đậm đặc như sóng nước từ bên trong thân kiếm kích động lan ra, chỉ trong nháy mắt liền chôn vùi cả thân hình cung liệt. "Tông chủ, tha mạng, tha mạng." A. Cung liệt cửa quậy rãy rủa kịch liệt, trong miệng kêu thảm thiết liên tục. Thế nhưng cô thân hình khôi ngô vạm vỡ kia của lão lại như băng tuyết dưới ánh mặt trời đang hối hạ tan rã. Chỉ có là trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, cung liệt như một cường giả siêu cấp vạn lưu thất trọng thiên liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất cho tới bây giờ liền không hề tồn tại. Lập tức, kiếm quang đoàn tụ, thanh kiếm bay ngược ra. Sau một khắc, từ bên trong thông thiên kính tại tầng 9 đăng thiên tháp liền có một đạo sáng xanh bắn nhanh ra, chui vào trong đầu chỉ của Tiêu Dịch Tiên, trong phút chốc liền đã im bặt không thấy dấu vết. Trong lúc nhất thời, tầng không gian này lặng ngắt như tờ, cơ hồ ánh mắt của mọi người đều cũng không hề chớp mắt nhìn chăm chú thông thiên kính. Trên mặt hiện ra sự kinh hãi, liền trong lúc vừa rồi, tất cả mọi người đều thông qua thông thiên kính mà mở mắt trừng trừng nhìn cung liệt chỉ trong nháy mắt trước đây vẫn còn cản rỡ kiêu ngạo không ai bị nổi thì nay đã hóa thành hư vô. Các vị trưởng lão, còn ai muốn bắt bạn tông? Tiêu dịch tiên đôi mắt lánh leo như nước. Ánh mắt đi qua nơi nào, những trưởng lão đang đắm chìm trong rung động giật thoát cả người mà dùng mình một cái Tất cả đều tỉnh lại. Vạn Lưu Quy Tông, ngươi rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới linh chỉ. Tiếng thét trói tai khó có thể tin vang lên, trên gương mặt già lão của đầu hàm kia tràn đầy vẻ sợ hãi, Vương Lan cũng là rụt rè liền lui lại mấy bước, sắc mặt trắng như tờ giấy. Khấu Thiên Nguyên và những thái thượng trưởng lão này cơ hồ đều dùng một điệu bộ quái đảng gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Dịch Tiên. Cung Liệt không chỉ có là cường giả siêu cấp Vạn Lưu thất trọng thiên, nhưng lại được coi là tu sĩ vô cực thiên tông tiếp cận gần nhất cảnh giới linh chỉ. Có điều chính là, dưới một kích của tiêu dịch tiên mà Lao không có bất cứ chỗ nào để phản kháng, thậm chí ngay cả bản thể tại cực chân giới vực phía xa cũng không thể chạy thoát nổi công kích của tiêu dịch tiên. Uy lực của một kích, chân ai lạc định, kết cục đã định, mạnh mẽ như vậy, ai có thể chống lại. Đối với cường giả vạn lưu cảnh mà nói, tu sĩ cảnh giới mệnh tuyển như con kiến hôi. Nhưng đối với cường giả đã bước vào linh trì diệu cảnh vô địch mà nói, tu sĩ vạn lưu cảnh đồng dạng như con kiến hôi. Nghĩ chính mình mới vừa rồi lại vẫn còn muốn bắt giữ tiêu dịch tiên, đám người vông tiễn, đậu hàm và khấu thiên nguyên đều là tâm như cho tàn. Vốn cảm giác được tiêu dịch tiên như chú cựu con chỉ còn nước đợi làm thịt, chính mình đã là năm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng chỉ trong ngáy mắt, tình thế liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiêu dịch tiên chỉ là vung tay lên, liền khiến cho đám người chính mình từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu. Mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển thật lớn như thế, làm cho trong lòng người không có phản kháng, chỉ có tuyệt vọng Ai có thể nghĩ, tiêu dịch tiên lại lặng lẽ bước lên cảnh giới linh trì. Ở trước mặt tiêu dịch tiên có cảnh giới linh trì, những tu sĩ vạn lưu cảnh bọn họ coi như lại có đông hơn nữa, thì cũng không có bất cứ phần thắng nào. Lịch bịch. Đột nhiên một tiếng va đập nặng nghề quanh quần lan ra, đó là cung hạo hai chân run lẩy bẩy cũng không chống đỡ nổi nữa, thân hình suối lơ trên mặt đất, trên mặt chỉ thấy vẻ xám như cho tàn. Nhưng mà, lúc này đã không có bất luận kẻ nào chú ý đến hắn. Ánh mắt của mộ hàn rời khỏi thông thiên kính, từ đấy lòng thở một hơi thật dài. Hắn không nhịn được mà trở nên âm thầm thán phục Tiêu dịch tiên này, thật sự là dấu được con bài chưa lật thật hay, vừa xuất hiện liền hoàn toàn quyết định thắng cụ. Nhìn dáng vẻ của tiêu tố ảnh, trước đó, hiển nhiên nàng ấy cũng không biết. Chân ai lạc định, là dựa vào thực lực thật sự của phụ thân nàng. Giờ khắc này, mộ hàn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Màn tuần này hôm nay, tiêu dịch tiên đạo diễn phi thường chuẩn xác Ba tiên đệ tử cùng nhập vô cực thiên cung. Điều này đối với vô cực thiên tông mà nói, chính là một đại sự may mắn khó gặp. Coi đây là lấy cớ, là có thể danh chính ngôn thuận triệu tập tất cả trưởng lao vạn lưu cảnh đến đăng thiên tháp Sau đó lại nhân cơ hội đưa ra đề nghị để cho chính mình tham gia lần thiên quan khảo hạch kia. Nếu như là lúc bình thường, đám người bông tiễn coi như không hòa thuận cùng tiêu dịch tiên như một vị tông trụt thì cũng sẽ không phản đối loại đề nghị không quan hệ đại cục. Dù sao chỉ là tham gia thiên quan khảo hạch mà thôi Lấy tu vi cảnh giới mệnh tuyển của chính mình, ở trong tỉ thí đánh bại cung hạo hoặc tiêu tố ảnh thì hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng thời cơ tiêu dịch tiên đưa ra đề nghị cũng là cực kỳ thích hợp, vừa lúc sau khi chính mình lại có được Thái Tiêu thần tinh. Chương 368, Trần Ai Lập Định 2. Từ vẻ mặt cùng với lời nói vui lúc trước của đám người Mai Tâm Hạc và Yến Minh liền có thể nhìn ra, Thái Tiêu thần tinh rúng là ẩn chứa thần lực rồi giàu nên mặc dù đối với tu sĩ đạt tới vạn lưu thất trọng thiên thì cũng vẫn có được dụ dỗ chí mạng. Nhưng mà, chính mình trước đây vẫn còn là hơi có phần đánh giá thấp sức dụ rũ của thái tiêu thần tinh. Có lẽ đúng là do thái tiêu thần tinh xuất hiện, mới khiến cho ông tiễn không tiếp công, dù không nghề mặt tiêu dịch tiên cũng phải gọi về các thái thượng trưởng lao từ cực chân giới vực. Cung liệt sau khi đi tới đăng tiên tháp, bị lòng tham làm hại, nên còn muốn dựa vào lực ảnh hưởng cường đại của chính mình để làm việc phế lập tông chủ. Nếu như không phải tiêu dịch tiên che giấu được thực lực cảnh giới linh chỉ cung liệt nhất định sẽ thành công. Tông chủ bị phế. Mấy vị trưởng lão lệ thu thủy, Mai Tâm Hạ cùng hộ tiêu dịch tiên này tự nhiên cũng không có khả năng chạy thoát. Cứ như vậy, tiêu diệt chính hắn chỉ là tu sĩ mệnh truyền nhị trọng thiên liền trở nên dễ dàng. Hơn nữa có thể đứng đến cuối cùng ở tầng 9 đăng thiên tháp đều là trưởng lão hoặc thái thượng trưởng lão bên phía cung liệt, nên lão hoàn toàn không cần lo lắng chuyện phát sinh hôm nay tại nơi đây sẽ bị lưu truyền đi ra ngoài. Sau khi Trần Ai lập định, cung liệt có thể thỏa mãn toại nguyện có được Thái Tiêu thần tinh. Vương Ưng vốn là đồ đệ của cung liệt. Coi như không thể được phân chia một phần thái tiêu thần tinh, hẳn là cũng có thể thay thế được tiêu dịch tiên, đích thực thai quản vô cực thiên tông. Về phần cung hạo, việc trở thành tông chủ kế tiếp thiết nghị cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Tuy nhiên, bọn họ cuối cùng tất cả đều rơi vào trong kế hoạch của tiêu dịch tiên. Tiêu dịch tiên đầu tiên là làm ra vẻ yếu thế, liền hoàn toàn phân chia rõ ràng người phản đối và người ủng hộ lão Rồi sau đó chỉ cần một kích hủy diệt cung liệt đang nhảy nhót vui mừng nhất liền khiến cho tất cả người phản đối hoàn toàn kinh động sợ hãi. Có khả năng đoán được, từ đó về sau, tiêu dịch tiên sẽ là đích thực nắm quyền tại vô cực thiên tông, sẽ không có bất cứ âm thanh phản đối gì nữa. Kỳ diệu nhất chính là, mặc dù việc hôm nay lưu chuyển đi ra ngoài, tiêu dịch tiên cũng sẽ không chuốc lấy danh tiếng là người tàn sát đồng môn. cũng liệt làm việc phản địch, lao thân là một tông chi chủ, giết chết nịch tặc, theo lý thường phải là việc phải làm. Chỉ là mượn một viên thái tiêu thần tinh liền hoàn toàn để ép thế lực phản đối bên trong tông phái. Đương nhiên, mặc dù là không có viên thái tiêu thần tinh kia, tiêu dịch tiên hôm nay chỉ sợ cũng sẽ bỏ ra một thứ gì đó đủ để làm cho ông tiễn và cung liệt động tâm, khiến cho đám người bọn họ cứ thế mà nhảy vào bây đã giang sẵn Có điều, tiêu dịch tiên đã đạt tới linh trí cảnh, chỉ cần thể hiện ra thực lực của bản thân trước mặt đám người ông tiễn và cung liệt là có thể đạt tới mục đích năm chắc vô cực thiên tông. Vì sao còn phải khổ tâm dốc sức giống như mới vừa rồi vậy? Cung liệt kia đã là cực kỳ tiếp cận cảnh giới linh trì. Lão làm như vậy, chẳng lẽ là vì gạt bỏ hậu hoạn. Một tia nghi hoặc rất nhanh hiện ra từ trong đầu, chỉ là mộ hàn cũng không còn tâm tư nghĩ tiếp. Ánh mắt nhanh chóng liền rơi trên người đám vông tiễn, cũng không biết tiêu dịch tiên sẽ xử trí bọn họ như thế nào. Chỉ là qua một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, đám người vông tiễn, đầu hàm và khấu thiên nguyên đã đón nhận thực tế, chấp nhận số mệnh mà ngồi ngây ra. Cương giả cảnh giới linh trì. Là bọn hắn hợp lực cũng không cách nào có thể tương đương tồn tại. Nếu mà phản kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì thế đành mặc cho tiêu dịch tiên xử trí thì ngược lại còn có khả năng thu được đường sống. Mà đám người mai tâm hạc và yến minh lại mừng vui bất ngờ rất nhiều, cũng là hoàn toàn bung lòng tâm tình, trên mặt đều không nhịn được lộ ra nụ cười vui vẻ. Dừng cương trước bờ vực, cũng không coi là mượn. Tiêu dịch tiên hai đạo ánh mắt từ từ đảo qua đám người vông tiễn. Thấy bọn họ cũng không lên tiếng, lúc này mới vừa lòng gật đầu nói Lần phản nghịch này chỉ tru diệt đầu đảng tội ác, những phạm phạm vị bị cưỡng bức không hỏi tới. Các vị thái thượng trưởng lão có khả năng quay về cực chân giới vực tĩnh tâm tu luyện, sau này không cần lại quan tâm đến sự vụ của tông phái. Vâng. Những thái thượng trưởng lão này như được đại xá, từng đạo tâm thần ngưng tụ mà thành hư ảnh nhập vào thông thiên kính. Lâm Mộc Ca môi có hơi mất máy, tựa hồ muốn nói gì nhưng đúng là vẫn không thể nói ra miệng. Lao thở dài sâu kín, liền theo đuôi các thái thượng trưởng lão khác phản hồi quay về cực chân giới vực. Vông trưởng lão, khấu trưởng lão, đậu trưởng lão. Tay phải ra một chiêu, mặt thông thiên kính thật lớn kia vội vã co rút thu nhỏ lại, trong khoảnh khắc liền đã biến mất không thấy. Mà ánh mắt của tiêu dịch tiên đã nhìn về phía ba người vông tiễn. Các người ai quản thiên cực, địa cực, huyền cực tam điện đã nhiều năm, nói vậy cũng mệt mỏi. Với lúc nên bỏ lại công việc thế tục của tông phái, nhập cực chân giới vực để tỉnh dưỡng thật tốt. Vâng. Vương tiễn, đầu hàm, khấu thiên nguyên thân hình khẽ run, sắc mặt trắng tr cũng không dám có chút kháng cự liền vội vàng đồng ý. Bọn họ hiểu rất rõ ràng, vì tính dưỡng này kỳ thật là nốt, cực chân giới vực kia sẽ là lao tù của bọn họ. Từ nay về sau, nếu mà không có sự chấp thuận của tiêu dịch tiên thì ba người bọn họ e rằng đến chết cũng không thể lại rời khỏi cực chân giới vực nửa bước. Nhưng mà, có thể lưu lại tính mạng đã rất không tồi rồi. Không ngờ đều giữ bọn họ lại. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, mộ hàn liền đã bừng tỉnh. Đây chính là hơn 10 vị tu sĩ vạn lưu cảnh Hơn nữa hơn phân nửa đều đạt tới vạn lưu thất trọng thiên Nếu giết chết toàn bộ thì được sảng khoái, nhưng vô cực thiên tông sẽ lâm vào cảnh nguyên khí tổn thương nặng nghề, chỉ sợ cũng khó có thể cùng so sánh với thân tiêu, vũ Long linh bảo tam đại thiên tông nữa. Mà hông tiễn bọn họ đều còn sống cũng không có gì khác. Mặc dù là bọn họ cũng không làm cái gì, nhưng có mười mấy cường giả siêu cấp vạn lưu cảnh ở nơi này, đều là huy hiếp thật lớn cho tông phái khác. Cung hạo! Ngay trong lúc tâm niệm mộ hàn thay đổi thật nhanh thì tiêu dịch tiên đột nhiên nhìn về phía cung hạo. Tông. Tông chủ. Cung hạo như mới tỉnh lại từ trong giấc ngộng, giật mình một cái rồi đứng lên. Ông cố của ngươi bị bản tông chu sát, ngươi có hoán hận bản tông. Tiêu dịch tiên lạnh nhạt cười một tiếng. Đệ tử không dám. Cung hạo trên trán mồ hôi lạnh chảy ra dòng dòng. Trong lòng mộ hàn cười một tiếng cung liệt đúng là ông cố của cung hạo. Xảy ra chuyện như vậy hôm nay. Cung hạo cùng vị trí tông chủ kế tiếp sẽ là tuyệt đối vô duyên. chương 369, Vạn tượng động chân hoàn, 1. Rất tốt. Ông cố của ngươi làm việc phản định, nhưng cùng ngươi không quan hệ gì. Sau này, ngươi vẫn là đệ tử thiên cực tông phái ta, an tâm tu luyện tại thành vô cực, hiểu chưa? Đệ tử hiểu. Cung hạo sợ hại đáp. Mộ hàn. Tiêu dịch tiên đông dưng cười dài nói. Có đệ tử. Hoàn toàn không nghĩ tới tiêu dịch tiên lại đột nhiên gọi vào chính mình. Mộ Hàn giật mình ngây ra chỉ chốc lát rồi mới phản ứng lại. hắn vội vàng đáp, trong lòng lại không nhịn được lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Cung liệt, vông Tiến đã mơ ước thái tiêu thần tinh, không biết tiêu dịch tiền cũng bị sinh ra lòng tham lam hay không. Nếu như ông ta mở miệng, chính mình cho hay là không để cho? Không để cho. Trong thời gian ngắn, Mộ Hàn đã đưa ra quyết định. Nếu như không có ánh đàn, nhục thân của Mộ Hàn một khi hủy diệt Không có huyết mạch của linh hư tộc và ngũ hành chân linh pháp thể chống trọi thì linh hồn mộ hàn cho dù giấu vào trong tử hư thần cung, cũng khó bảo tồn lâu. Nói vậy, mộ hàn cũng chỉ có thể khuất phục. Nhưng sau khi anh đàn tích tụ sản sinh ra, trong ý niệm của mộ hàn là có thể chuyển rời linh hư tộc huyết mạch cùng với ngũ hành chân linh pháp thể đến thiên anh ở trong cơ thể hắn. Lại có được tất cả linh hồn và tâm thần mộ hàn. Thiên anh đó có thể lột xác thành một bản thể mộ hàn sống sờ sờ nhưng thu nhỏ lại. hơn nữa Bản mộ hàn thu nhỏ lại này còn có thể giấu ở bên trong tử hư thần cung. Tử hư thần cung chính là tâm cung cao cấp nhất trong ngàn vạn thiên vực thế giới. Đừng nói tiêu dịch tiên đã đánh tới cảnh giới linh trì, coi như tu vi ông ta tiếp tục tăng lên một tầng cảnh giới nữa thì cũng khó lấy lòng luyện hóa nó. Trừ phi, ông ta có thể đạt tới trình độ của ba người thái thần an, thái thần nguyên và thái thần tâm kia. Mặc dù nhục thân không có, nhưng chỉ cần tâm cung tồn tại, mộ hàn coi như bị nhốt thì cũng vẫn có thể tu luyện. đương nhiên Chỉ có đến lúc vạn bất đắc dĩ, mộ hàn mới có thể đi một bước này. Mộ hàn, việc hôm nay mà ngươi biết liền ngàn vạn lần không thể chuyển ra ngoài. Trả mấy chốc, tứ đại thiên tông cộng đồng tổ chức thiên tông võ hội liền triệu tập tại thành vô cực chúng ta. Ngươi dùng viên thái tiêu thần tinh kia để tu luyện thật tốt, nhất định phải chiếm lấy thứ tự tốt tại võ hội. Còn về việc thiên quan khảo hạch, ngươi cũng phải để tâm đến nhiều hơn. Một năm sau tam đạo thiên quan mở ra thì, ngươi và tố ảnh, cung hạo ba người đều được tham gia th Nghe được Tiêu Dịch Tiên nói những lời này, không chỉ có Mộ Hàn hơi há hốc mồm, đám người Tiêu Tố Ảnh, Cung Hạo, Mai Tâm hạc thậm chí còn không rời khỏi huống tiến, Khấu Thiên Nguyên và đầu Hàm đều ngây ngẩn cả người. Sau ngày hôm nay, Tiêu Dịch Tiên có thể nắm quyền, chỉ cần ông ta chỉ định Tiêu Tố Ảnh là thiếu tông, ai dám không theo. Nhưng ông ta ngược lại, chẳng những muốn cho Thiên Quan khảo hạch tiếp tục tiến hành, vẫn còn để cho Mộ Hàn và Cung Hạo tiếp tục tranh đoạt ngôi vị tông chủ kế tiếp cùng con gái ông ta. Nếu như chỉ là Mộ Hàn thì cũng được, Nhưng Cung Hạo lại cũng sẽ tham gia. Phải biết rằng, ông ta chính là vừa mới giết chết ông cố cung liệt của Cung Hạo. Trong hồ lô của ông ta rốt cuộc là bán thuốc gì? Cho đến lúc Mộ Hàn đi ra khỏi Đăng Thiên Tháp thì vẫn còn không biết rõ ràng tiêu dịch tiên đến tổn cùng là đang làm cho gì. Nếu nghĩ không thấu, Mộ Hàn dứt khoát không hề suy nghĩ nhiều hơn nữa. Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của hắn là luyện hóa thái tiêu thần tinh này và 12 đạo thần quang còn lại trong bụng tiên anh, tiến thêm một bước tăng thực lực lên. Vậy vậy, vừa ra Đăng Thiên Tháp, Mộ Hàn liền lại lần nữa chạy về hướng cực chân các. Cũng không lâu lắm, các trưởng lão lệ thu thủy, Mai Tâm Hạc cũng lần lượt rời khỏi. Theo sau, liền có những đạo tin tức lưu truyền lan ra rất nhanh tại bên trong thành vô cực. Trưởng lão Thiên Cực Công Tiễn, trưởng lão Địa Cực Khấu Thiên Nguyên, trưởng lão Huyền Cực đầu Hàm đồng nhập cực chân giới vực bế quan tu luyện. Nguyên trưởng lão cực chân các Hiến Minh, tiếp quản điện Thiên Cực. Nguyên trưởng lão cực chân các Thư Tỉnh, tiếp quản điện Địa Cực. Nguyên trưởng lão cực chân các Bộc Dương Duy, tiếp quản điện Huyền Cực. Kiếm vương trưởng lão lệ thu thủy tọa chấn thành cổ linh, phản hồi thành vô cực, trưởng quản cực chân các. Làm một siêu cấp tông phái, chuyện thay đổi nhân sự bên trong tông phái cơ hồ ngày ngày đều có phát sinh. Nhưng mà những việc đề cập đến trưởng lão vạn lưu cảnh, cũng là mấy chục năm khó gặp. Loại thay đổi này, đối với tuyệt đại đa số đệ tử bình thường mà nói, dù sao quá mức xa xôi. Mọi người chỉ là kinh ngạc một hồi, liền không hề chú ý nữa. Vì vậy... Sau khi thành vô cực bị liên tiếp các tin tức này nhấc lên một cuộn sóng chiều thì liền dần dần trở về xu thế gió hêm sóng lặng. Nhưng mà, mấy tin tức này nhanh chóng liền qua được các loại con đường chuyển đi hướng ra phía ngoài. Phu thân, người đột phá đến cảnh giới linh trì từ lúc nào? Lúc này, tầng 9 đăng thiên tháp. Nhìn thấy phiến không gian này chỉ còn chính mình cha con hai người, tiêu tố ảnh rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi. Trên khuôn mặt mang theo sự mừng rỡ vui vẻ. Nha đầu! Con cũng hiểu được vi phụ đạt tới cảnh giới Linh trì tiêu dịch tiên mỉm cười liền đi tới đệm cói rồi ngồi xuống chẳng lẽ không đúng tiêu tố ảnh là người nụ cười trên mặt bỗng dưng cứng đờ trong lòng không nhịn được nổi lên một tia dự cảm không ổn đương nhiên không phải hai chân vừa mới ngồi xếp bằng trên đệm cói bồ đoàn từ trong miệng tiêu dịch tiên liền phun ra một ngụm tiên huyết làm cho mặt đất trước người bắn tung téé một mảnh đỏ bừng gương mặt vốn mềm mỏng như ngọc lại có vẻ có chút tái nhật Tựa hồ đống nhiên liền trở nên yếu đi rất nhiều. Phu thân. Tiêu tố ảnh thất kinh. Không có việc gì, vi phụ chỉ là bị chút cắn trả, nhiều nhất 7 ngày là có thể khôi phục. Tiêu dịch tiên khoát khoát tay, ói ra một ngụm khí bẩn thật dài. Rồi có chút bất đắc dĩ ông ta thở dài nói. Cảnh giới linh trì, thần diệu vô cùng, nếu muốn đột phá, nói dễ vậy sao? Vi phụ tháng trước từng đi qua thành cổ linh, cùng với lệ trưởng lão tiến vào trung tâm vực giới sắt chàng tứ trọng chỗ xâm la giới. May mắn chiếm được một viên vạn tượng động chân hoàn thời cổ lưu truyền tới nay. Lúc này mới khiến cho vi phụ có thể bên trong bốn khắc canh giờ có được lực lượng cảnh giới linh trì. a Tiêu tố ảnh mắt nhung mở tròn xoe, chân tướng lại là như vậy. Dừng lại chỉ chốc lát, tiêu dịch tiên cũng là tinh thần rung lên. Rồi ông ta cười nói. Nhưng mà, có thể sử dụng một viên vạn tượng động chân hoàn hoàn toàn giải quyết cung liệt, coi như chịu điểm cắn trả, cũng là đăng giá. Húng chi. Viên thuốc kia cũng khiến cho Vi phụ cảm nhận được sự thần diệu của cảnh giới linh trì. Nếu là không hề bất ngờ, trong vòng 5 năm, Vi phụ tất có thể vượt qua vạn lưu thất trọng tiên, trở thành tu sĩ cảnh giới linh trì đích thực. Chương 370, Vạn tượng động chân hoàn, 2. Trong giọng điệu đúng là vấn vương sự tự tin mánh liệt. Phu thân. Nói như vậy, người là cố ý lợi dụng ông tiễn để đưa cùng người tới. Tiêu Tố ảnh hít một hơi thật dài, rốt cục đã hiểu rõ ràng những nghi vấn quanh quẩn trong lòng. Không sai. Tiêu dịch tiên gật đầu đáp. Viên thái tiêu thần tinh kia của mộ hàn thật sự rất chân quý. Cung liệt bế quan tu luyện nhiều năm, đã khó khăn lắm chạm đến đến cánh cửa của cảnh giới linh trì. Nếu mà có thể lại được đại lượng thái tiêu thần lực, liền có hy vọng rất lớn bước qua được một bước cuối cùng kia. Chỉ cần nhìn thấy thái tiêu thần tinh, cung liệt liền tuyệt đối không kháng cự được sự rụ dỗ Nhưng có cha ở đó, cho dù là công khai hay ngấm ngầm, hắn đều không có khả năng thuận lợi chiếm được thái tiêu thần tinh từ trong tay mộ Hàn Biện pháp duy nhất là khiến cho vi phụ biến mất. Vương tiễn lao nhân kia đã thèm muốn địa vị tông chủ của Trang mà suy nghĩ vài thập niên. Có cơ hội tốt như vậy, hắn sao sẽ bỏ qua. Cho nên mới cố ý phải dẫn dắt đám người cung liệt lại đây, rồi lấy thái tiêu thần tinh này để thúc đẩy cung liệt hạ quyết tâm động thủ. Hắn cũng không biết, cung liệt sớm hơn có ý đó, coi như không hề xuất hiện thái tiêu thần tinh, thì không được bao lâu hắn cũng sẽ động thủ. Cung liệt không chỉ có là lo nghĩ trong lòng cha, càng là họa lớn trong gan ruột vô cực thiên Tông Không phải chứ, phụ thân, cung liệt còn muốn gây bất lợi đối với vô cực thiên tông. Nghe được câu nói cuối cùng kia của tiêu dịch tiền, tiêu tố ảnh có chút khó có thể tin mà hỏi lại. Cung liệt cũng không phải họ cùng, họ gốc của hắn là tư không. Tiêu dịch tiên đáp. Tư không. Tiêu tố ảnh khuôn mặt khẽ biến. Phu thân, chính là họ tư không của phi long hoàng chiều kia. Không đợi tiêu dịch tiên trả lời, nàng lại phối hợp khẽ khẽ nhắc. Tư không chiếu. Tư không liệt. Lại là như vậy sao? Vi phụ cũng là may mắn trùng hợp mới biết được việc này không lâu. Tiêu dịch tiên gật đầu đáp. Chỉ tiếc, không có bất cứ bằng chứng gì, nên mặc dù là nói ra cũng không có người tin tưởng. May là vi phụ và lệ trưởng lão tại vực giới sát chàng kia chiếm được vạn tượng động chân hoàn, lúc này mới thay đổi như vừa rồi. Nếu là để cho ông tiện giới sự trợ giúp của cung liệt ngồi trên ngôi vị tông chủ, phỏng đoán không được vài năm, vô cực thiên tông chúng ta sẽ trở thành phụ thuộc người khác, mà hai cha con chúng ta có lẽ ngay cả mệnh đều không giữ được. Nghĩ đến nghiêm trọng hậu quả kia, tiêu tố ảnh không khỏi dùng mình, đột nhiên hỏi. Phụ thân, nếu như hôm nay mộ hàn lại được không phải báo vật như thái tiêu thần tinh vậy thì sao? Tiêu dịch tiên cười hiếp mắt đáp. Nhà đầu, vi phụ và lệ trưởng lão tại vực giới sát chàng thu được, không chỉ có riêng là một viên vạn tượng động chân hoàn. Tiêu tố ảnh nhất thời tỉnh ngộ, phụ thân khẳng định là vào lúc thu được vạn tượng động chân hoàn thì đã bắt đầu tìm cách làm việc hôm nay, vậy thì làm thế nào mà không chuẩn bị vẹn toàn cho được? Coi như không có thái tiêu thần tinh của mộ hàn thì cũng sẽ có báo vật khác cũng đủ khiến cho ông tiễn và cung liệt có lòng ham muốn xuất hiện. Về phần đề nghị mộ hàn tham gia thiên quan khảo hạch, chỉ là phụ thân cấp cho ông tiễn một cái cơ phản đối với chính mình, để dẫn ra cung liệt cùng các thái thượng trưởng lão mà thôi. Một lát sau, tiêu tố ảnh tỏ mò hỏi. Phụ thân, người thực sự tính toán khiến cho cung hạo và mộ hàn tham gia sang năm thiên quan khảo hạch. Đương nhiên, tiêu dịch tiên vẻ mặt nặng nề. Cung liệt mặc dù chết Nhưng tư không chiếu vẫn còn. Nguy cơ của vô cực thiên tông chúng ta cũng không có hoàn toàn giải trừ. Giữ lại cung Hảo so sánh khiến cho hắn biến mất càng thêm thích hợp. Về phần mộ hàn tiểu gia hoặc kia, hắn có tư chất thật tốt, so sánh với con chỉ có hơn chớ không kém. Có thái tiêu thần tinh nơi tay, tốc độ hắn đột phá đến vạn lưu cảnh sẽ nhanh đến làm cho người ta không thể tin được. Hắn so sánh con càng thích hợp đảm nhiệm tông chủ kế tiếp của vô cực thiên tông. Nha đầu, không nên giống như vông tiến bậy bị một ngôi vị tông chủ mê hoặc ánh mắt. "Con có được chính là thánh phẩm Tâm Cung, võ đài đích sắc của con không nằm ở Thái Huyền Thiên vực nho nhỏ này, mà hẳn là tại Xích Thành Thiên vực Chân Vũ Thánh Sơn, thậm chí là tại Bảo Tiên Thiên vực Côn Lôn Tiên phủ." Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Dịch Tiên đã là tình ý sâu xa. "Vâng, phu thân." Vương Tiễn, Khấu Thiên Nguyên và Đậu Hàm toàn bộ tiến vào Cực Chân giới vực. Vũ Long Thiên Tông, trên đỉnh núi Long Huyết Sơn, một âm thanh kinh ngạc đột nhiên vang lên. Người đang nói chuyện chính là một nam nhân trẻ tuổi hơn 20 tuổi, diện mục khôi ngô tuấn tú, da bóng loáng như ngọc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tựa như được bàn tay quỷ thần tạo hình mà thành. Đôi mắt đen bóng thâm thúy, phản phất trong đồng tử che giấu hai mảnh đại dương. Điện hạ, không chỉ có như thế, Lệ Thu thủy còn được rời khỏi thành cổ linh, trở lại thành vô cực tọa trấn cực chân cát. Một ông láo vóc người cao gậy như cây gậy trúc trả lời. Cực chân giới vực, lối ra liền tại cực chân cát. Nam nhân trẻ tuổi kia đôi mắt lại, Lệ thu thủy tuy chỉ là tu vi vạn lưu lục trọng tiền, nhưng mà thực lực so sánh tiêu dịch tiên tuyệt không thấp hơn. Hán tỏa chấn cực chân các cùng việc đám người bông tiễn phải tiến vào cực chân giới vực, hai cái này phát sinh cùng lúc, chẳng lẽ là không muốn để cho bọn họ quay lại. Ly hồn sinh diệt đại pháp xuất hiện. Xem ra, bọn họ là bị nhốt tại cực chân giới vực. Điện hạ, sư phụ của ông tiễn chính là cung liệt trưởng lão. Có thể để cho tiêu dịch tiên làm càng sao? Ông lão cao gầy kia không nhịn được lại hỏi. Cung trưởng lão sợ là đã xảy ra chuyện. Nam nhân trẻ tuổi lạnh nhạt cười một tiếng. Không nghĩ tới ta chỉ là rời khỏi thái huyền thiên vực một chút thời gian như vậy, vô cực thiên tông liền xảy ra biến cố lớn như thế. Tại vô cực thiên tông, thế lực của cung trưởng lão một mực mạnh hơn tiêu dịch tiên, lại được đưa tặng cửu thiên tiên lộ, dù chưa vạn lưu quy tông để bước vào cảnh giới linh trì, nói vậy cũng đã sáng tỏ ảo diệu của cảnh giới linh trì. Dưới tình huống như vậy mà đều có thể xảy ra các sự việc trên, ta cũng rất hiếu kỷ. Tiêu dịch tiên kia lật được toàn cuộc như thế nào? Ông lão cao gầy cười lạnh nói. Có điện hạ ở đây, tiêu dịch tiên coi như là hiện tại lật toàn cuộc cũng vô dụng, hắn trung quy vẫn còn phải thua. Trong lúc đang nói, trong ánh mắt ông lão này nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi lại tràn đầy sự sùng kính. chương 371, ly hồn sinh diệt đại pháp. Không sai, phi long hoàng thất chúng ta tìm cách vô số năm, bố trí tại vô cực thiên tông sao lại chỉ có một mình đầu mối ngầm cung liệt trưởng lão này. Không được bao lâu nữa tứ đại thiên tông có thể hợp lại là một, đến lúc đó quét ngang thái huyền, nhất thống thiên hạ, tất có thể làm cho phi long hoàng triều dựng lại thế gian trước đây. Nam nhân trẻ tuổi nạo nghệ nói xong, từ trong đôi mắt tràn ra sự tự tin không gì sánh kịp, đúng là âm ý cười lớn, âm thanh xuyên thấu trời cao. Ly hồn sinh diệt đại pháp tâm huyết đẻ nén nặng nghề, kích động trời cao. Vị nghiệp lớn hoàng triều nghìn đời, thuộc hạ muôn lần chết không chối tử. Ông lão cao gầy lòng dạ kích động, từ trong hốc mắt trào ra lệ nóng không nhịn được quỷ sát xuống đất. "Hảo." Nam nhân trẻ tuổi kia vừa thu lại nụ cười, hơi có chút tiếc nuối nói, "Thiên Tông võ hội sắp sửa triệu tập, nếu không phải ta lập tức liền phải rời khỏi Thái Huyền, đi tới Đại học Thiên vực, quả đúng là có khả năng đi tới thành Vô Cực nhìn một chút nơi đó rốt cuộc xảy ra biến cố gì. Nhưng mà, hiện tại việc này chỉ có thể giao cho ngươi, dò xét một phen xem biến cố lần này trong Vô Cực Thiên Tông chỉ là tranh giành quyền thế, hay tiêu dịch tiên đã biết thân phận chân thật của cung liệt trưởng lão?" Ông láo cao gầy kia vội vàng đứng dậy đáp Vâng, thuộc hạ nhất định làm tốt việc này. Nam nhân trẻ tuổi gắt đầu, trên mặt đống nhiên nổi lên một nụ cười kỳ dị của quái. Đúng rồi, Long Thần, nghe nói tiêu dịch tiên có người con gái tên là Tiêu Tô Ảnh, địa bộ đáng yêu, quốc sát thiên hương. Hơn nữa có được có lẽ thánh phẩm tâm cung, tạm thời đã đột phá đến vạn lưu nhất trọng tiên, người có thể đã nhìn thấy được nàng ta. Thuộc hạ đã gặp. Long Thần khẽ vướt tròm dâu dài dưới cầm mỉm cười nói. Điện hạ Tiêu tố ảnh kia đích xác ngày thường hoa nhường người hẹn, chim sa cá lặn, không thua vân thiền tiểu thư chút nào. Nụ cười của nam nhân trẻ tuổi càng đậm. Hà hà, ngươi thử nói ta nếu như đến tiêu dịch tiên xin cầu hôn, hắn ta sẽ phản ứng như thế nào? Tiêu dịch tiên sẽ phản ứng như thế nào thì thuộc hạ không biết. Nhưng mà bình dấm chua vân thiền tiểu thư chỉ sợ lập tức sẽ bị đổ. Long thần cười hiếp mắt đáp. Cũng không lo. Nam nhân trẻ tuổi khoát khoát tay không lưu tâm đáp lại. Sau này phi long hoàng triều tái tạo. Ta đây là hoàng triều thiên tử, nhất định phải mở rộng hậu cung, tuyển chọn 3.000 người đẹp, làm sao có thể chỉ có một nữ nhân. Nhưng mà, chuyện này chờ ta từ đại hạc thiên vực trở về lại xử lý. Vân thiền nàng. Hả? Nàng ta lại đang thi triển ly hồn sinh diệt đại pháp. Ly hồn sinh diệt đại pháp quả nhiên đáng sợ. Dưới chân long huyết sơn, bên trong điện phủ yên tĩnh, tiếng than thở sâu kín văng lên. Nếu không có quy hồn bị ấn... Trong thời gian mười mấy ngày nay sợ là ta đều phải hồn phi phách tán mấy chục lần. Vừa dứt lời, một đạo bóng đỏ hiểu điệu liền đứng lên từ trên đệm cõi bồ đoàn. Đó là một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp dị thường, mũi ngọc thẳng tắp xinh đẹp, môi anh đào đỏ tươi như giọt cây đào mật. Mà ra thịt hai gò má lại vượt trội với sự non nả, mềm mại nhắn nhủi vô cùng mịn màng. Nhất là hai hàng lông mảy lá liêu tinh tế, một đôi mắt trong veo sáng lên như vì sao trời ban đêm, đúng là hồn lạ quan xinh xắn. Hơn nữa một bộ hồng bào, được tôn thêm bởi tóc dài mềm mại trên đầu đang rủ xuống như thác nước bay lạ tả, khiến cho nàng xem ra tựa như tiên nữ thiên cung hạ phàm. Bước đi liên tục nhẹ nhàng, thiếu nữ này giống như cảnh liễu mềm ốn theo gió, trong khoảnh khắc liền thức thức tha tha đi tới chỗ cửa điện. Quất kết. Cửa điện vừa mở ra, một đạo bóng dáng xinh đẹp linh lung liền lué lên đi vào, đúng là cơ vân trúc. Nàng vội vàng hỏi với vẻ mặt nôn nóng. Đại tỷ, thế nào, có cảm ứng được nhị tỷ tồn tại không Hồng bào nữ nhân chính là đại tỷ cơ vân thiền của cơ vân trúc. Sau khi đột phá đến bạn lưu nhất trọng thiền, cơ vân thiền vừa củng cố làm cho vững chắc tu vi, liền đi xuống núi Long Huyết Sơn. Sau khi biết được tin tức biết được cơ vân yên ly kỳ mất tích từ trong miệng em gái, cơ vân thiền chuẩn bị mấy ngày liền đi vào tòa cung điện này, thi triển ly hồn sinh diệt đại pháp, bằng vào dấu ấn tinh thần của cơ vân yên để truy tra hành tùng của nàng ta. Dùng thời gian suốt hơn 10 ngày, nàng mới lại đi ra điện phủ. Đừng nóng đội. Cơ Vân Thiền dịu dàng an ủi một câu, giọng điệu liền trầm xuống. "Chỗ của Vân yên, cách Vũ Long Thiên Tông chúng ta đại khái có 2 vạn dặm, mà Vô Cực Thiên Tông đang ở phương hướng đó." "Vô Cực Thiên Tông?" Cơ Vân Trúc Kinh thanh hỏi. "Nhị tỷ là bị người của Vô Cực Thiên Tông bắt được." Cơ Vân Thiền trong núi nhẹ nhàng hừ một cái, cánh tay phải khẽ nâng, ngón tay ngọc mảnh mai đột nhiên bắt đầu vẽ phát thảo trên không trung. Từng đợt từng đợt đám mây tím từ đầu ngón tay tuôn ra, trong khoảnh khắc Một gương mặt liền ngưng tụ mà thành giữa khoảng không trước người. kia đúng là một thiếu niên 16-17 tuổi, mặt như giác ngọc, mi thanh mục tú, tuấn tú như thiếu nữ. Tiểu muội ngươi có thể nhận được hắn. Mộ hàn. Hắn chính là mộ hàn. Cơ hồ là đồng thời với lúc cơ vân thiền mở miệng, cơ vân trúc liền thất thanh hét dầm lên. Nhị tỷ là định đi bắt hắn mới mất tích tại vực giới sát tràng. Hắn. Hắn lại lật ngược thế cờ bắt đi nhị tỷ Sao? Làm sao có thể? Vào đúng lúc đó tu vi của hắn và nhị tỷ chênh lệnh quá lớn. Trong cơn khiếp sợ cực độ, âm thanh của cơ vân trúc đều trở nên ấp thá ấp Ban đầu, không phải nàng không có hoài nghi mộ hàn. Thế nhưng vừa nghĩ tới giữa mộ hàn và nhị tỷ có chênh lệch thực lực thật lớn kia thì nàng liền lập tức loại trừ hắn ra. Nhưng mà từ kết quả do xét hiện tại của đại tỷ mà xem, kẻ đã bắt nhị tỷ không ngờ lại là mộ hàn đã bị bài trừ tại ngoại trước hết kia. Trên đời này không có gì là không có khả năng. Cơ Vân Thiền mắt nhung đột nhiên lạnh như băng. Mộ hàng có thể ở trong một thời gian ngắn ngủi như vậy liền từ một người bình thường tu luyện tới cảnh giới huyền thai, ngược lại lẽ thường bắt Vân Yên tu vi hơn xa hắn thì cũng chẳng có gì lạ. Vân Yên ứng với việc bị hắn nhốt tại bên trong tâm cùng, cũng không nguy hiểm quá lớn. Hiện tại chúng ta không có cớ gì thích hợp đi tới thành vô cực, cũng may không được bao lâu Thiên Tông võ hội sẽ cử hành. Mộ Hàn thân là đệ tử địa cực vô cực Thiên Tông nên chắc chắn tham gia, đến lúc đó cơ hội gặp mặt cùng hắn thiết nghị sẽ đến không ít hắn nhất định sẽ phải trả giá đắt. chương 372, phu Ảnh Thiên Biến, 1. Tựa hồ. Có người đang theo dõi ta. Tầng 7 cực chân các, mộ hàn đột nhiên trợ tỉnh lại. Những linh khí thiên điệu bên thân này đậm đặc đến gần như ngưng kết thành thực chất liền tản đi rất nhanh, bóng dáng mộ hàn kia vốn có chút mơ hồ lập tức xuất hiện ra rõ ràng, trên mặt cũng là cực kỳ rõ ràng bao phủ một tầng nghi hoặc. Ngay tại lúc mới vừa rồi, tâm thần mộ hàn đột nhiên phải sợ hãi run dày thật sâu sắc Phản phất có đôi mắt đang đánh giá hắn. Loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi còn nhanh hơn. Thời gian cả quá trình liên tục còn không đến 2 giây, mộ hàn chỉ là mơ hồ nắm bắt được người kia hẳn là đến từ chính phía đông. Hơn nữa cự ly tới vô cực thiên tông hẳn là phi thường xa xôi. Phía đông vô cực thiên tông. Trong miệng mộ hàn thì thầm nói nhỏ, không khỏi lâm vào trầm tư. Hiện nay, thời gian cách việc vừa mới xảy ra ở đăng thiên tháp được có một ngày. Đám người tiêu dịch tiền cho dù có hứng thú hay không đối với phủ ảnh thiên biến hay thái tiêu thần tình, đều không có khả năng chuyển ra tin tức hắn lại được đáo vật này. Còn về phần cung hạo, mặc dù là có thể tự do hoạt động ở vô cực thiên tông thì cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, người kia theo dõi hắn, tuyệt sẽ không bởi vì thái tiêu thần tinh Chẳng lẽ là người mà ta đã đắc tội? Tâm niệm mộ hàn thay đổi thật nhanh. Tâm thần hắn có khả năng xuyên thấu xâm la hồn lực ở tầng 7 cực chân cắt để tiến hành nhìn xem đối với chính mình. Nhưng lại là xuyên thấu không gian xa xôi thì nhất định phải là tu sĩ vạn lưu cảnh mới có thể làm được. Mấy năm vừa qua, trong số tu sĩ mà chính mình đã từng đắc tội mà lại có thể liên lụy đến cường giả vạn lưu cảnh chỉ có. Cơ vân chúc. Cơ vân yên. Lê Đồng. Lê Đồng sau khi bị giết tại vực giới sát tràng, từng có cao thủ lê tộc ở Bắc Hải chạy tới chặn giết chính mình. Lê Tộc ở Bắc Hải kia mặc dù không so sánh được với tứ đại thiên tông, nhưng cũng không hề kém đi là bao, nhất định có không ít cường giả vạn lưu cảnh. Lê Đồng kia đúng là con của tộc trưởng Lê Tộc, trong khoảng thời gian này không có tu sĩ Lê Tộc tìm tới cựa nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua chính mình. Nhưng mà Lê Tộc ở tại phía Bắc Thái huyền thiên vực, quả đúng là có khả năng tạm thời loại trừ Mà chỗ vũ long thiên tông của tỷ mội cơ vân trúc và cơ vân yên, đang ở trên đảo tiên nữ trong hải vực phía Đông Thái huyền cũng đồng dạng là tại phía Đông thành vô cực. Chính mình tại vực giới sát chàng đã bắt đi Cơ Vân Yên, Cơ Vân Trúc. Phú Ảnh Thiên biến nhất định chạy về đi báo tin, đại tỷ của bọn họ chính là nhân vật có đồng trình tự với Tiêu Tố Ảnh, Cung Hạo, càng là vị hôn thê của Tư Không Chiếu quái vật kia. Hiện nay hai người Tiêu Tố Ảnh đều đạt tới vạn lưu cảnh, Cơ Vân Thiền nói không chừng cũng đã đột phá. Có lẽ lúc mới bắt đầu đám người Cơ Vân Thiền sẽ không hoài nghi đến trên đầu chính mình, nhưng trong một thời gian dài liền khó nói. Trong lúc nghi ngợi Mộ Hàn trấn tĩnh tâm thần, tinh tế trở về chỗ cũ. Nơi mới vừa rồi có được cái loại cảm giác bị theo dõi. Một lát sau, Mộ Hàn Phút Chốc đã nhận ra một điểm bởi vì chính mình quá mức ngạc nhiên mà đã bị xem nhẹ. Đó chính là trong thời gian mình bị người theo dõi, màu sắc đạo khí bên trong cung điện cơ vân yên lại trở nên khắp đi. Người kia tới chính thành là đến từ Vũ Long Thiên Tông. Mộ Hàn nhất thời có kết luận trong tích tắc, pháp lực ngưng tụ mà thành bóng dáng không hề có dấu hiệu liền xuất hiện ở bên trong cung điện rộng rãi của đạo khí kia Mộ Hàn, ngươi lại tới làm gì? Cơ Vân Yên nổi giận quát. Vân Yên cô nương, hiện tại nhất định đặc biệt đừng cao hứng đi. Mộ Hàn cười híp mắt đánh giá cơ Vân Yên từ trên xuống dưới đôi lượn, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Cơ Vân Yên cả kinh, mặc dù che giấu được vô cùng tốt có điều là ở tâm cung của Mộ Hàn, nên mọi vẻ biến hóa rất nhỏ của nàng cũng không che giấu được chỗ nào. Ngay trong nháy mắt nàng nói chuyện. Mộ Hàn đồng thời từ trong ánh mắt của nàng bắt giữ được một vẻ bối rối. Hiển nhiên là bị một lời nói chung của mộ Hàn mà trộn dạ. vừa nhìn thần sắc của nàng, hiện tại mộ Hàn hoàn toàn có thể biết rõ là người kia đến từ Vũ Long Tiên Tông, lập tức cười nói. Chả mấy chốc sẽ có người tới cứu ngươi, ngươi có thể không cao hứng. Ngươi! Làm sao ngươi biết? Sắc mặt cơ vân yên lập tức thay đổi. Mới vừa rồi có một khắc nàng mơ mơ hồ hồ tựa hồ sinh ra một loại cảm ứng. Đó chính là một đạo dấu vết tâm thần do chính mình lưu ở bên ngoài bị vỡ vụn. Mà ở trong dây lát tâm thần đó bị vỡ, nàng đỗng dưng cảm giác được khoảng cách chính mình cùng đại tỷ cơ vân thiền dường như trở nên quá gần. Mặc dù cái loại cảm giác này nhanh chóng liền biến mất, nhưng nàng vẫn hiểu có lẽ đại tỷ đã biết vị trí của mình. Chỉ là điều khiến cho nàng không nghĩ tới chính là, mộ hàn lại cũng phát hiện. Quả nhiên như thế, mộ hàn không nhịn được khẽ thở ra một hơi. Hắn có thể tin tưởng. Tâm thần của người kia tuyệt đối không thể xâm nhập đến bên trong tử hư thần cung của chính mình. Nhưng trên đời này có lẽ có một số rất ít bí pháp có khả năng thông qua tâm thần để phán đoán ra đại khái phương vị của người khác, mặc dù là người kia bị giam tại tâm cung. Đương nhiên nếu mà mộ hàn đóng chặt tâm cung, lấy sự thần kỳ của tử hư thần cung thì tuyệt đối có thể khiến cho người kia mất công quay về Nhưng mà mới vừa rồi hắn đang hấp thu linh khí thiên địa và xâm la hồn lực từ bên ngoài. Đó là lúc tử hư thần cung cùng bên ngoài liên lạc lạ mà tâm thần người kia lại xuất hiện không có bất cứ dấu hiệu gì nên khi đó mới bị bại lộ phương vị của cơ vân yên. Đó cũng là không cách nào tránh khỏi, mặc dù loại tử hư thần cũng có thể để tâm cung thoát ly ra khỏi thân thể, nhưng cũng không phải hoàn toàn tồn tại độc lập, càng không thể thời thời khắc khắc đoạn tuyệt liên lạc cùng bên ngoài. Hiện tại điều khiến cho mộ hàn tò mò chính là, người kia là ai, thi triển vậy là bí pháp gì? Vân yên cô nương, có cái gì có khả năng nói cho ta biết? Mộ hàn cười dài hỏi. Thân hình pháp lực ngồi ngay ngắn chỉnh tề ở đối diện cơ vân yên. Ngươi! Cơ vân yên tức tối đến cắn răng. Nàng biết điều mộ hàn muốn hỏi là cái gì. Nhưng mà mặc dù một vạn điều không muốn nói, nàng cũng biết đang ở trong tâm cung của mộ hàn thì chính mình không có bất cứ gì để kháng cự. Cuối cùng đành phải thành thật thông báo. Đó là đại tỷ cơ vân thiền của ta, tỷ đã biết ta ở chỗ này. Đại tỷ của ngươi! Xem ra nàng ta là thật sự đột phá đến vạn lưu cảnh. chương 373 Phu ảnh thiên biến, 2. Sau khi có hơi kinh ngạc, trên khỏe môi của mộ hàn nhanh chóng lại hiện lên nụ cười. Nàng ta là làm như thế nào mà đến được? Nếu như phán đoán của ta không sai, đại tỷ dùng hẳn là dùng ly hồn sinh diệt đại pháp do tỷ phu truyền thụ. Nghe nói, đó là một công pháp võ đạo trung thánh phẩm mà tỷ phu thu được từ vương ngoại. Lấy dấu ấn tinh thần ta lưu ở bên ngoài làm vật dẫn là có thể tìm ra tung tích nguồn gốc, tìm được chỗ phương vị của ta. Tại thời khắc sau khi trực tiếp làm bùng nổ dấu ấn tinh thần của ta, liền có thể tiến thêm một bước xác nhận vị trí của ta. Thi triển một lần loại công pháp này, tuy nói sẽ tổn thương nguyên khí nặng nghề, nhưng lại có thể khiến cho linh hồn và tâm thần của bản thân tăng lên một đại cảnh giới. Trừ phi lực tâm thần của người có thể vượt qua đại tỷ, nếu không trong tình huống so sánh lực tâm thần kém cách xa, bất cứ tâm cung phẩm chất gì cũng khó lòng hoàn toàn che chắn cảm ứng đại tỷ của ta. Nói tới đây, cơ vân yên không tự giác bắt đầu có chút ngạc nhiên Nhưng đúng là ngươi lại có thể đủ phát hiện đại tỷ của ta đã đến, đích thật là ngoài dự liệu của ta. Ly hồn sinh diệt đại pháp, thánh phẩm công pháp, lại là từ không chiếu kia. Mộ hàn giống như không hề nghe thấy câu nói cuối cùng kia của cơ vân yên mà tự nhủ nói thầm một tiếng, khối thân hình này từ pháp lực ngưng tụ mà thành liền tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà sự chú ý của mộ hàn lực cũng lập tức rời khỏi tử hư thần cung, trái lại khiến cho cơ vân yên tức tối đến giận sôi lên, vô cùng phát điên. Cơ vân thiền kia hiện tại hẳn là vạn lưu nhất trọng tiền, linh hồn và lực tâm thần có cường độ phỏng đoán cao hơn. Sau khi thi triển công pháp thánh phẩm ly hồn sinh diệt đại pháp này lại tăng lên một đại cảnh giới, đó chính là đạt tới. Cảnh giới linh trì. từ không chiếu kia lại có thể được công pháp kỳ diệu đến như vậy. Trong đầu mộ hàn ý nghĩ càng không ngừng chuyển động. Nhưng mà, coi như phán đoán ra phương vị của cơ vân yên thì cũng là dâu dịa không quan trọng. Cơ vân yên đang ở bên trong tử hư thần cung của chính mình chỉ cần chính mình ý nghĩ khé động, nàng lập tức sẽ tan thành mây khói. Cơ Vân Thiển có thực lực cường thịnh hơn thế, cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Việc cấp bách, có lẽ phải vội vàng luyện hóa thần quang. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, Mộ Hàn trong lòng đã quyết. Trong thời gian một ngày đó, Mộ Hàn luyện hóa thần quang xong được 6 đạo, tổng cộng thu được 3 viên đan dược, 2 chủng công pháp võ đạo và một món đạo khí. Trong đó công pháp có tên gọi là Phù Ảnh Thiên Biến và Ngũ Lôi Huyền Quang Trú. Có được thiên anh Nhất là sau khi ngưng kết thành anh đan, mộ hàn phát hiện năng lực lĩnh hội công pháp của chính mình càng ngày càng mạnh. Liên giống như một khiếu, huyệt, vừa thông thì bách khiếu thông suốt, cho dù là công pháp gì đến trong tay đều có thể hiểu rõ rất nhanh sau khi đọc qua toàn bộ một lượng. Mặc dù còn chưa tới tình trạng vừa nhìn sẽ hiểu, thiết nghị cũng chỉ còn cách loại cảnh giới này không xa. Tựa như phù ảnh thiên biến và ngũ lôi huyền quang chú này, cái trước là một loại thân pháp huyền diệu khó lường Mà cái sau chính là một loại công pháp công kích với uy lực cường đại Mộ Hàn mặc dù còn chưa hề thử nghiệm tu luyện, nhưng đối với những điều huyền bí trong công quyết thì hắn cũng đã lĩnh hội sâu đậm. Tự nhiên rõ ràng từ trong thần quang thu được hai chủng loại công pháp này đều phi thường kỳ diệu. Mộ Hàn tin tưởng, chỉ cần chính mình tiêu tốn thời gian 1 2 ngày, là có thể thông hiểu đạo lý của công pháp. Về phần món đạo khí kia, chính là một thanh trường kiếm hình thức quái dị, có tên gọi là Sát Sinh, chỉ là một món đạo khí cao phẩm. Nhưng mà sát khí ẩn chứa bên trong lại phi thường nồng đậm. Muốn ngưng tụ thành sát khí như vậy, Nói vậy nó từng đã giết chết vô số sinh linh. Sát sinh kiếm kia, nếu đích sát kiếm như tên, là một thanh hung kiếm, thì lại không biết vì sao mà xuất hiện bên trong thần quan kia. Đương nhiên, đây không phải là điều mộ hàn muốn quan tâm. Còn ba viên đan dược kia có vẻ ngoài trái lại không tồi, chỉ là mộ hàn không giành dược đạo, nên quả là không nhìn ra tốt xấu. Nhưng có món đạo khí và hai chủng loại công pháp võ đạo kia, mặc dù tất cả đan dược đều không có chỗ trọng dụng nào thì cũng đủ để cho tâm thần của mộ hàn phân chấn Phận không thể lập tức luyện hóa cho xong 6 đạo thần quang còn thừa lại. Nhưng mà chỉ trong chốc lát sau đó, tâm thần Mộ Hàn đã đắm chìm vào Tử Hư thần cung. Một ngày thử nghiệm cũng khiến cho Mộ Hàn có được những phát hiện thần kỳ. Đó chính là có được anh Đan Thiên Anh, tựa như có được trái tim sinh linh. Chỉ cần lấy phần nhỏ tâm thần tiến hành dẫn đường, Thiên Anh liền có thể một mặt lấy Thái Hư động thần quyết luyện hóa thần quang trong bụng, một mặt lấy anh lôi đan quyết hấp thu lực lượng trong Thái Tiêu thần tinh để ngưng tụ luyện ra đạo anh lôi kia. Mà cái đã tích tụ sản sinh ra linh tính khô lâu đạo khí, thì càng là không cần mộ hàn lo lắng, chỉ cần mộ hàn hạ đạt mệnh lệnh, là nó có thể tự mình tiến hành tu luyện. Trình độ chuyên trú khi tu luyện thì cơ hồ có thể làm bất cứ tu sĩ nào đều hơi bị xấu hổ. Thiên anh và khô lâu đều không cần tốn hao quá nhiều tâm tư, mộ hàn có thể toàn lực hấp thu linh khí thiên địa và xâm la hồn lực trên tầng 7 cực chân các này. Linh khí thiên địa từ 4 phương 8 hướng thổi quét mà đến, đậm đặc pháng phất đã ngưng kết thành thực chất Trong lúc bất chi bất giác, bóng dáng mộ hàn lại lần nữa bị bao trùm ở bên trong. Đan dược. Đan dược. Cái gì? tu di thượng pháp. Đan dược. Một ngày sau đó, cả sáu đạo thần quang còn thừa lại đều bị luyện hóa xong. Lần này đổi lại, mộ hàn lại thu hoạch được 4 viên đan dược và hai chủng loại công pháp. Điều thần kỳ chính là, công pháp kia lại rõ ràng chính là loại tu di thượng pháp mà ngày đó phong lưu vần thi triển. Còn một loại công pháp khác có tên gọi là như ý huyến tâm quyết. Tên đặt nghe cũng không thể Nhưng mà hiệu quả công pháp cũng là tạm được, phỏng đoán chỉ là công pháp trung phẩm. Cho nên, chỉ là niệm qua công quyết một lần, Mộ Hàn liền trực tiếp từ bỏ đưa như ý huyễn tâm quyết nguyện vào trong danh sách. 7 viên đan dược, 4 loại công pháp, một món đạo khí. Cái này chính là toàn bộ thu hoạch của Mộ Hàn sau khi luyện hóa xong 12 đạo thần quang kia. Ngay hôm đó đúng là kỳ hạn 7 ngày sắp sửa đến trước mặt thì Mộ Hàn mới bắt đầu động thủ. Cho dù là thần quang trung phẩm hay thần quang thấp phẩm, cũng không quản thần quang khiến cho dao động lúc mạnh lúc yếu. Hãy cứ trực tiếp xuất ra đạo nào là hắn liền bắt lấy đạo đó. chương 374, Âm Dương Thần Biến Đan, 1 Trong tình huống như vậy, mà còn có thể thu được một món đạo khí không tồi và ba loại công pháp phi thường kỳ diệu, thế này đã là mùa thu hoạch thật lớn. Húng chi trong số 7 viên đan dược, luôn luôn một hai viên dược có dược hiệu không tồi. Không có khả năng viên nào viên lấy đều loãng tuyết tầm thường. Thu toàn bộ đan dược và đạo khí vào trong đạo khí cung điện, mộ hàng chỉ hơi dừng lại liền mang theo niềm vui sướng về một mùa thu hoạch bội thu mà lại lần nữa cắm đầu vào trong tu luyện. Không cần lại luyện hóa thần quang, Thiên Anh bắt đầu hết sức chăm chú hấp thu Thái Tiêu thần tinh. Lực lượng ẩn chứa trong thần tinh quá mức khổng lồ, mặc dù Mộ Hàn có được Tử Hư Thần Cung và Thiên Anh mà cũng phải rẻ dặt hấp thu. Nếu mà duy nhất một lần đã dẫn động quá nhiều Thái Tiêu thần lực, mặc dù không đến mức khiến Tử Hư Thần Cung vì phải chống đỡ mà bị nổ, nhưng linh hồn Mộ Hàn không hề nghi ngờ sẽ phải chịu tổn thương nặng. Do anh lôi đan quyết kia vận chuyển. Những tia lực lượng rất nhỏ tách rời ra từ trong thái tiêu thần tinh, làm cho viên anh lôi kia từ từ lớn mạnh lên. Răng rắc. Cũng không biết trải qua bao lâu, một tiếng sấm sét đột nhiên kích động ra từ bên trong đạo anh lôi kia. Ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Đúng là tiếng sau kịch liệt hơn tiếng trước, tiếng sau dồn dập hơn tiếng trước. Chỉ có điều là trong thời gian chốc lát, thiên anh trong cơ thể đã tràn ngập những tiếng sấm sét dày đặc. Nhưng mà, bắt đầu có những tia sét giật màu tím sinh ra từ bên trong anh lôi. Chúng như dòng nước chậm rãi chạy vòng quanh anh Lôi. Ước chừng một khắc canh giờ sau đó, tiếng sấm sét liên tục không dứt bất chợt dừng lại. Mà lúc này, anh Lôi đã bị một tầng sấm chớp bóng ánh chuyển động bao bọc, những đám mây tím nhấp nháy, trông giống như linh vật. Đạo anh Lôi thứ nhất, nương tụ luyện ra thành công. Trong lòng Mộ Hàn lập tức sáng tỏ, một niềm hoan hỉ lớn lao trào dâng ra từ trong lồng ngực. Trong anh Lôi kia ẩn chứa lực lượng cực kỳ thịnh nộ điên cuồng khủng bố, nếu mà lấy nó ra để tấn công đối thủ, Mặc dù đứng đối diện chính là cao thủ cảnh giới mệnh tuyển như bông lan vậy thì mộ hàn cũng có tự tin dùng anh lôi này đốt cháy được làn da mềm mại của nàng ta. Anh lôi, không chỉ là riêng có thể ngưng tụ luyện ra anh đan, vẫn còn có khả năng sử dụng làm vũ khí. Ngưng tụ luyện ra một đạo anh lôi tiêu hao cực ít thái tiêu thần lực, nên viên thái tiêu thần tinh này dùng để ngưng tụ luyện ra 100 đạo anh lôi tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ý niệm khẽ nhúc ních, đạo anh lôi kia liền từ bên trong anh đan loại ra. Ở trong bụng thiên anh nó linh hoạt đi tới đi lui tuần tra. Quan sát một hồi lâu, mộ hàn mới thu thập tâm tình, tiếp tục lấy anh lôi đàn quyết hấp thu thái tiêu thần lực, một từng đợt từng đợt khí tức mụ sương càng không ngừng thoát ly từ thần tinh. Tâm thần của mộ hàn chấm tĩnh, không có lưu ý chút nào việc ngày đêm luân phiên ở bên ngoài. Thời gian mỗi một ngày trôi qua. Số lượng anh lôi tới lui tuần tra trong bụng thiên anh của mộ hàn từ từ tăng nhiều, 2 đạo, 3 đạo, 5 đạo, 6 đạo, liên tục mấy ngày. Bầu trời quang đãng vạn giảm không một bóng mây, nên trời như đã được gột rửa sạch sẽ. Đúng vào lúc này, thành vô cực vốn đã náo nhiệt đống đột nhiên bắt đầu trở nên càng huyên náo hơn. Đây là bởi vì, thiên tông võ hội sắp sửa bắt đầu. Thân tiêu, vô cực, vũ long, linh bảo tứ đại thiên tông vì khích lệ đệ tử mà tổ chức võ hội. Còn cụ thể bắt đầu từ năm nào thì đã không ai có thể nhớ nổi nữa. Nhưng đến hiện tại, thiên tông võ hội 50 năm một lần đã trở thành việc trọng đại của cả Thái huyền thiên vực Bên chủ trì xử lý võ hội, cũng là do Tứ Đại Thiên Tông thay phiên nhau đảm nhiệm. Mà lần này đây, liền đến thiên vô cực Thiên Tông. Mấy ngày trước khi võ hội bắt đầu, cơ hội mỗi một ngày đều có vô số tu sĩ từ chung quanh hội tụ mà đến. Sau đó lại đi qua bốn cửa thành, tràn vào trong thành vô cực. Đến một ngày trước Thiên Tông võ hội, số người bên trong thành vô cực đã tăng vọt lên mấy chục lần. Phương diện này không chỉ có tu sĩ Tứ Đại Thiên Tông. Còn có các tu sĩ đến từ chính tông phái và gia tộc ở các nơi trong thái huyền thiên vực. Vào ngày võ hội tiến hành, thành vô cực cơ hội là một tòa thành thị không cần canh gác đề phòng. Chỉ cần không xông vào các loại cấm địa linh tinh như cực chân các, đăng thiên tháp, thì khắp nơi trong thành đều có khả năng tự do hành động. Có thể có cơ hội đến địa chỉ mà trong cảm nhận của tu sĩ võ đạo chính là một trong các thánh địa, coi như gấp gáp rong rủi đường xa cũng là đáng giá. Vì một lần võ hội rầm rộ Có chút tu si từ các vùng xa xôi đã bắt đầu xuất phát vào mấy tháng trước, thậm chí là nửa năm trước. Đó cũng là nguyên nhân mà mỗi lần số người đến xem võ hội đều đạt tới mức cực kỳ khủng bố. Mặc dù là lấy quy mô của thành vô cực, sau khi dung nạp số tu sĩ si nhiều như vậy thì cũng có vẻ hơi lâm vào cảnh kín người hết chỗ. Cho dù trời sáng hay đêm tối, bên trong thành vô cực thời thời khắc khắc đều là tiếng người hồn ảo, tiếng huyên náo rung trời. Nhưng có sâm la hồn lực làm chướng ngại vật. Cực chân các lại trước sau vẫn là một trốn thế giới thanh tịnh yên ổn. Người này không ngờ vẫn còn tu luyện. Trên tầng 7 cực chân các bóng dáng thức tha cao rong ròng của tiêu tố ảnh phút chốc xuất hiện ở cửa cầu thang. Nàng nhìn khí tức mù sương ở bên bờ sâm la hồn trụ giống như cái kén lớn ngưng tụ mà không tiêu tan thì khẽ như mày. Thiên tông võ hội ngày mai sẽ bắt đầu rồi. Cũng được, nếu như ngày mai hắn còn chưa rời khỏi cực chân các thì quay trở lại gọi vậy. Khẽ lắc cái đầu xinh xinh. Thân thể mềm mại của tiêu tố ảnh nhóng lên, liền đã biến mất từ cửa cầu thang. Đạo thứ 10 Màn đêm buông xuống Trong chỗ linh khí thiên địa lộ rõ, bóng dáng lù lù bất động của mộ hàn kia rốt cục có hơi lay động một phen. Từ khi ngưng tụ luyện ra thành công đạo anh lôi thứ nhất đến bây giờ, mộ hàn Thủy chung không có ngừng lại trong chốc lát việc liên tục chia lịa thần lực của thái tiêu thần tinh, khiến cho số lượng anh lôi tới lui tuần tra trong bụng thiên anh chỉ một hơi đã gia tăng đến 10 đạo. 10 đạo anh lôi hội tụ tại một chỗ Khi thì quấn quanh, khi thì chia lìa ánh chấp sáng loa chói mắt đan xen hòa lẫn, chúng tản mát ra khi tức đáng sợ khiến cho mộ hàn như người được chúng vây quanh đều không nhịn được mà tâm thần chấn động. ấy vậy mà sau khi ngưng tụ luyện ra được 10 đạo anh lôi này thì thái tiêu thần tình tiêu hao vẫn còn không đến một thành. Hiện tại nói vậy thời gian đã trôi qua cũng không ngắn cũng không biết phải đến lúc nào mới có thể hoàn toàn hấp thu thái tiêu thần tình, ngưng tụ luyện ra được 100 đạo anh lôi. chương 375, Âm Dương Thần Biến Đan, 2 Thân hoan rất nhiều, mộ hàn cũng là có chút cảm khái. Hắn vốn tưởng rằng có tử hư thần cùng có thiên anh, có anh đan, còn có anh lôi đan quyết chuyên môn để phối hợp thiên anh tu luyện thì hẳn là không cần dùng bao nhiêu thời gian là có thể hoàn toàn hấp thu luyện hóa chỗ thái tiêu thần tinh kia. Thế nhưng sự thật lại nói cho mộ hàn, hắn dự tính đánh giá 10 phần sai. Nói cho cùng, có lẽ thái tiêu thần tinh nhận chứa thần lực quá nhiều, mà tu vi hiện tại của hắn lại quá thấp. Nếu là hắn giống như Tiêu Tố Ảnh đã đột phá đến Vạn Lưu nhất trọng thiên thì tốc độ hấp thu luyện hóa thái tiêu thần lực ít nhất có thể tăng lên mấy lần, thậm chí hơn 10 lần. Chỉ có điều là hiện tại hắn vẫn còn cách Vạn Lưu cảnh có chút xa xôi. Trong khoảng thời gian thiên anh luyện hóa thái tiêu thần lực này, mộ hàng toàn lực tu luyện, cũng mới khiến cho thực lực của mình đạt tới mệnh tuyển nhị trọng thiên đỉnh cao. Mặc dù cảm ứng được tầng bích trướng vô hình kia xem ra tựa hồ tùy thời đều có thể tan biến, nhưng vẫn không thể nào bước qua nổi nửa bước cuối cùng kia. Trái lại khô lâu đạo khí đạt tới mệnh tuyển tam trọng thiên, trong cảnh giới của nó tựa hồ không tồn tại màn bích chương đó. Chỉ cần chân nguyên đạt đủ cường độ là có thể nước chạy thành sông. Cùng với tu vi tăng lên, lúc này thân thể khô lâu đã có vẻ càng là đỏ bầm chói mắt. Nói không chừng tên này một ngày kia sẽ đạt tới vạn lưu cảnh nhanh hơn so với chính mình. Hơi nở nụ cười, tâm thần của mộ hàn quay trở lại với tử hư thần cung. Nhưng lại phút chốc trong lòng giật thột một cái, hán tức thời ngước mắt nhìn về phía trước Linh khí thiên địa quanh quẩn quanh người càng là hối hạ biến mất. Chỉ trong khoảnh khắc, tầm mắt của Mộ Hàn liền bắt đầu trở nên rõ ràng. Hắn chợt liền phát hiện ở trước người mình vừa xuất hiện ra một người thiếu nữ áo đen xinh đẹp. Nàng đúng là Mạc Đan Thanh mà mấy tháng trước cùng Mộ Hàn đã từng trao đổi qua về luyện khí đạo. Mạc sư tỷ. Mộ Hàn không khỏi nở nụ cười. Thế nhưng trong tích tắc, nụ cười trên mặt liền bị sự kinh ngạc thay thế. Lần trước khi hắn và nàng gặp mặt thì nàng vẫn là mệnh truyền tam trọng thiên. Nhưng này lần dường như đã đạt tới mệnh tuyển ngũ trọng thiên. Hơn nữa, nàng còn có thể đi lên giữa áp lực trong không trung tầng 7 cực chân các đạt tới mức gấp 256 lần so với tầng 1. Nói như vậy, linh hồn và tâm thần của nàng đã đạt tới tình trạng vạn lưu cảnh. Như thế nào? Người lúc tại Huyền Thai thất trọng thiên là có thể đi lên tầng 7 cực chân các, mệnh truyền ngũ trọng thiên ta cũng không thể bắt đầu sao? Mạc Đan Thanh cười híp mắt hỏi. Đương nhiên không phải. Mộ Hàn sử suốt, lập tức cảm thấy tức giận. Mạc Đan Thanh nói đúng. Mới Huyền Thai Thất Trọng Thiên mà chính mình đều có thể lại tới đây, vậy thì nàng với cấp độ Mệnh Tuyển Ngũ Trọng Thiên lại tới đây tự nhiên là chẳng có gì lạ. Về phần tốc độ tu luyện, trong khoảng thời gian nàng từ Mệnh Tuyển Tam Trọng Thiên đột phá đến Mệnh Tuyển Ngũ Trọng Thiên này thì chính mình lại từ Huyền Thai Thất Trọng Thiên lao thẳng đến Mệnh Tuyển Nhị Trọng Thiên. Tốc độ so sánh với nàng cũng không chậm hơn chút nào, trên đời này rốt cuộc không có khả năng chỉ có chính mình có tốc độ tu luyện nhanh, còn người khác đều phải chậm rãi. Nhưng mà sau khi nhìn đến Mạc Đan Thanh, Đối với lai lịch của nàng thì mộ hàn lại càng tỏ ra tò mò. Có điều mộ hàn cũng không hỏi, một lát sau hắn liền cười nói. Mặc sư tỷ ngươi cũng tới nơi này tu luyện. Ta lại không có hứng thú đến chỗ này tu luyện. Mặc đan thanh không tự giác cười nói. Mộ sư đệ, ngươi cũng đừng tu luyện. Ngươi cũng đã biết, tứ đại thiên tông tổ chức võ hội đến ngày mai sẽ chính thức bắt đầu rồi. Nhanh như vậy. Mộ hàn kinh ngạc hỏi. Sau khi ngươi đi ra từ cực chân giới vực, Thì thời gian tu luyện ở chỗ này đã không ngắn nữa rồi. Mạc đan thanh liếc nhìn trở lại đầy xem thường. Nhưng trong chớp mắt lại hứng thú hừng hực mà mở miệng. Lần thiên tông võ hội này, tứ đại thiên tông đều xuất ra lượng lớn đan dược, đạo khí và báo vật quý hiếm. Chỉ cần lọt vào trong số 3.000 người đứng đầu đều đã có thể thu được phần thưởng hậu hĩnh, mà phần thưởng cho 10 người đứng đầu càng là kinh người, nhất là 3 người đứng đầu. Mộ hán nghe vậy, không tự giác tò mò hỏi. ba người đứng đầu đều có phần thưởng là những thứ gì Mặc đan thanh cũng không kéo dài sự hứng thú của mộ hàn, cười hì hì đáp. Người đứng thứ ba là một viên âm dương thần biến đan, đây là đan dược không thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng nếu là tại mệnh tuyển thất trọng tiền, lúc đang đánh sâu vào vạn lưu cảnh đột phá thì dùng. Lại có thể làm cho người ta thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ tiếp thu một phen cả quá trình tu vi lột xác. Coi như là người không có bất cứ hy vọng gì, sau khi dùng âm dương thần biến đan này thì tỷ lệ đột phá đến vạn lưu cảnh cũng có thể lớn thêm 3 thành. Nếu như lúc trước còn có năm chắc khoảng năm thành, vậy khi có viên đan dược này thì bước vào vạn lưu cảnh ít phải có bất cứ thấp phòng gì. Đúng là một viên đan dược có thể bồi dưỡng liền cường giả vạn lưu cảnh. Mộ hàn không khỏi có chút giật mình. Phần thưởng cho người thứ 3 đã là như thế, vậy cho người đứng thứ 2 và phần thưởng cho người đứng thứ nhất thì trình độ quý giá tuyệt đối phải vượt qua âm dương thần biến đan. Đang lúc mộ hàn ngạc nhiên thì âm thanh véo von dễ nghe của mặc đan thanh liền lại vang lên lần nữa. Phần thưởng cho người thứ nhì chính là một bộ vũ hoàng thiên ý cực kỳ tiếp cận siêu phẩm đạo khí. Thần vũ kim điêu là một loại mảnh thu vạn lưu cảnh ở chỗ sâu trong rẽ núi bà Long, số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Bởi vì chỗ bụng của nó có một nắm lông chim màu vàng mà được gọi như vậy. Túng lông chim màu vàng kia chẳng những dẻo dai vững chắc, nhưng lại có thể hấp thu lực lượng bên ngoài. Cái áo vũ hoàng thiên y này là lấy 18 sợi lông chim bụng màu vàng của vạn lưu cảnh thần vũ kim điêu bệnh lại mà thành sau đó lại đem luyện chế thành đạo khí. Có thể nghĩ, một món đạo khí như vậy thì quý giá đến đâu? Mặc chiếc Vũ Hoàng Thiên Ý ở trên người, nếu là lọt vào công kích, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều sẽ bị hấp thu. Coi như là tu sĩ bình thường cảnh giới huyền thai, mặc vào Vũ Hoàng Thiên Ý, nghe nói cũng có thể lấy cứng đối cứng cường giả vạn lưu cảnh một kích mà bất tử. Đương nhiên, Vũ Hoàng Thiên Ý cũng không phải văn năng, công hiệu hấp thu lực lượng của nó đồng dạng có giới hạn. Một khi đạt đến đ Vũ Hoàng Thiên Ý cũng không có gì khác biệt cùng trang phục bình thường. Nhưng dù vậy, tính quý giá của Vũ Hoàng Thiên Ý đúng là không cần nói cũng biết. chương 376, Sâm La Thần Điện, 1. Còn về phần thưởng cho người đứng đầu tiên tông võ hội, chính là một quả lưu ly thất thải thạch. Vật này cũng không phải là đạo khí, cũng không thể dùng để tăng tu vi lên. Nhưng mà mang nó ở trên người, lại có thể dễ dàng xuyên qua Sâm La Giới bên trong Minh Hải, tiến vào tòa Sâm La Thần Điện kia. Sâm La Giới Minh Hải Xâm la thần điện. Từ trong miệng Mạc Đan Thanh liên tiếp nghe thấy những từ ngựa xa lạ, trên mặt Mộ Hàn lập tức treo đầy dấu chấm hỏi. Mạc Đan Thanh bất giác cười nói. Xâm la giới kia tương tự với cực chân giới vực của vô cực thiên tông, là một chỗ không gian đặc thủ, liền nằm trong vực giới sắt chàng tứ trọng. À! Mộ Hàn kinh ngạc nói. Có được lưu ly thất thải thạch liền tương đương là có được tư cách tiến vào sâm la thần điện. Nơi đó rốt cuộc có cái gì? có thể khiến cho Tứ Đại Thiên Tông đặt Lưu Ly Thất Thải Thạch ở bên trên Âm Dương Thần Biến Đan và Vũ Hoàng Thiên Y, làm như phần thưởng cho ngôi vị đứng đầu võ hội. Tựa hồ đã sớm ngờ tới Mộ Hàn sẽ hỏi như vậy, Mặc Đan thành đáp: "Mộ sư đệ, xâm La Hồn Trụ bên trong cực chân các chân quý hay không chân quý?" "Đương nhiên chân quý." Mộ Hàn trả lời theo kiểu phản xạ có điều kiện. Bên trong cực chân các sở dĩ có thể có được linh khí thiên địa và xâm La hồn lực đậm đặc như vậy, đó bởi vì nguyên do từ La hồn trụ kia. Nếu như nó đều không coi là chân quý. Vậy trên đời còn có món đồ gì được xưng là chân quý hơn. Nhưng mà vừa nói xong, mộ hàn liền không nhịn được suy nghĩ miên man. Xâm la giới, xâm la thần điện, xâm la hồn trụ, xâm la hồn lực, tất cả cũng đều có hai chữ xâm la này. Trong đó chẳng lẽ có cái gì liên hệ. Quả nhiên. Một lát sau mặc đan thanh liền mở miệng đáp. Xâm la hồn trụ liền đến từ chính xâm la thần điện. Quả nhiên như vậy. Trong lòng mộ hàn khẽ nhảy lại nghe Mạc Đan Thanh nói. Xâm la hồn trụ kia nghe nói là vô số năm trước Hoàng đế Phi Long Hoàng Triều mang ra từ trong thần điện. Sau khi Hoàng Triều sụp đổ đã qua rất nhiều năm, lại qua tay nhiều người bị tổ sư vô cực thiên tông đoạt được. Lúc này mới lấy nó để xây dựng nên cực chân các. Mặt khác, ngươi cũng biết đúng là bởi vì xâm la hồn trụ này xuất hiện. Mới khiến cho Đại Hạc Thiên Vực chú ý, theo sau liền phát hiện việc Đại Hạc Thiên Vực xâm nhập Thái Huyền. Kết quả làm cho hai nơi thiên vực thế giới liên tục chiến tranh mấy trăm năm Mục đích của nó liền là vì tranh đoạt xâm la thần điện. Cái gì? Xâm la thần điện chính là căn nguyên cuộc chiến tranh kia. Mộ hàn thất kinh. Trước đây hắn chỉ biết là Đại Hạc Thiên Vực xâm lấn Thái Huyền, cứ thế mấy ngàn vạn tu sĩ tử vong, mà phi long hoàng triều hùng bá cả Thái Huyền Thiên Vực cũng bởi vậy mà sụp đổ. Nhưng hắn không biết Đại Hạc Thiên Vực tại sao xâm lấn, không nghĩ tới giờ phút này lại từ trong miệng Mạc Đan Thanh mà biết được nguyên nhân trong đó. Mặc dù không biết lai lịch Mạc Đan Thanh, Nhưng đối với tính chân thật trong lời nói của nàng thì mộ hàn lại không chút nghi ngờ. Bởi vì nàng hoàn toàn không cần phải dùng chuyện như vậy để lừa gạt chính mình. Mộ sư đệ, hiện tại đã biết tầm quan trọng của xâm la thần điện rồi. Vậy có hứng thú giành miếng lưu ly thất thải thạch kia vào trong tay hay không? Mạc đan thanh vui vẻ giạt rào mà hỏi. Ta! Mộ hàn tim đập thình thịch, sự hấp thu xâm la hồn lực bên trong cực chân các tức thì ít đi một chút. Trong khoảng thời gian này, hắn mặc dù không có đỉnh chỉ hấp thu đối với xâm la hồn lực Nhưng trong ý tứ lại rất rõ ràng, nếu mà chính mình cứ một mực tiếp tục như vậy thì đám người tiêu dịch tiên sớm muộn sẽ ra mặt ngăn cản. Dù sao, hắn hành động tương đương là đủ khuét căn cơ của cực chân các. Sở dĩ hiện tại bọn họ không hề can thiệp. Chỉ là bởi vì xâm la hồn lực ẩn chứa trong xâm la hồn trụ vẫn còn phi thường rồi rào. Nhưng nếu có thể bằng vào lưu ly thất thải thạch để tiến vào xâm la thần điện, nói không chừng có thể lại được thứ gì đó tương tự xâm la hồn trụ. Nói vậy liền không cần phải dựa vào hấp thu linh khí bên trong cực chân các. Nhưng mà, ý nghĩ này chỉ là thoáng qua một vòng trong đầu, liền bị mộ hàn vứt bỏ ra ngoài. Hắn cảm thấy tức cười mà nói. Lần này tham gia thiên tông võ hội có không ít tu sĩ vạn lưu cảnh, vô cực thiên tông chúng ta liền có tiêu sư tỷ và cùng sư minh, vũ long thiên tông cũng có cơ vân thiện, thần tiêu thiên tông và linh bảo thiên tông nói vậy cũng có. Mà ta mới là mệnh tuyển nhị trọng thiên, làm sao có thể đánh bại những tu sĩ vạn lưu cảnh này. Sao có thể đoạt được ngôi vị đứng đầu thiên tông võ hội để có được lưu ly thất thải thạch? Nói đúng, sư tỷ chính là đang nói giỡn cùng ta. Mạc Đan Thanh Danh manh nháy mắt vài cái, cười hì hì bảo. Cho dù có thể giành được lưu ly thất thải thạch cho tới tay hay không, thì ngươi đều phải tham gia thiên tông võ hội. Tương đệ tử chính thức của tứ đại thiên tông cũng không thể vắng mặt. Nhưng mà, trước khi ra khỏi cực chân cát, ta còn muốn nhìn một chút khô lâu đạo khí của ngươi. Trong khoảng thời gian này, ta không có mặt tại vô cực thiên tông Vừa mới trở về chợt nghe nói mấy tháng trước ngươi dùng cố khô lâu kia che chắn xâm la hồn lực, để có thể dễ dàng đi lên tầng 9 cực chân các, vẫn còn tiến vào cực chân giới vực. Như vậy xem ra, khô lâu của ngươi đã tích tụ sản sinh ra linh tính. Khi nhắc tới điều này, mặc đan thanh liền hai mắt sáng ngời, trong đôi mắt nhung không che giấu nổi sự hiểu kỳ của chính mình, trên mặt chính là điệu bộ nóng lòng muốn thử. Sau khi đi tới tầng 7 cực chân các một lúc lâu như vậy mới nói, hiển nhiên là nàng đã không thể chờ đợi được thêm. Giống như hận không thể với tay vào tâm cung của mộ hàn, móc khô lâu đạo khí ra. Ngay cả cái này mà tỷ cũng biết. Việc mộ hàn lấy khô lâu chắn đường để đi lên tầng 9 cực chân các chỉ có Yến minh, thư tỉnh cùng số rất ít trưởng lão biết. Coi như lưu truyền đi ra ngoài, cũng chỉ có thể chỉ lưu truyền ở trong số các trưởng lão. Hắn cũng không dự đoán mặc đàn thanh cũng biết được rõ ràng. Nhưng mà đối với bản lĩnh cao cường của nàng, mộ hàn đã là thấy nhưng không thể trách. Cũng may tầng 7 cực chân các lúc này cũng không có người thứ ba Còn kiếm vương lệ thu thủy có thể cảm ứng được động tĩnh nơi này chính là đã sớm biết rõ sự tồn tại của khô lâu đạo khí nên cũng không cần giấu giếm. Trong ý niệm của mộ hàn, khô lâu đạo khí liền hóa thành một vệ sáng đỏ bắn nhanh từ mi tâm ra, nhẹ nhàng bay xuống trên mặt đất. Giờ phút này khô lâu, không chỉ có bên trong hốc mắt lóng lánh lộ do tia sáng huyết sắc mờ mờ, mà màu đỏ tươi bên trong thân thể xương cốt so với lúc trước vừa mới lột sắc thì cũng đã nồng đậm hơn rất nhiều Trường 377, Sâm La Thần Điện, 2. Thật sự từ quỷ tướng tấn chức làm quỷ vương. Mặc đan thanh giống như đứa trẻ thấy món đồ chơi hiên quý, một đôi mắt to mở tròn xoe. Nàng đi tới đi lui vòng quanh khô lâu đạo khí, ánh mắt như những làn sóng lấp lánh lan tỏa ra, trong miệng cũng là thỉnh thoảng ngạc nhiên trật trật lên tiếng. Linh tính rất mạnh a chuyện mà ta dùng rất nhiều năm mới làm được. Ngươi lại chỉ tốn mấy tháng. Ít nhiều do mạc sư tỉ chỉ điểm. Mộ hàn khiêm tốn nói, đừng định nó ta. Đây đều là công sức của chính mình ngươi. Mạc đan thanh chu chu cái miệng nhỏ nhắn, liếc mắt lườm mộ hàn rồi chợt vỗ nhẹ bàn tay. dáng vẻ điệu bộ cảm thấy mỹ mãn. Tốt rồi, đã được thấy đạo khí của ngươi. Ta cũng nên rời khỏi thành vô cực. Mộ hàn giật mình hỏi lại. Rời khỏi thành vô cực. Mạc đan thanh gật đầu nói. Đúng. Mộ hàn càng là kinh ngạc. Không phải tỉ nói rằng mỗi vị đệ tử chính thức của tứ đại thiên tông đều phải tham gia thiên tông võ hội sao. Không sai. Mặc Đan Thanh cười híp mắt đáp, "Nhưng mà, ta hả? là ngoại lệ duy nhất. Đi đây." Trong tiếng cười trong vắt như trung bạc, bóng dáng Mặc Đan Thanh tung lên, trong nháy mắt liền đã biến mất khỏi tầm mắt của Mộ Hàn. Đúng là nàng tới dứt khoát lưu loát, đi lại càng là không có một chút rải rộng. Nhìn bóng dáng Mặc Đan Thanh biến mất ở đầu cầu thang, sự to mò trong lòng Mộ Hàn trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh. Thiếu nữ tên là Mặc Đan Thanh này không chỉ có lai lịch thần bí, hành tung cũng là biến hóa kỳ lạ. Hơn nữa kiến thức càng là cực kỳ huyên bác, như mới vừa rồi nàng nói về nguyên nhân đại hạc thiên vực xâm lẫn. Mặc dù là trưởng lão vô cực thiên tông, đều không nhất định biết, nhưng nàng lại có thể một câu nói ra. tựa hồ đối với nàng mà nói, đó hoàn toàn không là việc bí ẩn gì. Mộ hàn cũng không có thói quen truy đến cùng. hắn biết rõ, chỉ cần thực lực của mình đạt tới trình tự tương ứng, bí mật và bí ẩn trên người mặc đàn thanh sẽ tự nhiên mà mở ra. Qua một hồi lâu, mộ hàn mới chậm rãi di chuyển bước chân trong mắt toát ra một vẻ chờ mong. Thật lâu không có hoạt động gần cốt, không biết lần Thiên Tông võ hội này chính mình có thể đi tới một bước nào. Vào lúc ban đêm, hiện nay thành vô cực so sánh trước kia, càng là đèn đuốc rực rỡ khắp nơi, bầu trời cũng sáng lạ theo. Phố lớn ngó nhỏ, đám tu sĩ đến đây du ngoạn chen vai thích cánh, dòng người chật như nêm tối. Đi ở trên đường như vậy, nghe đủ các loại ngôn ngữ cường điệu xung quanh, cảm ứng được từng đạo khí tức khổng lồ. Mộ Hàn giờ khắc này đột nhiên lại có loại cảm giác kỳ dị. Phản phất đột nhiên trong lúc đó mình đã trở lại kiếp trước đi dạo chợ đêm. Không khí cũng là nhiệt liệt, cũng là huyên náo như thế. Chỉ có điều là, vào đúng lúc đó đi bên người đều là những người bình thường. Mà hiện tại, lượn vòng ở chung quanh thì tất cả đều là tu vi hay suýt soát tu sĩ võ đạo. Từ sau khi đi tới thế giới này, mộ hàn một mực đều đang không ngừng tu luyện và đánh nhau, chỉ là vì khiến cho chính mình có thể sinh tồn được tốt. Mà lúc này thân ở trong hoàn cảnh như vậy, tinh thần hắn cũng là lạng yên được thả lỏng hắn chậm rãi di chuyển cùng với dòng người không điểm cuối này, hưởng thụ sự nhàn nhã hiếm có này. Trong tiếng ồn ào náo động rung trời, thời gian một đêm chỉ thoáng cái đã lướt qua. Hôm sau, vào lúc trời mới tờ mở sáng, chỗ bốn phía sân điện Thiên Cực nằm ở mối giao nhau giữa Thiên Cực Đại Đạo và Huyền Cực Đại Đạo liền đã tụ tập vô số bóng dáng. Mà lúc này, vẫn còn có vô số bóng người như dòng nước từ bốn phía con đường hội tụ mà đến, vây quanh sân điện Thiên Cực chật như nêm cối. So sánh với sân điện Hoàn Cực Sân điện thiên cực rộng rãi hơn gần chục lần. Lần thiên tông võ hội này sẽ được tiến hành tại sân điện thiên cực. Thông! Thông! Thông! Như quả cự trùy gõ trống, những âm thanh điếc thai nhức có kích động hư không, trong khoảnh khắc chuyển khắp cả thành vô cực. Đến khi âm thanh thứ 9 vang lên thì những trùm tia chớp sáng trắng to lớn đột nhiên bắn ra từ lòng đất sân điện thiên cực dưới vô số đạo ánh mắt đang lom lom nhìn kỹ. Ngay sau đó liền thấy bên trong những tia chớp sáng trắng này, Có những sàn đấu chu vi hơn 10 thức liên tiếp cái nọ đối theo cái kia đột nhiên dựng thẳng lên. Lại có 1.000 sàn đấu, có thể dung nạp 2.000 người đồng thời tỵ thí. Trên trời cao bên ngoài sân điện thiên cực, mộ hàn ngự hư đứng thẳng, trong miệng chật chật thán phục 1.000 sàn đấu đồng thời được dựng lên, cảnh tượng này có thể nói là đồ sộ tới cực điểm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mộ hàn thực khó mà tin tưởng phía dưới sân điện thiên cực này lại che giấu được nhiều sàn đấu như vậy. Không chỉ có mộ hàn như thế. Từ phía chân trời trúng quanh sân điện khắp nơi đều liên tiếp vang lên âm thanh thánh phục. Quang cảnh này đúng là khiến cho tất cả mọi người có loại cảm giác được mở rộng tầm mắt. Mỗi một chiếc sàn đấu ở đây đều là một món đạo khí cao phẩm. 1000 món đạo khí cao phẩm nhất loạt bày ra ở chỗ này, có thể nghĩ sẽ hấp dẫn ánh mắt đến đâu. Từ đó cũng có thể nhìn ra, loại siêu cấp tông phái truyền thừa mấy vạn năm giống như Vô Cực Thiên Tông có nội tình phong phú ra sao. Không ngờ đến sàn đấu tỷ thí bảy sắt liền nhau đều là đạo khí cao phẩm. Đương nhiên, luyện chế loại đạo khí cao phẩm đơn giản này thì khó khăn sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhưng dù vậy, cũng đủ để cho người giật mình. Vô cực Thiên Tông chúng ta có hơn 3 vạn đệ tử tham gia tỷ thí, chứ đệ tử của Linh Bảo Thiên Tông có số lượng hơi ít hơn so với chúng ta thì hai đại Thiên Tông thần tiêu, vũ long này về mặt nhân số đều nhiều hơn so với chúng ta. Tổng cộng lại, đệ tử Tứ Tông không sai biệt lắm có 15 vạn. Cho dù có 1 sàn đấu, thì vòng tỷ thí thứ nhất này cũng phải chia làm 8 nhóm. Bay lơ lửng ở ngay sát bên cạnh mộ hàn, kỷ vũ lộ không nhịn được mở miệng nói. Ba người lăng nghị, hạng thần, ôn siêu cũng đồng dạng đứng thẳng trong hư không, đều là vẻ mặt đầy xúc động. Mấy tháng khổ tu, ba người bọn họ đều đạt tới huyền thai nhị trọng thiên, mà kỷ vũ lộ thì tại mấy ngày trước vừa mới đột phá đến huyền thai tam trọng thiên. Sau khi hợp nhất cùng mộ hàn tại hoàng cực đại đạo, năm người liền chạy tới sân điện thiên cực. Lại vừa lúc thấy một ngàn sàn đấu xuất hiện rầm rộ. Thiên tông võ hội thì đôi bên đối chiến đều là ngẫu nhiên lấy ra. Tình huống tu sĩ vũ hóa cảnh mà gặp phải tu sĩ cảnh giới hiện thai, thậm chí cảnh giới mệnh tuyển là rất thông thường. Một vòng này hẳn là kết thúc nhanh chóng. Mộ Hàn cười cười một tiếng, bắt đầu đảo mắt đánh giá. Lúc này không chỉ có trên mặt đất người đi lại tấp nập, trên trời cao càng là nổi lơ lửng vô số bóng dáng. Có được năng lực ngự hư, tự nhiên toàn bộ đều là tu sĩ đạo cảnh. Chương 378, võ hội bắt đầu, 1. Một... Hình ảnh như vậy Mộ Hàn vào lúc còn ở tại thành liệt sơn Việt quốc quả thực không dám tưởng tượng. Tại chốn địa phương nho nhỏ kia, tu sĩ vũ hóa cảnh coi như đã là cực kỳ cao thủ. Nếu xuất hiện một tu sĩ cảnh giới huyền thai, đó chính là đại sự phi thường khó lường, toàn quốc đều hơi bị rung động. Có điều là thành vô cực hiện nay. Đừng nói tu sĩ cảnh giới huyền thai này, mà tu sĩ cảnh giới mệnh tuyển tất cả cũng có nhiều kinh người. Mộ Hàn đến tham gia thiên tông võ hội này, chỉ là tuân theo quy củ trong tông phái, không tiện vắng mặt. Hắn lúc trước chỉ nghĩ đánh đấm qua loa kiểu trộn tương vào dầu ăn là coi như xong. Hắn cảm thấy nếu có hứng thú với liu ly li thất thải thạch, vũ hoàng thiên y và âm dương thần biến đan thì cơ hồ cũng không có bất cứ hy vọng thành công gì, mà các phần thưởng khác do tứ đại thiên tông cung cấp treo ra thì hắn lại không có chút hứng thú nào. Dù sao những món đồ thông thường đối với hắn đến lúc này cũng không có được tác dụng quá lớn. Chỉ là nhìn thấy loại quang cảnh thông thường sôi sùng sục hiện nay, làm cho nước tương của hắn cũng chịu lây rất nhiều, không khỏi nhiệt huyết sôi sùng s Rốt cuộc đây vẫn là việc trọng đại 50 năm mới có một lần của Tứ Đại Thiên Tông. Mặc dù lần đầu tiên lên đài liền bị thua, nhưng có thể được tham dự cùng thì cũng đủ khiến cho người khác kích động. Số người có cách nghĩ như vậy quả là vô cùng, chỉ nghe từng đợt gào khóc thảm thiết hay ai đó đông giống lên một tiếng ở chung quanh kia là có thể đã biết. Toàn bộ cao thủ đạo cảnh của Tứ Đại Thiên Tông tụ tập ở chung một chỗ, thật sự là nhiều lắm. Lần võ hội này, ta có thể gắng sức đến đợt thứ hai liền cảm thấy mỹ mãn. nghe nói đến đợt thứ hai, Mỗi người đều có thể thu được một viên ngũ khí quy nguyên đan. Có thể bù đắp được mấy tháng khổ tu cho tu sĩ trên cảnh giới huyền thai. Ta cũng vậy, có một viên ngũ khí quy nguyên đan thì nhiều nhất hai tháng là ta liền có thể đột phá đến huyền thai tam trọng thiên. Nghĩ muốn tiến vào đợt thứ hai cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu là vận khí kém quá, đừng nói gặp phải cao thủ cảnh giới mệnh tuyển, chính là gặp phải một tu sĩ huyền thai tam trọng thiên cũng rất có thể bị thua. Ba người lăng nghị, hạng thần và ôn siêu người một lời ta một câu. Ánh mắt của Kỷ Vũ lộ lại chuyển hướng sang Mộ Hàn. "Mộ Hàn sư huynh, huynh đã đạt tới Mệnh Tuyền Nhị Trọng Thiên đỉnh cao, lần Thiên Tông võ hội này tuyệt đối có thể đi tới vòng tỉ thí thứ 10, nói không chừng còn có thể đủ tiến vào đến 100 người đứng đầu." Mệnh Tuyền Nhị Trọng Thiên đã nghĩ tiến vào 100 người đứng đầu. "Thật sự là buồn cười." Vài tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, Mộ Hàn đảo mắt nhìn lại, lại thấy ở cách hơn 10 thước, Vông Lan đang lúc hung tận nhìn chăm chú chính mình, trên mặt hiện lên một nụ cười mỉm ai. Trong khoảng thời gian này, Vong Lan trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều. Vong Tiễn đột nhiên từ bỏ vị trí đại trưởng lao Thiên Cực, tiến vào cực chân giới vực Bế Quan tu luyện. Thậm chí chưa kịp nói một câu từ biệt cùng nàng ta, hiển nhiên khiến cho nàng ý thức được cái gì. Cung cách nói vốn rất cao giọng tùy tiện của nàng cũng bắt đầu có xen vào kiểu theo đuôi, biết điều hơn. Chỉ là vừa nhìn đến mộ hàng khiến cho chính mình bùi bám đầy người tinh thần sa sút, Vong Lan liền không ức chế nổi cơn tức giận và hoán hận trong lồng ngực. Kỳ Vũ Lộ há mồm định phản bác, Mộ hàn lại khoát khoát tay, chỉ tùy ý liếc mắt nhìn vông lan, lạnh nhạt cười nói. Chó nhà có tang mà thôi, không cần để ý tới. Người. Vông lan nghe vậy, suýt nữa bị chọc tức đến nổ ruột, chính là trong miệng chỉ phun ra một chữ thì câu nói kế tiếp liền bị một hồi âm thanh gào thét trời long đất lở lấn át đi. Âm thanh là từ mặt đất chuyển đến, luồng sóng âm thật lớn kêu bước lên trên không, giống như có thể lật ngã tất cả mọi người đang bay lơ lửng ở trong không trung. Là các trưởng lao đã tới. Kỳ vũ lộ quả nhiên không còn để ý tới vông lan, mà cùng lăng nghị, hạ thần và ôn siêu nhất loạt hưng phấn nhìn về phía thiên cực đại đạo đối diện. Lúc này chung quanh phía chân trời sân điện, cho dù là trên trời cao hay ở dưới đất, khắp nơi đều là đầu người đang rung động. Chỉ có đoạn thiên cực đại đạo tới gần đăng thiên tháp kia thì vẫn còn có vẻ cực kỳ rộng rãi bao la. Liên tại lúc tiếng gầm vang lên thì ở cuối đại đạo kia lại xuất hiện từng đạo bóng dáng. Mộ Hàn cũng là ngước mắt nhìn ra xa. Đi ngay ở đảng trước hẳn toàn bộ đều là trưởng lão vạn lưu cảnh của Tứ Đại Thiên Tông. Trong nhóm này có thể nhìn thấy rõ ràng 5 người kiếm vương lệ thu thủy của Vô Cực Thiên Tông, điện chủ Đan Thiên Mai Tâm Hạc, trưởng lão Điện Thiên Cực Kiến Minh, trưởng lão Điện Điệu Cực Thư Tỉnh và trưởng lão Điện Huyền Cực buộc dưng Duy. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có 18 người. Tất nghĩ đều là đến từ thần tiêu, Vũ Long, Linh Bảo Tam Đại Thiên Tông. Từng đạo khí tức khủng bố phát tán tràn ra từ trong cơ thể bọn họ, cơ hồ không có che giấu chút nào. Đối với hơn 10 vạn đệ tử chính thức của tứ đại tông phái mà nói, thiên tông võ hội là cơ hội tốt để mở mang tầm mắt, tăng trưởng kinh nghiệm đối chiến cùng với làm tăng lên thực lực của bản thân. Mà đối với những cường giả vạn lưu cảnh như bọn họ mà nói, thiên tông võ hội đồng dạng là dịp để hiểu rõ lẫn nhau, thử rõ xét lẫn nhau. Ở đằng sau 23 vị cường giả vạn lưu cảnh này, các trưởng lão cảnh giới mệnh tuyển thì số lượng lại nhiều hơn đạt mấy trăm. Ánh mắt của mộ hàn đảo qua rất nhanh. Chả mấy chốc liền phát hiện một nữ nhân dáng người hiểu điệu trong đám người. Nàng là trưởng quản đăng đường Điện Thủy Tâm Nguyệt. Trước kia, mộ hàn phán đoán không ra tu vi chân thật của nàng, mà nay chỉ là hơi cảm ứng, mộ hàn liền biết tu vi cảnh giới của nàng hẳn là đạt tới mệnh tuyển thất trọng thiên. Hả? Đúng lúc này, mộ hàn đột nhiên khẽ nhúc nhích trong lòng, ánh mắt đột nhiên rời khỏi đám trưởng lão cảnh giới mệnh tuyển của tứ đại tông phái kia. Hắn nhìn về phía bên trái cách đó mấy ngàn thước. Chổ đám mấy trăm vị tu sĩ đạo cảnh đang trôi nổi trong hư không Những người đó hẳn đều là đến từ Vũ Long Tiên Tông Quả nhiên, ngay lập tức sau đó Mộ Hàn liền thấy được trong đám người hai đạo thân ảnh quen thuộc Một người là Cố Tranh Tại vực giới sát chàng đã từng chặn lại Mộ Hàn Vẫn còn khiến cho Mộ Hàn làm nổ đạo khí cao phẩm xích diễm kiếm Khi đó Mộ Hàn còn chưa hóa võ nhập đạo Mà Cố Tranh cũng đã là huyền thai Tam Trọng Thiên Hiện tại, Cố Tranh đã đạt tới huyền thai Ngũ Trọng Thiên Nhưng Mộ Hàn cũng đã là mệnh tuyển nhị trọng tiên, một cây ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Về phần tên còn lại, chính là Cơ Vân Trúc có đoán cửu sâu đầm với hắn. chương 379, Võ Hội bắt đầu. 2. Mộ Hàn mới vừa rồi cảm ứng được đúng là ánh mắt của nàng. Trong đôi mắt của nàng đúng là đang thiêu đốt hai luồng lửa giận hương hực, giống như muốn đốt Mộ Hàn hoàn toàn thành cho bụi. Bên cạnh Cơ Vân Trúc, còn có một người thiếu nữ áo đỏ đang đứng thẳng trên không trung, thân hình thức tha, dáng người hiểu điệu, địa bộ bẩm sinh đáng yêu không thua kém chút nào so với Tiêu tố Ảnh. Càng đặc biệt chính là, trong cơ thể nàng lộ ra cường độ khí tức đúng là đạt tới vạn lưu cảnh. Cơ Vân Thiển. Mộ Hàn lập tức phán đoán ra thân phận của nàng, sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, tâm thần liền đã chấn trấn tĩnh. Đón hai đạo ánh mắt lạnh như băng như mũi tên nhọn loại phóng tới kia của Cơ Vân Thiển, Mộ Hàn chẳng nhưng không có chút xíu vẻ bối rối, ngược lại hướng về Cơ Vân Thiển phía xa xa gật đầu mỉm cười một phen. Hừ. Mặc dù cách xa mấy ngàn thước, Nhưng đối với thị lực cường giả vạn lưu cảnh mà nói, chút cử ly ấy hoàn toàn có khả năng xem nhẹ không cần tính đến. Sau khi nắm bắt nụ cười mỉm trên mặt mộ hàn kia, cơ vân thiền trong chấp mắt đã coi là mộ hàn đang khiêu khích đối với chính mình. Nàng không khỏi khe nhuân mi, thư lạnh thành tiếng. Tiểu muội muội nói đúng, người này thật sự là quá kiêu ngạo. Cơ vân thiền khuôn mặt xa sầm Nhưng mà, chúng ta có lẽ đánh giá thấp hắn. Hiện tại không ngờ hắn đã đạt tới mệnh tuyển nhị trọng tiên. Tu luyện tốc độ này đích sắc nhanh đến dò người. Tỷ phu của mỗi 8 tuổi bắt đầu tu luyện, mất thời gian 7 năm mới đạt tới mệnh tuyển nhị trọng thiên, mà hắn chỉ dùng 2-3 năm. Sau khi nhận thấy được tu vi của mộ hàn, cơ vân thiền cũng là lấy làm kinh hãi. Trước đó mấy ngày, nàng ở trên đảo tiên nữ tại hải vực phía đông Thái huyền thiên vực thi triển ly hồn sinh diệt đại pháp. Mặc dù thấy được dung mạo mộ hàn, nhưng rốt cuộc ở cách nhau quá xa nên cũng không cảm ứng được tu vi đích thực của mộ hàn. Lại không nghĩ rằng mộ hàn không ngờ đột phá cảnh giới huyền thai, đặt tới mệnh tuyển nhị trọng tiên. Mệnh! Mệnh tuyển nhị trọng tiên! Cơ vân trúc nói lắp áp, trong lòng lập tức nổi lên một cảm giác thất bại lộ rõ. Cho tới nay, trong mắt mọi người nàng đều là thiên tài võ đạo. Mà nàng xác thực cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, con nhỏ tuổi liền hóa võ nhập đạo, bước chân vào cảnh giới huyền thai. Nay nhìn đến mộ hàn so sánh chính mình không lớn hơn lại cũng không ở trong tình trạng có chỗ để dựa như chính mình. Mà nay đạt đến cảnh giới ngay cả chính mình đều phải nhìn lên thì nàng không khỏi bị đá kích lớn. Một hồi lâu sau, nàng mới tỉnh lại. Đại tỷ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Vân Yên đang ở trong tâm cung của mộ hàn, sinh tử toàn bộ do hắn nắm giữ. Nếu như chúng ta xuất thủ không khéo, nếu mà không thể trước khi hắn kịp làm ra phản ứng liền đã không chế được hắn thì Vân Yên có thể bị nguy hiểm. Cơ vân thiền cực kỳ là khó giải quyết. Nàng do dự nói. Tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ta đi trước gặp hắn một hồi. Cơ vân trúc vội vàng nói. Đại tỷ, muội cũng đi. Mội cứ ở lại chỗ này. Cơ vân thiền biết tính tình của tiểu muội nên quả quyết lắp đầu. thấy thế, cơ vân trúc chỉ có thể chê cái miệng nhỏ nhắn mà hủy hủy khuất khuất đáp ứng. Mà cơ vân thiền cũng là hồng bào phân phận, rồi bắn mạnh về hướng phía trước. Chỉ trong thời gian ngáy mắt, cơ vân thiền đã nhảy vọt qua mấy ngàn thức không gian, xuất hiện ở trước mặt mộ hàn. Kia không phải là cơ vân thiền của Vũ Long Thiên Tông sao Nàng đến chỗ chúng ta làm cái gì? Tiêu sư tỷ và cung sư huynh đều đã đạt tới vạn lưu nhất trọng thiên, phòng đoán nàng cũng đã đột phá. Nàng đi tìm Mộ Hàn à? Thấy một nữ nhân áo đỏ xinh đẹp đột nhiên từ bên phía Vũ Long Thiên Tông chạy tới, các đệ tử đạo cảnh vô cực thiên tông ở chung quanh đều là kinh ngạc không thôi. Mộ Hàn, không để ý đến từng đạo ánh mắt tò mò từ bốn phía phóng tới, đôi mắt Cơ Vân Thiển không chấp mắt nhìn chăm chú Mộ Hàn, trong đôi mắt có cảm giác lạnh buốt như xương. Mộ hàn làm ra vẻ kinh ngạc hỏi: Không sai. Ngươi là Cơ Vân Thiền. Cơ Vân Thiền hử lạnh lên tiếng. Mộ Hàn với vẻ mặt bừng tỉnh, cười hiếp mắt nói. Thì ra ngươi chính là Cơ Vân Thiền sư tỷ của Vũ Long Thiên Tông, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cơ Vân Thiền cũng không lại quanh coi lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nàng châm giọng nói. Mộ Hàn, nói đi, ngươi muốn thế nào mới nguyện ý thả người Thả người Thả người nào? Mộ Hàn kinh ngạc hỏi. Hắn tự nhiên biết Cơ Vân Thiền đang nói về Cơ Vân Yên. Nếu là lén lút, hắn điều kiện gì cũng có thể đàm phán với Cơ Vân Thiền, có điều là lúc này đang ở trước mắt công chúng, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không thừa nhận chính mình bắt Cơ Vân Yên. Dù sao Tứ Đại Thiên Tông cho dù đằng sau cạnh tranh như thế nào, nhưng ở mặt ngoài quan hệ thì vẫn duy trì được quả là không tội. Nếu mà làm cho người ta biết hắn bắt giữ đệ tử Vũ Long Thiên Tông, thì kể cả mấy người tiêu dịch tiên và lệ thu thủy cũng không tiện ủng hộ hắn một viên thái ớt huyền phách đan như thế nào? Đối với phản ứng của Mộ Hàn, Cơ Vân Tiễn không ngoài ý muốn chút nào. Nàng nói với vẻ không cần tình tiết lát léo, "Mộ Hàn, hiện tại ngươi đã là tu vi mệnh tuyển nhị trọng thiên, chờ khi ngươi đạt tới mệnh tuyển tam trọng thiên thì lại dùng viên đan dược này, trong vòng 7 ngày là có thể tăng lên tới mệnh tuyển tứ trọng thiên." Thái ớt huyền phách đan, Cơ Vân Tiễn lại có loại dược thật là tốt như vậy. Nói thừa, vị hôn phu của nàng chính là Đại Long Thiên tử Tư Không Chiếu. Có thể có vật gì mà không chiếm được. Rốt cuộc nàng muốn mộ hàn thả người nào. Mà lại ngay cả thái ớt huyền phách đan cũng có thể đưa ra. Mộ hàn vẫn còn chưa kịp lên tiếng, thì chung quanh liền vang lên một tràng âm thanh hít hà khí lạnh. Mọi người thì thảo bàn tán, ngạc nhiên không thôi. Còn bốn người kỷ vũ lộ, lăng nghị, hạ thần và ôn siêu bên cạnh càng lá giật mình. Thái ớt huyền phách đan có thể tăng tu vi từ mệnh tuyển tam trọng thiên lên tới mệnh tuyển tứ trọng thiên. Đây chính là loại đan dược thật là tốt mà bất kể là sử dụng tới bao nhiêu kim tệ đều không mua được. Cơ vân thiền lại nguyện ý dùng nó để đổi lấy việc mộ hàn thả người. Chẳng lẽ mộ hàn sư huynh bắt người có liên hệ thế nào với cơ vân thiền? Bốn người kỷ vũ lộ và lăng nghị theo bản năng về bên phía vũ Long Thiên Tông để đánh giá qua, lại chỉ ở bên đó thấy bóng dáng cơ vân trúc. Không khỏi tâm thần khẽ nhúc đích. Bọn họ ban đầu đều từng đi cùng mộ hàn tiến vào vực giới sát tràng cũng biết toàn bộ quá trình mộ hàn và cơ vân trúc kết thù kết toán. Với tính cách của cơ vân trúc muốn trả thù mộ hàn, người thứ nhất mà muốn đến tìm khẳng định chính là tỷ tỷ của nàng. Nghe nói sau này cơ vân yên cũng đến thành cổ linh. chương 380, Trân Diễm Hồng Liên Hiện nay đang là trường hợp quan trọng như thiền tông võ hội, mà cơ vân yên thủy trùng không có hiện thân còn cơ vân thiền lại chạy tới muốn mộ hàn thả người, chẳng lẽ người mà mộ hàn sư huynh bắt chính là cơ vân yên? Bốn bốn người Kỷ Vũ Lộ và Lăng Nghị không nhịn được mà trao đổi ánh mắt. Đều từ trong con mắt đối phương thấy được một tia ngạc nhiên khó có thể che giấu. Trong lúc tất cả mọi người ở đây có những tâm tư khác nhau, trong mắt Mộ hẳn không khỏi hiện lên một khát vọng, nhưng hắn lại chợt cười khổ lắc đầu. Cơ sư tỷ, đan dược Thái Ức Huyền Phách đan như vậy ta tự nhiên làm muốn, chỉ có điều là ta thật sự không biết ngươi khiến cho ta thả người nào. Về phương diện này liệu có cái gì phát sinh hiểu lầm hay không? Thái Ức Huyền Phách đan không đủ Vậy đổi một viên chân diễm hồng liên như thế nào? Cơ vân thiền mắt đung hiếp lại. Chân diễm hồng liên có dược lực khổng lồ, trong vòng nửa tháng là có thể làm cho tu sĩ trực tiếp từ mệnh tuyển ngũ trọng thiên tăng lên tới mệnh tuyển lục trọng thiên. Ngươi hiện tại mặc dù không cần tới nó, nhưng lấy tốc độ tu luyện của ngươi, nói vậy cứ đợi thêm một hai năm liền có thể dùng. Thoáng chốc, tiếng nói thầm bên cạnh đột nhiên bất chợt dừng lại. Mọi người với ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn tới nhìn lui giữa cơ Vân thiền và Mộ Hàn Bọn họ mặc dù không có một người nào nghe nói qua loại đan dược chân diễm hồng liên, nhưng chỉ nghe nói hiệu quả của dược liền đủ để người khác điên cùng. Nó lại có khả năng trực tiếp khiến cho tu sĩ từ mệnh tuyển ngũ trọng thiên bước vào mệnh tuyển lục trọng thiên. Đan dược như vậy, tựa như siêu phẩm đạo khí vậy, tại cả Thái huyền thiên vực thế giới, đều là thuộc về loại báo vật hiếm có trên đời ít đến đáng thổng. Thấy Thái ớt huyền phách đan không đủ để tác động mộ hàn, cơ vân thiền lại coi như đan dược quý hiếm thế này cũng đều đưa ra Giữa hai người bọn họ đã phát sinh cái gì? Cơ hồ tất cả thấy một màn này, các tu sĩ si vô cực thiên tông đều bắt đầu vắt hết tóc suy nghĩ. Mà đám người kỷ vũ lộ lại càng tỏ ra rất tin là mộ hàn đã bắt cơ vân yên. Nếu không phải như vậy, với địa vị của cơ vân thiền tại vũ long thiên tông, căn bản không cần phải nỗ lực trả giá như thế để đổi người. Lại có đan dược như vậy? Mộ hàn cũng không nhịn được trận to hai mắt, một bộ hận không thể lập tức lấy đan dược về làm của riêng. Một viên thái ớt huyền phách đan. Là có thể từ mệnh tuyển tam trọng thiên tăng lên tới mệnh tuyển tứ trọng thiên. Một viên chân diễm hồng Liên có thể từ mệnh tuyển ngũ trọng thiên tăng lên tới mệnh tuyển lục trọng thiên. Nếu mà có được hai viên đan dược này, tốc độ tu luyện chẳng phải là có thể ngắn đi rất nhiều. Mộ Hàn, suy nghĩ được ra sao? Cơ vân thiền khỏe môi khẽ nết mà cười như có như không. Cơ sư tỷ suy nghĩ cái gì? Người rốt cuộc đang nói cái gì? Mộ Hàn thật giống còn không phục hồi tinh thần lại, trên mặt hiện lên vẻ mơ màng. Người... Cơ vân thiền nghe vậy, hàng mi có hơi giật một cái, trong mắt nhung không nhịn được hiện lên một chút tức giận, nhưng cũng lại áp chế xuống rất nhanh. Nàng khẽ hít vào một hơi rồi lại nói, mộ hàn, xem ra chân diễm hồng Liên còn không đủ khiến cho người động tâm. Vậy thì lại đổi thành siêu phẩm đạo khí vu minh phù ba đao, người cảm giác như thế nào? Siêu, siêu phẩm đạo khí, đám người vốn yên tĩnh lập tức lại buộc phát ra một trận la lên giật mình, mọi người chỉ cảm thấy đầu góc cũng có chút cực kỳ quay mầm mỏng. Cơ Vân Thiền lại ngay cả siêu phẩm đạo khí đều đưa ra. Cũng giống như chân diễm hồng liên, tất cả mọi người chưa nghe nói đến Vu Minh Phủ Ba Đào. Nhưng nó đã là siêu phẩm đạo khí thì liền nhất định không giống bình thường. Người đàn bà này thực sự không tiếp gì vô liếng. Mộ Hàn cũng là thầm giật mình không thôi, nhưng thần sắc lại vẫn là bối rối không thôi. Thấy hắn không hề lập tức lên tiếng, Cơ Vân Thiền tựa hồ không thể kiềm chế được nữa, mắt nhung hung tận nhìn chăm chú Mộ Hàn, trầm giọng nói: "Còn chưa đủ sao?" "Hảo." Mộ Hàn, chỉ cần ngươi đồng ý thả người, Thái Ức Huyền Phách Đan, Chân Diễm Hồng Liên và Vũ Minh Phủ Ba đào tất cả đều thuộc về ngươi hết. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người chúng quanh lập tức giấy lên những cơn sóng phong ba mãnh liệt mênh mông. Người nào quan trọng như vậy, lại khiến cho Cơ Vân Thiển phải đưa ra ba loại đồ vật quý giá như vậy? Mộ Hàn rốt cuộc bắt người liên hệ thế nào với nàng? Thái Ức Huyền Phách Đan, Chân Diễm Hồng Liên, Vũ Minh Phủ Ba đào, chợt chợt. Nếu là đổi thành ta, phòng đoán không nói hai lời, lập tức đáp ứng nàng. Trong tiếng la lên giật mình vang hồn nào, thậm chí có đệ tử Vô Cực Thiên Tông so sánh bản thân Mộ Hàn đều còn sốt ruột hơn. Dứt khoát ở bên cạnh bắt đầu ra sức cổ võ. "Mộ Hàn sư huynh, đồng ý với nàng ta đi." "Mộ Hàn sư huynh, đồng ý với nàng ta đi." Nhận thấy được phản ứng của mọi người xung quanh, trong mắt Cơ Vân Thiền xẹt qua một tia cười lạnh không dễ phát hiện. "Thông." "Thông." "Thông." Nhưng đúng lúc này, âm thanh chấn động vang dội như trời long đất lở đột nhiên liên tục kích động hư không so sánh với lần trước lần này trong âm thanh thật giống ẩn chứa một lực lượng khủng bố kinh động sợ hãi lòng người trong lúc nhất thời cho dù là chỗ tu sĩ đạo cảnh trên trời cao hay là tu sĩ võ cảnh trên mặt đất tất cả đều ngầm chặt miệng bốn phía sân điện rộng lớn dị thường trải dài đến tận chân trời nhất thời lặng ngắt như tờ đồng dạng là sau khi 9 tiếng sấm vangg lên lại thấy tứ phía của 1 ngàn sàn đấu có bốn cái võ đài thật lớn từ tứ phía đang từ từ dựng cao lên cho đến khi cao hơn mặt đất khoảng năm thức thì mới dừng lại Mà trên võ đài cũng là càng không ngừng lẽ ra những vầng ánh sáng lấp lánh trắng như tuyết, xem ra vô biên vô hạn, tuyệt đối có khả năng dung nạp mấy vạn người. Ngay sau đó, liền có một tiếng trợt quát lan truyền khắp bốn phương tám hướng. Tất cả đệ tử chính thức tứ đại thiên tông, lập tức đến võ đài tập hợp. Vô cực thiên tông tại phía bắc, thần tiêu thiên tông tại phía tây, linh bảo thiên tông tại phía nam, vũ long thiên tông tại phía đông. Âm thanh giống như sấm sét lôi đỉnh, giống như muốn đánh sơ xác các tầng mây trên trời cao. Dư âm chưa dứt. Bốn phía thiên cực liền bắt đầu xôn xao. Vô số bóng dáng bắt đầu chạy đến bốn chiếc sàn đấu to lớn được gọi là võ đài để hội tụ. Những tiếng gầm càng mãnh liệt hơn bay lên không chung, thẳng hướng chín tầng trời. Ai nha? Mộ hàn thật giống như mới tỉnh lại từ trong giấc ngộng. Hán vỗ tay một cái. Cơ sư tỷ thật sự là xin lỗi. Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Hiện tại, chúng ta phải vội vàng qua đó, cáo tử. Vừa nói xong, mộ hàn lập tức lao đi như bay về võ đài hướng Bắc Dường như đối với ba món đồ kia hoàn toàn không có chút xíu lưu luyến. chương 381, Thứ Tông Chi Chủ, 1. Bốn người kỷ vũ lộ liếc mắt nhìn cơ vân thiền rồi cũng vội vàng lướt theo tới đó. Nhìn chăm chú vào bóng lưng mộ hàn, gương mặt cơ vân thiền lập tức ngội lạnh đi. Đại tỷ thế nào? Ngay lập tức sau đó, liền có một đạo bóng trắng bay xuống ở bên cạnh cơ vân thiền, đó cũng là cơ vân trúc. Sau khi nhìn thấy mộ hàn rời đi, nàng liền vội vã lao đến như điện sạng. Cơ Vân Tiễn cắn đôi môi đỏ mọng, chộp ngữ điệu toát ra sự tức giận khó có thể che giấu. Tên mộ hắn này, lại chịu được dụ dỗ như vậy. Ta liên tiếp nói ra Thái Ức Huyền Phách Đan, Chân Diễm Hồng Liên và Vu Minh Phù Ba Đao, hắn cũng không lộ ra chút xíu sơ hở, chỉ là càng không ngừng giả bộ hồ đồ cùng ta. Cái gì? Tỷ nói hắn không chịu. Nhưng tỷ nói thế trước mặt mọi người, Cơ Vân Trúc không khỏi ngạc nhiên. Không sai. Cơ Vân Tiễn khẽ gật đầu, chợt cười lạnh nói, ta nói chuyện cùng hắn trước công chúng. Chính là vì khiến cho việc này lan truyền ra ngoài. Người nghe có rất nhiều, coi như hắn không thừa nhận chính mình bắt Vân Yên thì cũng không có người sẽ tin tưởng hắn. Đến lúc đó, ở trong thành vô cực này cũng có đủ lý do động thủ cùng hắn. Ta cũng muốn nhìn, đến lúc đó tiêu dịch tiên và lệ thu thủy bọn họ rốt cuộc sẽ can thiệp hay là không can thiệp. Đúng rồi. Cơ vân chúc hưng phấn mà vỗ tay một cái. Nếu như mộ hàn một mực trốn ở trong thành vô cực, mà bọn họ lại không có lý do tốt thì thật đúng là rất khó bắt ép mộ hàn. Mà hiện tại có đệ tử vô cực thiên tông giúp đỡ lan truyền việc này, bọn họ sẽ tìm tới cũng là danh chính nguồn thuận. Nhưng rồi tức thì cơ vân trúc lại trần trờ nói. Đại tỷ, nhị tỷ chính là bị hắn nhốt tại tâm cung thì sao? Mạnh mẽ động thủ chỉ là hạ sách. Cơ vân thiền hừ lạnh nói. Nếu như hắn nguyện ý đổi người cùng ta, thì tự nhiên không thể tốt hơn. Nếu như không muốn, thì cũng chỉ có thể động tay. Tỷ phu mội đã lấy một đạo tâm thần của vân yên phong ấn tại quy hồn bí ấn. Mặc dù bản thể Vân Yên bị mộ hàn giết chết, sau này tỷ phu muội đạt tới cảnh giới linh trịt thì cũng có thể lấy đạo tâm thần kia là nguồn gốc, giúp Vân Yên trọng tố lại thân thể. Nhưng mà mộ hàn kia tuyệt không dám dễ dàng giết chết người đang dấu nếu không, hắn liền không có bất cứ gì để dựa vào. Cơ vân trúc không nói gì gật đầu, trong ánh mắt có một tia ấy náy, nhị tỷ đều là bị chính mình liên lụy. Không bao lâu sau, đám người mộ hàn và kỷ vũ lộ liền đi tới võ đài phía Bắc. Mà tin tức cơ v Trân Diễm Hồng Liên và vu Minh Phù Ba Đao làm điều kiện trao đổi để cho mộ hàn thả người cũng đã lưu truyền đi ra ngoài, chúng đang được điên cuồng truyền bá trong các đệ tử vô cực thiên tông. Mới vừa rồi lại vẫn xảy ra chuyện như vậy. Ngoài hai viên đan dược cực phẩm ra, vẫn còn có một món siêu phẩm đạo khí, cơ vân thiền thật đúng là không tiếc ca. Có ai biết hay không, rốt cuộc nàng ta muốn mộ hàn thả người nào? Cái gì, muội mỗi cơ vân yên của cơ vân thiền hình như cũng không tới tham gia thiên tông võ hội. Chẳng lẽ người bị mộ hàn sư huynh bắt chính là cơ vân yên kia? Nhất định là như vậy. Nếu không, với tính tình của cơ vân Thiển làm sao có thể dùng vật chân quý như thế để đưa ra trao đổi với mộ hàn sư huynh? Không có khả năng đi, mộ hàn có lá gan lớn như vậy sao? Tương đạo ánh mắt quá dị nhìn về phía mộ hàn đang ở trong số đệ tử địa cực, tiếng bàn luận của mọi người vang lên liên tiếp. Đám kỷ vũ lộ không có người nào hỏi mộ hàn có phải thật sự bắt cơ vân yên hay không. Chỉ là nghe âm thanh dịu ra dịu ở quanh Lăng Nghị cũng không nhịn được bắt đầu cảm khái Chuyện này bây giờ còn chỉ là lưu truyền Trong số đệ tử vô cực thiên tông Nhưng không được bao lâu Thần Tiêu, Vũ Long và Linh Bảo Tam Tông Đều phải lan truyền khắp Có bao nhiêu người há mồm truyền đến truyền đi Coi như là đen cũng có thể nói thành trắng Giả cũng có thể nói thành sự thật Mộ Hàn vốn ở trong lòng hoàn toàn yên tĩnh Như mặt nước hồ thu Nhưng sau khi nghe được Lăng Nghị nói câu này Trong đầu lại phút chốc hiện lên một đạo ánh sáng Thật giống như bắt giữ được cái gì hắn không khỏi hỏi Lăng Nghị. Ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Lăng Nghị ngạc nhiên nói. Chuyện này bây giờ còn chỉ là. Không đợi hắn nói cho hết lời, mộ hàn liền ngắt lời nói. Không phải câu này, là một câu cuối cùng. Lăng Nghị càng là hồ nghi đắc. Nhiều người như vậy há mồm chuyển đến chuyển đi, coi như là đen cũng có thể nói thành trắng, giả cũng có thể nói thành sự thật. Đúng, chính là câu này. Ý nghĩ của mộ hàn vừa chuyển, liền bỗng nhiên tỉnh ngộ Cơ vân thiền nữ nhân này. Thật sự là có tâm địa ác độc. Mộ Hàn sư minh, làm sao vậy? Đám người kỷ vũ lộ và lăng nghị hai mặt nhìn nhau. Mộ Hàn nói ra những lời này khiến cho mấy người bọn họ nghe được mà đầu đầy mơ hồ không rõ. Mộ Hàn trầm giọng nói. Cơ vân thiền tại trước mặt nhiều người như vậy, nói muốn dùng thái ớt huyền phách đan, chân diễm hồng liên và vu minh phủ ba đào khiến cho ta thả người. Bị nhiều người như vậy lan truyền, đến cuối cùng ta khẳng định là trăm miệng cũng không thể báo chữa. Cho dù có bắt người hay không. Đều sẽ biến thành bắt người. Sau khi nghe mộ hàn giải thích, bọn người kỷ vũ lộ tỉnh mộ lại, không khỏi sắc mặt khe biến. Hạng thần lo lắng chập chúng nói. Cơ vân thiền khẳng định đánh chính là có chủ ý này. Đến lúc đó, nàng và vũ long thiên tông có thể đường đường chính chính lại đây tạo áp lực. Sau khi tông chủ và trưởng lão vô cực thiên tông chúng ta biết việc này, chỉ sợ cũng phải yêu cầu mộ hàn sư huynh thả người. Nói vậy, có thể bị phiền phải lớn. Không sao. Mộ hàn những mày nhưng chợt liền đã gian ra. Hắn người nói có chút quỷ dị. Chỉ cần ta thật sự không có bắt người, coi như đen nói ra trắng, giả nói thành thật cũng vô dụng. A. Kỳ Vũ Lộ nghe vậy, đều là ngẩn ra. Có thể thấy được Mộ hàng tựa hồ không muốn bàn lại vấn đề này, nên cũng chỉ có thể kìm xuống sự nghi hoặc lộ rõ trong lòng. Trước chừng sau một khắc cánh giờ, ngoại trừ Mặc Đan Thanh ra thì tất cả đệ tử chính thức vô cực thiên tông đều đã tụ tập ở võ đài. Mộ hàng chỉ là tả hữu quét mắt vài lần, liền thấy được không ít bóng hình quen thuộc như đám người tiêu tố ảnh, Lưu Phàm, Cung Phỉ, Phó Khiêm, Lận hùng Nhan, Viện chính, Hoàng Phong. Thậm chí, Cung Hạo đã ở trong đám người đó. Chỉ có điều là sau khi trải qua việc đăng thiên hạp, hiện tại trên mặt Cung Hạo cũng không thấy được sự hăng hái trước kia nữa, cả người đều có vẻ tiểu tụy suy suốt rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, tất cả trưởng lão cảnh giới Mệnh tuyển Vô Cực Tiên Tông cũng đều đi lên võ đài. Chương 382: Thứ Tông chi chủ 2. Cho dù là tại Vô Cực Tông, hay là tại Tam Đại Thiên Tông khác. Chỉ cần tu vi vượt qua mệnh tuyển ngũ trọng thiên, là có thể trở thành trưởng lão để cai quản mỗi hạng sự vụ trong tông phái. Như Thủy Tâm Nguyệt, thoát ly thân phận đệ tử Thiên Cực thì là mệnh truyền lục trọng thiên, một khi tấn chức là trưởng lão, liền tiếp quản đàng đường điện. Sau một lúc lâu, trên cả bốn võ đài có những tia chớp sáng trắng nhấp nháy đều tụ đầy bóng dáng đen ngòm. Sau khi hơn 10 vạn đệ tử chính thức tứ đại thiên tông rời đi, bốn phía sân điện Thiên Cực lại vẫn có vẻ chật ních bóng người. Trong số bọn họ, Nữ có nam có, trẻ có già có, không chỉ có là đệ tử ký danh của tứ đại thiên tông, còn có tu sĩ si đến từ các tông phái, quốc gia, thế tộc trong thái huyền thiên vực. Thông! Thông! Thông! Những âm thanh điếc thai vang lên lần thứ ba, sau khi nện đủ 9 tiếng thì ở đằng sau võ đài phía bắc sân điện thiên cực, lại nổi lên một phương thai, đài bông, thật lớn. Phương thai cao hơn 10 thước, trên đài có hơn 10 chiếc ghế tọa. Nếu ngồi ở trên đó, từ trên cao nhìn xuống thì mọi cảnh tượng cả sân điện đều là nhìn không sót một cái gì. Mộ hàn sư vinh, kia có đúng là tông chủ của tứ đại thiên tông không? Lăng nghị đột nhiên kích động kêu lên. Mộ hàn hướng theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy ở cuối thiên cực đại đạo có bốn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đi ngoài cùng bên trái chính là một người nam nhân trung niên mặc lam bảo, tướng mạo tuấn giật nho nhã, đúng là tông chủ tiêu dịch tiên của vô cực thiên tông. Trong số ba người đi bên phải lão, một người xem ra là thiếu phụ chỉ có trên giới 30 tuổi thân thể xinh đẹp, mặt mùi quyền lĩnh rũ, còn có một người là ông lão thân thể mập mạc, cười hiếp mắt như Phật Di Lặc trong kiếp trước của Mộ Hàn. Còn một người cuối cùng, cũng là nam nhân trẻ tuổi, dung mạo vô cùng bình thường, thuộc về loại nếu lọt vào trong đám đông cũng sẽ thấy khó tìm ra được. Nhưng đôi mắt ông ta cũng như có đám mây tím nhấp nháy cực kỳ yêu dị. Ba người bọn họ, phải là tông chủ của tam đại thiên tông khác. Bốn người sóng vai mà đi, khi tức khủng bố mới đạt đến cực điểm như những cơn sóng ngập trời Chúng điên quần mà thổi quét lan ra ở trên không trung. Bất cứ ai đều có thể cảm nhận được sự mênh mông và rộng lớn ở trong bốn đạo khí tức kia, trong lòng không tự chủ được đều sinh ra cảm giác kính trọng ngưỡng mộ. Thế nhưng bốn đạo khí tức cường đại kia lại cũng không làm cho người ta có cảm giác bị đẻ nén chút nào. Phía sau đám người tiêu dịch tiền vẫn còn đi theo hơn 10 vị cường giả vạn lưu cảnh. Bọn họ đều là được mời đến đây quan sát thiên tông võ hội, hoặc là một tộc trưởng gia tộc, hoặc là chủ nhân một tông, hay là hoàng đế một nước. Bất cứ một người nào trong bọn họ ở bên ngoài đều là nhân vật hùng bá một chốn nhưng đến thành vô cực vẫn không có tư cách sóng vai mà đi cùng bốn vị tông chủ như tiêu dịch tiên. Mười mấy đạo thân ảnh hang hái loại ra, ngay lập tức sau đó, tất cả đều xuất hiện ở trên phương thai. Chư vị, thiên tông võ hội tổ chức 50 năm một lần, là để khích lệ đệ tử vô cực, thần tiêu, vũ Long linh bảo tứ đại thiên tông. tỷ thí không có bất cứ hạn chế gì, nhưng có một điều, bất luận kẻ nào cũng không được hạ sát đối thủ. người vi phạm Phần nặng. Âm thanh tiêu dịch tiên chấn động không chung. Trên 4 chiếc võ đài, hơn 10 vạn đệ tử Tứ tông cùng với hơn 10 vạn tu sĩ chung quanh sân điện phía chân trời, tất cả đều nghe được rõ ràng. Lần võ hội này, phần thưởng so sánh dĩ vãng đều hậu hĩnh hơn. Người chiến thắng ở vòng tỉ thí thứ nhất sẽ được một viên Ngưng Nguyên đan, chiến thắng ở đợt tỉ thí thứ hai sẽ được một viên Ngũ Khí Quy Nguyên đan, chiến thắng ở vòng thứ ba, 10 người đứng đầu sẽ được một quả Thanh Xương châu. Cơ hồ mỗi lần nói ra một loại phần thưởng, Trên sân điện phía chân trời đều thấy vang lên một trận tiếng gầm thật lớn. Nhất là loại phần thưởng đều là ngày càng nặng. Nếu là có thể tiến vào 10 người đứng đầu, cái này ý nghĩa chẳng những có thể thu được thanh sương châu, đồng thời còn có thể lại được tất cả phần thưởng trong các cuộc tỷ thí tiếp theo. Về phần 3 người đứng đầu, đang nói thì có hơi dừng lại, rồi tiêu dịch tiên mới lại cao giọng nói tiếp. Phần thưởng càng thêm hậu hĩnh, người thứ 3 sẽ thu được một viên âm dương thần biến đan. Đan dược này sau khi dùng có thể làm cho tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên lạc vào cảnh giới kỳ lạ để tiếp thu cả quá trình vạn lưu quý tông, tụ dịch thành trì, làm cho việc bước vào vạn lưu cảnh sẽ tăng lên rất nhiều. Người thứ nhì sẽ được một món vũ hoàng tiên y. Người thứ nhất là lưu ly thất thải thạch. Quả nhiên là giống hệt một màn mà mặc đan thanh nói. Tiêu dịch tiên nói đến phía sau, cả sân điện thiên cực đều yên tĩnh xuống, sự rung động trong lòng mọi người đã không lời nào có khả năng hình dung. trong thiên điệu rộng lớn Liên chỉ còn lại có âm thanh của Tiêu Dịch Tiên đang ầm ầm quanh quần văn dội. Nhìn Tiêu Dịch Tiên trên đài cao, trong lòng Mộ Hàn có chút càng ghái. Kỳ thật, tối hôm qua khi đi du ngoạn tại thành Vô Cực thì Mộ Hàn liền đã biết phần thưởng Thiên Tông Võ hội cũng không hề lưu truyền đi ra ngoài. Giờ phút này phản ứng của mọi người lại lần nữa chứng minh điểm ấy, thậm chí ngay cả Tiêu Tố Ảnh cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng là lần đầu biết được phần thưởng của ba người đứng đầu võ hội. Tin tức cực kỳ bí mật như vậy, ngay cả Tiêu Tố Ảnh cũng không biết. Nhưng mặc đan thanh lại có thể được biết trước tiên. Điều đó cũng không khỏi khiến cho mộ hàn cảm khái ngàn vạn Chư vị, thiên tông võ hội hiện tại bắt đầu. Tiêu dịch tiên và tông chủ tứ đại thiên tông cùng nhau hét lớn, lôi mộ hàn đang suy nghĩ miên man trở lại thực tế. Mọi người đưa chân khí, chân nguyên vào trong ngọc bài thân phận. Theo sau đó, tiếng kêu khét của Thủy Tâm Nguyệt chui vào trong thai mọi người, mà ở ba tòa võ đài còn lại, tất cả trưởng lao thân tiêu, Vũ Long và Linh Bảo Tàm Tông cũng căn dặn như vậy trong trước mắt Mộ Hàn liền giống như tất cả đệ tử Vô Cực Tiên Tông, tất cả đều ngồi xếp bằng, đưa chân nguyên vào trong ngọc bài. Ngọc bài thân phận của mỗi người đều là một món đạo khí. Khi đã được chân nguyên kích thích, đạo văn bên trong ngọc bài lập tức nở rộ xuất ra một vầng ánh sáng lấp lánh. Mà khi một vầng ánh sáng lấp lánh này vừa xuất hiện, chúng liền hòa trộn tia chớp sáng trắng ở trên võ đài vào một chỗ. Sau một khắc, Mộ Hàn liền cảm giác có một cỗ lực lượng êm dịu xuống lại đây, trong thời gian ngắn liền bao trùm kín mít hắn. Tiên Đa Mộ Hàn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân hình đúng là xuyên qua mấy ngàn thước hư không, đi tới trên một tòa sản đấu bên trong sân điện thiên cực. chương 383, huyết sát Tu La Quyền, một vút. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía đối diện Mộ Hàn. Cũng là nam nhân trẻ tuổi, ước chừng 25-26 tuổi, thân hình rong ròng cao, hai gõ má lại có chút gầy còm. Xét theo khi tức hiện lộ ra từ trên người hắn hẳn là chỉ có thực lực áng trừng huyền thai tam trọng thiên. Sau khi thấy mộ hàn, nam nhân trẻ tuổi kia đầu tiên là sứng sốt, nhưng trợt trên mặt liền toát ra vẻ cực kỳ vui mừng. Hắn ôm quyền nói, vị bằng hữu kia, ta là lạc phong dương ở thần tiêu thiên tông, còn ngươi, ta là. Mộ hàn cũng không tiện thất lễ, nhưng hắn còn chưa nói xong thì trong lòng bàn tay lạc phong dương đối diện kia liền ngưng tụ ra một thanh trường đao sắc bén đỏ như lửa. Rồi nhằm vào đầu mộ hàn chính là một đao hung hang bổ xuống. Chỉ một thoáng, trường đao kia thật giống như đã hóa thành một con hỏa Long hung tợn Khí tức mãnh liệt như con sóng lớn hướng về Mộ Hàn mà thổi quét tới. Tiếng rít xèo xèo chấn động lan ra, cả vùng không gian hơn 10 thước này lập tức liền trở nên nóng rực vài phần. "Hả?" Thấy Lạc Phong Dương đột nhiên phát động công kích, thế tới cực kỳ hung mãnh, Mộ Hàn trong môi chỉ là nhẹ nhàng hừ một cái. Nhưng mà ngay cả ánh mắt hắn đều không nháy lấy một cái. Hắn liền lộ ra tay phải, nhanh như tia chớp cầm chặt thanh trường đao đỏ như lửa này. "Thật sự là không biết sống chết, mau xuống cho ta!" Lạc Phong Dương thấy thế có chút kinh ngạc, rồi chợt liền cười lớn. Tuy nhiên chỉ sau một lúc, âm thanh liền bất chợt dừng lại. Hắn phát hiện ra mấy ngón tay đang cầm chắc trường đao kia lại thấu tràn ra một loại ý chí mãnh liệt vô cùng, chỉ trong khoảnh khắc thì vũ khí của mình đã bị hòa tan một mảng lớn. Sao? Xảy ra chuyện gì? Lạc Phong Dương vẫn duy trì tư thế vung đao công kích. Nhưng mà lại chỉ là sướng sốt trong chốc lát mà trường đao trong tay liền chỉ còn lại có một ngớp trôi đao. Lực lượng mãnh liệt điên cùng ngập đến. Giống như muốn hoàn toàn đốt người ta thành cho bụi Lạc Phong Dương sợ đến thốt ra tiếng kêu sợ hãi Thân thể lui mạnh về phía sau Trong miệng kêu to khó có thể tin Người người thật sự là tu sĩ võ cảnh tu sĩ võ cảnh Nghe được hắn kêu to Mộ Hàn cũng là sướng sốt Ngay sau đó Mộ Hàn liền đống nhiên tỉnh ngộ Khi chính mình chờ tại võ đài Thì lợi dụng thái hư động thần quyết để điều động linh lực Làm cho thiên anh luyện tập vài loại công pháp thu được từ trong thần quang Mặc dù là hiện tại cũng không dừng lại Mà thái hư động thần quyết kia lại có công hiệu che giấu tự khí tức bản thân. Nhưng bởi vì không hề tận lực che lấp, nên khí tức để lộ ra trở nên phi thường yếu đất. Không nghĩ tới điều này lại khiến cho lạc phong dương lỡ cho rằng chính mình là tu sĩ võ cảnh. Hay nhớ lấy, ta là mộ hàn của vô cực thiên tông. Mộ hàn cũng có chút không biết nên khóc hay cười. Nhưng trong lúc nghĩ lại đó hắn liền đã nhanh như điện, đuổi kịp và vượt lạc phong dương đang lui về phía sau. Mộ hàn. Cái tên khiến cho cơ vân thiền xuất ra thái ớt huyền phách đan, chân diệm hồng liên. Ai nha? Hắn nói còn chưa dứt lời, mộ hắn đã là một cước đá vào mồm lạc phong dương. Vị tu sĩ huyền thai tam trọng thiên này không còn kịp nữa làm bất cứ động tác né tránh gì mà tựa như tên rời cung, lấy tốc độ nhanh nhất bay vụt ra ngoài. Vút! Bốn phía sàn đấu là một vòng quần sáng mờ mờ ảo ảo, đến trong nháy mắt khi thân thể lạc phong dương nặng nghề đánh vào nó thì quần sáng kia liền rung động tựa như loại sóng gió nổi lên Mà chờ sau khi hắn xuyên quần sáng, thân thể lại như chiếc lá chấp chới nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Khi xuyên thấu qua quần sáng, thậm chí còn có thể thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt hắn. Ánh mắt lướt rất nhanh qua lạc phong dương dưới đài, mộ hàn tức thì liếc mắt nhìn chung quanh. Hắn liền phát hiện dưới các sàn đấu ở bốn phía đã xuất hiện ra không ít bóng người. Hiển nhiên đều là tu sĩ bị thua. Ở trong thiên tông võ hội này, cho dù nguyên nhân gì đó, hệ đã rời khỏi sàn đấu liền tính như thất bại. Khẽ hít vào một hơi Mộ hàn càng không ngừng đưa chân nguyên vào bên trong ngọc bài đeo bên hông. Giang có gần nửa phần tích tắc, ngọc bài bùng nổ tản ra một vầng ánh sáng lấp lánh kéo căng ra cùng quần sáng ở bốn phía sàn đấu rồi hòa tan vào làm một thể. Ngay lập tức sau đó, liền có một cỗ lực lượng kỳ diệu bước dựng lên từ trong sàn đấu. Nó bao bọc thân thể hắn vào bên trong, nâng hắn lên trên không trung rồi hối hạ xuyên qua không gian. Sau một khắc, hắn liền trở lại võ đài. Lúc này, bốn phía mộ hàn có những tia chớp sáng trắng liên tục ra Có tu sĩ chiến thắng đối thủ trở lại chỗ cũ, cũng có tu sĩ vừa mới đến lượt được đưa vào sàn đấu. Mộ Hàn sư huynh, vận khí của ta không sai, gặp phải đúng là một kẻ vũ hóa cảnh đỉnh cao. Một đạo tia chớp sáng trắng rơi tại bên cạnh Mộ Hàn, bóng hình lăng nghị trong chớp mắt hiện lộ ra, vẻ hưng phấn có thể nhận ra rõ mà không cần nói thành lời. Ở trong thiên Tông võ hội, vẫn may có đôi khi đích xác phi thưởng quan trọng. Có chút tu sĩ mệnh truyền thất trọng thiên, vốn có cơ hội tiến vào 10 người đứng đầu. Nhưng chỉ có bởi vì vận số không tốt, ngay từ đầu đã đụng phải cường giả vạn lưu cảnh, thế cho nên thật sớm bị thua, vô duyên cùng phần thưởng hậu hĩnh. Mà có tu sĩ vũ hóa cảnh đỉnh cao, bởi vì liên tục đụng phải đối thủ tu vi hơi thấp với chính mình, mà liên tục được đi tiếp vào vòng thứ 3, thậm chí vòng thứ 4. Nhưng mà, loại tình huống này thật là khó lòng tránh được. Thiên Tông Võ Hội có quy mô quá lớn, tham gia vào đó là đệ tử tứ Đại Thiên Tông nhiều lúc đạt hơn 10 và người. Nếu là dựa theo tu vi mạnh yếu để tiến hành tỉ thí như thế thì cho dù thời gian một tháng đều không đủ dùng. Không được bao lâu sau, bóng dáng của Hạng Thần, Ôn Siêu và Kỷ Vũ Lộ liền liên tiếp xuất hiện. Tất cả bọn họ cũng đều qua được vòng tỉ thí thứ nhất. Chư Kỷ Vũ Lộ gặp phải chính là tu sĩ huyền thai nhất trọng thiên của Linh Bạo Tiên Tông, Hạng Thần và Ôn Siêu cũng giống như Lăng Nghị, đối thủ đều là tu sĩ Vũ Hóa Cảnh Vũ Long Tiên Tông. Loại tình huống này cũng rất bình thường, dù sao tu sĩ vô cảnh có số lượng quá mức khủng lồ. Tỷ lệ gặp được cùng bọn họ phi thường lớn. Chỉ là đơn giản nói vài câu, bốn người liền đã chấn tĩnh tâm thần, bắt đầu chuẩn bị một vòng tỷ thí tiếp theo. Mộ Hàn đồng dạng trong lòng tĩnh lặng như tờ. Hắn vừa điều động chân nguyên bên trong nhờ thái hư động thần quyết, vừa cũng là điên cuồng mà rót vào thiên anh ở trong cơ thể. Ở dưới sự gắng sức chân nguyên này, thiên anh càng không ngừng quen thuộc với ba loại công pháp phù ảnh thiên biến, ngũ lôi huyền quang chú và tu di thượng pháp này. Chương 384: Huyết sát tu la quyển 2 Thời gian trôi qua rất nhanh, trên khắp 1000 sàn đấu liên tục trình diễn những trận chiến đấu. Ở phía chân trời chung quanh sân điện Thiên Cực, tiếng gào thét vang lên liên tiếp điếc thai đến ngứa. Mà trên tòa Phương Thai ở phương Bắc sân điện, Tiêu Dịch Tiên cùng hơn 10 vị cường giả vạn lưu cảnh cũng là khi thì chú ý động tính trong võ hội, khi thì hạ giọng cười nói. Qua gần một giờ, trên một sàn đấu cuối cùng đã có chiến đấu kết thúc. Vong tỷ thí thứ nhất của Thiên Tông võ hội này đã hạ tấm màn che. Các vị, vong tỷ thứ nhất Thiên võ hội kết thúc. Người thắng gồm 74680 người. Mỗi người có thể thu được một viên ngưng nguyên đan. Ở trên phương thai, âm thanh rõ ràng của Tiêu Dịch Tiên phản phất mang theo một lực hút kỳ dị, như đã hóa thực chất mà quay vòng quanh quần trong không trung sân điện vô cực. Trong khoảnh khắc Lao đang nói, vô số đốm nhỏ điểm một chấm sáng đen từ trong mi tâm tứ đại thiên tông tông chủ bày ra. Như từng đạo ánh sáng lung linh màu đen chúng nhanh chóng xuyên thấu hư không, gao thét nhằm phía mỗi một vị tu sĩ ở trên bốn võ đài. Đồng thời vào lúc những điểm đen này xuất hiện, Lộ rõ mùi hương đan dược tràn ngập lan ra ở trên không trung. Phân thưởng vòng tỉ thí thứ nhất, đến đây đi. Ngưng nguyên đan. Đó là ngưng nguyên đan. Một viên ngưng nguyên đan, đối với tu sĩ vũ hóa cảnh có hiệu quả, đối với tu sĩ cảnh giới huyền thai tác dụng cũng không nhỏ, nhưng đối với tu sĩ cảnh giới mệnh tuyển mà nói cũng là không có chỗ trọng dụng gì. Nhưng mà, có thể được một viên đan dược như vậy thì cũng coi như là có chút ít còn hơn không. Ở trên bốn tòa võ đài tiếng hoan hô liên tiếp, Vô số người cứ thế nhảy nhót, mà ở chỗ xuất ra hơn 7 vạn sự thất bại ấy thì bốn phía sân điện thiên cực, chính là toán khí ngút trời. Trời ạ, Lao Tử vừa vào sân liền gặp phải một gia hỏa huyền thai lục trọng thiên. Người đã thấm vào đâu, xem như con tốt. Đại ca của ta vốn có tu vi đạt tới mệnh tuyển nhị trọng thiên, nhưng đối thủ của hắn lại là đệ tử vô cực thiên tông có được tu vi mệnh tuyển thất trọng thiên. Vẫn may, cái này thật sự là khó lòng mà nói. Không ngờ ta gặp phải là cơ vân thiền vũ Long thiên tông cho dù mọi người đoán giận chính mình có vận may kém cỏi như thế nào, đều không thay đổi được kết quả của vòng tỉ thí thứ nhất. Chỉ là trong thời gian ngắn mắt, hơn 7 vạn 74000 tu sĩ chiến thắng trên võ đài, tất cả đều chiếm được một viên ngưng nguyên đan. Có nhiều người hơi khẩn cấp thậm chí nuốt đan dược vào trong bụng ngay tại chỗ. Lại chờ đợi ước chừng nửa khắc canh giờ, Tiêu Dịch Tiên mới lại đứng lên từ trên ghế. Âm thanh lại lần nữa vang dội không chung. Các vị, đợt tỉ thí thứ hai hiện tại bắt đầu. Lần này không cần trưởng lão nhắc nhở, Những lời tiêu dịch tiên vừa nói còn chưa dứt thì tất cả mọi người đã đưa chân khí hoặc chân nguyên trong cơ thể vào bên trong ngọc bài. Vút. Bóng dáng mộ hàn loại ra, hắn lại xuất hiện ở trên sàn đấu. Lần này xuất hiện ở đối diện mộ hàn là một võ giả 25-26 tuổi, thân thể khôi ngô. Dưới bộ quần áo bó sát người, cơ bắp rắn chắc phình lên, tựa hồ tràn ngập lực lượng bùng nổ. Nhưng chỉ có một người nam nhân như vậy mà dung mạo xem ra lại thập phần thanh tú. Mệnh tuyên tứ trong thiên. Chỉ là thoáng nhìn Mộ hàn liền đã xem thấu tu vi của võ giả kia. Vũ Long Thiên Tông, lôi hổ. Võ giả kia lúc vừa mới xuất hiện thì còn giống như có chút e rẻ. Nhưng sau khi có thể thấy được mộ hàn, hắn lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mộ hàn mặc dù vẫn còn vận chuyển thái hư động thần quyết, nhưng cũng không tận lực che giấu. Hơn nữa thực lực của hắn cũng không phải là phong dương trước đây có thể sánh bằng, cho nên chỉ hơi liếc mắt liền phán đoán ra tu vi của mộ hàn. Mệnh tuyên tứ trong tiên, đối đầu mệnh tuyên nhị trong tiên Thông thường mà nói không có gì phải thấp họng. Vô Cực Thiên Tông, Mộ Hàn. Thấy đối phương là tu sĩ đạo cảnh Vũ Long Thiên Tông, ánh mắt Mộ Hàn trở nên có hơi nheo lại. Hắn cũng không hề giấu giếm thân phận của chính mình, cũng không còn cần phải như thế. Người chính là Mộ Hàn kia. Ánh mắt của Lôi Hổ lập tức liền thay đổi, hắn là đệ tử cảnh giới mệnh tuyển của Vũ Long Thiên Tông, tự nhiên có nghe nói qua chuyện Cơ Vân Tiễn lấy Thái Ức Huyền Phách Đan, Chân Diễm Hồng Liên và Vu Minh Phù ba đao làm vốn liếng để yêu cầu Mộ Hàn thả người. Điều khiến cho hắn thấy ngoài ý muốn chính là, chính mình lại tại đợt thứ hai liền gặp phải mộ hàn. Chỉ là chốc lát sau đó, lôi hổ liền nắm chặt nắm đấm to bằng cái bát, phá lên cười. Không nghĩ tới lao tử lại có vận may tốt như vậy, lại nhanh như vậy liền gặp mặt ngươi. Nghe nói ngươi bắt vân yên sư muội Thật sự là có lá gan đủ lớn, ngay cả đệ tử Vũ Long Thiên Tông chúng ta cũng dám bắt. Không phải ngươi không thả người sao, lao tử liền đánh tới lúc ngươi thả người mới thôi. Xem ra ta nhất định phải sửa chữa hai điểm của ngươi. Mộ hàn mỉm cười nói tiếp. Thứ nhất, ta không có bắt cơ vân yên. Thứ hai, gặp phải ta là bất hạnh của ngươi. Gặp phải ngươi là bất hạnh của lão tử. Ha ha ha ha. Tựa hổ như nghe thấy chuyện hài hước nhất trên đời. Sau khi lôi hổ ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng thì bỗng nhiên chật quát. Lớn lôi không biết xấu hổ. Ta cũng muốn nhìn dẹm ngươi làm như thế nào mà khiến cho láo tử bất hạnh. Còn chưa dứt lời, lôi hổ đã mạnh mẽ đặt chân. Thân thể lại như viên đạn pháo bay ra khỏi lòng mà hướng mộ hàn tung ra công kích. Vẹo. Hình bóng xe rách không chung, cự ly hơn 10 thước chỉ thoáng cái là vượt qua. Nắm đấm cực đại của lôi hổ dơ lên, nhanh như tia chấp liên tiếp xuất quyền trưởng. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Mỗi một quyền, đều là nện vào cùng một phương hướng, không có chênh lệch chút nào. Tương đạo quyền ảnh đỏ sầm trong chất, sát khí kích ra mãnh liệt đã tràn ngập cả một vùng không gian mười mấy thước. Nó lập tức để cho người ta phản phất như thấy thơi ngã khắp nơi, khắp nơi đều là những phần còn lại của chân tay đã bị cột trên chiến trường. Cùng với quyền ảnh lại gần, cái loại sát khí này cũng là càng phát ra điên cuồng. Những cơn sóng ngập trời liên tiếp không ngừng ngập đến mánh liệt, như thể thủy ngân cắm xuống đất, không còn kẽ hở nào mà không điền vào. Chẳng những đánh sâu vào linh hồn và tâm thần mộ hàn, càng như những lưỡi dao sắc bén đánh về phía thân thể mộ hàn, giống như muốn cắt hắn thành mạch nhỏ. Huyết sát tu la quyền. Mộ Hàn cười nhạo một tiếng. Hồi đó lúc ép buộc cơ vân yên thông báo công pháp của Vũ Long Thiên Tông, loại công pháp võ đạo cao phẩm huyết sát tu la quyền này cũng ở trong đó. Mặc dù bởi vì cơ vân yên chưa từng tu luyện nên không biết cặn kẽ công quyết, nhưng đối với sự đặc biệt của nó thì nàng ta đã có hiểu rõ sâu sắc. chương 385, sát sinh kiếm. Xoẹt. Theo ý niệm, tiếng xe gió thê lương chợt văng lên. Một tia chớp đỏ từ mi tâm của mộ Hàn điện xạ ra nhanh như chớp rồi đâm thẳng vào tầng tầng lớp lớp quyền ảnh đỏ sẫm kia của Lôi Hổ, thế như trẻ tre. Nơi nào tia chớp đỏ đi qua, sát khí khủng bố điên cuồng liền thổi quét lan ra. Trong khoảnh khắc, màn quyền ảnh dày đặc kia giống như là món đồ sứ bị dính phải đòn nghiêm trọng, tức thì bị phá thành mảnh đỏ, tiện đà lại bị tia chớp đỏ kia hấp thu nuốt chửng hoàn toàn sạch sẽ. Đây là đạo khí gì? Lôi Hổ ngạc nhiên giật mình la lên. Giờ hắn đã thấy tia chớp đỏ kia đúng là một thanh trường kiếm cổ quái có hình thức kỳ dị. Trôi thanh kiếm lại như một đầu khô lâu đỏ tươi, thân kiếm dài đến 5 thức phân bố đầy những lớp hoa văn dày đặc. Hơn nữa, thân kiếm kia lại không phải hình dáng dẹt thông thường, mà là hình trụ trông hao hao giống như quả trứng. Ở trung tâm mũi kiếm lại có một cửa hang động nhỏ nhỏ, từ cửa hang động kia là có thể phán đoán, bên trong thân kiếm đúng là giống không. Giờ phút này, những hoa văn trên thân kiếm thấu phát ra những tia sáng đỏ thật giống như hình thành vô số vòng xoáy nhỏ dày đặc. Một cỗ lực hút kỳ dị mà mãnh liệt đang sinh ra. Lại như cầu vồng nịch nước ma nuốt chừng những quyền ảnh của lôi hổ ngưng tụ từ sát khí mà thành. Tất cả chúng đều đi vào từ chỗ cửa hang động trên núi kiếm. Tên của kiếm là sát sinh. Trên mặt mộ hàn hiện lên một nụ cười cổ quái vui vẻ. Lôi hổ, sát khí của ngươi vừa lúc có khả năng tặng cho sát sinh kiếm này, để làm thuốc bổ. Cơ hồ trong nháy mắt mộ hàn đang nói, sát sinh kiếm liền vù vù lên tiếng mánh liệt, một chùm những vầng ánh sáng lấp lánh đỏ tươi đúng là từ chỗ cửa hang động kiếm bắn nhanh ra Bên trong trùm ánh sáng đỏ này của sát sinh kiếm ẩn chứa tất cả sát khí. Sau khi lao ra khỏi mũi kiếm, sát khí lợi dụng tốc độ tâm thần đều khó có thể bắt giữ liền mở rộng ra. Ngay sau đó tựa như những cơn sóng ngập trời mà chúng nhào tới hướng lôi hổ. Cảm nhận được sát khí nồng nặc đến cực điểm kia, tâm thần lôi hổ phải sợ hãi run dậy. Giờ khắc này, hắn lại có loại cảm giác gặp phải khắc tinh. Hắn lấy huyết sát tu la quyền từ trong cơ thể ngưng tụ luyện ra sát khí hùng h Mặc dù là tu sĩ cảnh giới mệnh tuyển có tu vi cao hơn giao đấu cùng hắn, đều sẽ phải chịu sát khí mãnh liệt quay nhiễu, nhưng không nghĩ tới mộ hàn lại có được một thanh hung kiếm như vậy. Sát khí trong kiếm phản phất đã trải qua vô số năm chui luyện. Nếu như nói sát khí của sát sinh kiếm tiên là ông Lao đã trải qua trăm năm tăng thương. Như vậy, sát khí do hắn ngưng tụ luyện ra liền giống như đứa bé tóc trái đảo tỉnh tỉnh mê mê. Hai người hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng mà, thân là tu sĩ mệnh tuyển tứ trong thiên Ở trong tu sĩ đồng cảnh giới từ trước đến giờ lôi hổ chỉ có thắng không bại nên có thể nào cam tâm chịu thua bất ức như vậy ở trong tay mộ hàn cấp bậc mệnh tuyển nhị trọng thiên. Thiên sát tinh bạo. Lôi hổ hai mắt trợ trường, trong miệng điên cuồng hét lên một tiếng. Hai tay mười ngón hăng hái nhảy múa, sắc khí đỏ tươi giống như con sóng lớn cuộn cuộn tuân ra từ bên trong thân thể khôi ngô. Chỉ trong thời gian nháy mắt liền theo ngón tay của hắn mà trong không trung trước người đã ngưng tụ thành 18 đạo huyết sắc trong veo mang hình dáng ngân ký. Ấm. Ấm. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Ẩm! Trong nháy mắt sát khí của sát sinh kiếm vào tới, 18 đạo ấn ký liền đồng thời nổ tung. Trong tiếng gầm rú trời long đất lở, hai luồng khí tức đỏ tươi bước lên kịch liệt rồi bắt đầu khởi động, chúng dây dưa lẫn nhau ở chung một chỗ. Thế nhưng sau khi thi triển ra loại thủ đoạn này, lôi hổ cũng hình như có hơi không chịu nổi, máu tươi phun ra như suối từ trong miệng. Mà thanh sát sinh kiếm thế như chấp giật kia cũng đột nhiên lập tức dừng lại ở trong hư không Mộ Hàn Muốn hút sát khí của lão tử làm thuốc bổ. Người có bản lĩnh kia. Lôi hổ nhe răng lên tiếng quát trói thai. Thế nhưng những lời nói phía sau còn không kịp thoát ra khỏi cổ họng, thì sát mặt của hắn liền cứng lại. Sát sinh kiếm kia vừa mới dừng lại đã một lần nữa lao đến như điện sạng, ánh chấp đỏ trong mắt hắn đang nhanh chóng phóng đại. Xoẹt. Trong lúc chớp lửa đá chạy cắt bay, sát sinh kiếm liền xuyên thủng vai phải lôi hổ. Nhưng mà... Thời gian thân kiếm dừng lại trong cơ thể hắn còn không vượt qua một giây liền lại bay ngược mà quay về. Máu tươi đỏ sấm từ chỗ bả vai phun bắn ra. Nương theo máu tươi này cùng nhau lao tới, còn có một cố khí tức đỏ tươi đậm đặc cũng trong thời gian ngắn liền nhập vào trong cửa hang động ở mũi kiếm của sát sinh kiếm. A khó có thể tin cụp mắt xem xét vai phải của chính mình, nhìn thấy máu tươi phun trào ra kia rốt cục khiến cho lôi hổ hiểu rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Đúng là không nhịn được hắn kêu thảm thiết lên tiếng Bởi vì tại một chốc vừa rồi kia, sát sinh kiếm không chỉ có xuyên thủng bờ vai của hắn, càng là đích sắc hấp thu hết sạch sát khí trong cơ thể hắn. Hơn 10 năm khổ cực bị hủy hoại chỉ trong chốc lát giờ phút này, trái tim lôi hổ đều phải nhỏ máu. Mộ hàn lại không có tâm tình nghe hắn chùm mà cứ bay lên tung một cước, liền đá trúng bụng lôi hổ. Thân hình cường tráng kia của hắn trong chốc mắt đã đụng vào quần sáng chung quanh sàn đấu. Sát sinh kiếm bèn rung lên tiếng, nó xoay quanh một vòng lượn vòng quanh sàn đấu Tức thì những sát khí đang tràn đầy lan ra liền như nước sông khi thủy chiều xuống mà rút vào bên trong thân kiếm. Lại qua được một vòng. Mộ hàn khe khẽ thở phào một hơi, lại đưa chân nguyên vào ngọc bài. Sát khí mạnh hơn. Lúc này, trên tòa phương thai thật lớn ở phía bắc kia. Tên nam nhân trẻ tuổi với hai tròng mắt tỏa ra ánh tím chói lỏa có chút kinh ngạc nói. Cũng không biết tiểu gia hỏa kia làm ra một kiện đạo khí như vậy từ nơi nào. Chẳng những tự thân nó ẩn chứa sát khí đầm đặc còn có thể đủ hấp thu sát khí mà người khác tu luyện ra. Người này diện mạo mặc dù trẻ tuổi, nhưng âm thanh cũng là cực kỳ cứng cáp. Hắn là tông chủ Ngọc Tâm Hạc của Thần Tiêu Thiên Tông. Đích thị là Ngọc Tông chủ đang nói về mộ Hàn kia của Vô Cực Thiên Tông. Ông lão mập mạp ở bên cạnh cười híp mắt đảo mắt nhìn về phía thiếu phụ sinh đẹp kia. Tư không tông chủ, kẻ vừa mới bị đả thương lôi hổ chính là đệ tử của Vũ Long Thiên Tông. Hắn chính là tông chủ phụ kiên của Linh Bảo Thiên Tông. Đối với cường giả cấp bậc như lão ta mà nói, Bất cứ động tính nào phát sinh tại một ngàn sàn đấu đều không thể gạt được cảm ứng của Lão. Trong chốc lát, hai đạo ánh mắt của Lão liền rơi tại một sàn đấu trong đó. Đã tỉ thí, nào không có chuyện bị thương, chỉ cần không chết là tốt rồi. chương 386, gặp lại Vân Phiêu Phiêu, 1. Thiếu phụ kia đúng là tông chủ tư không như ý của Vũ Long Thiên Tông, đương nhiên cũng như Ngọc Tâm Hạc, phụ kiên đều cảm ứng được cuộc tỷ thí giữa mộ hàn và lôi hổ, nghe vậy không khỏi cười nói. Trái lại tiểu tử mộ hàn kia phi thường thú vị. Trong vòng tỉ thí trước, đối thủ dùng chân nguyên có tính hòa trúc, hắn liền dùng hỏa pháp lực mạnh hơn. Đến vòng này đối thủ dùng sát khí, hắn liền dùng sát khí mạnh hơn. Thủ đoạn giống như là của đối thủ, nhưng rồi lại khắp nơi mạnh hơn đối thủ, khắc chế đối thủ. Nếu muốn làm được điểm ấy thì là phi thường không dễ dàng. Tiêu Tông Chủ, chúc mừng vô cực Thiên Tông lại có thêm một người đệ tử ưu tú. Tiêu dịch Tiên lạnh nhạt cười nói. Tư không Tông Chủ quá khen, mộ Hàn Tiểu Tử kia hiện tại mới có tu vi mệnh nhị trọng thiên Hắn còn kém thật sự xa. Tiêu tông chủ rất khiêm lượng. Ngọc Tâm Hạc khẽ cười nói. Ta rất xem trọng tiểu thử kia, hắn mặc dù mới là mệnh tuyển nhị trọng thiên nhưng thực lực chân chính tuyệt đối phải vượt xa quá tu vi cảnh giới của bản thân. Lần thiên tông võ hội này, nói không chừng hắn có thể tiến vào trong số 10 người đứng đầu, dành cho mọi người một niềm vui bất ngờ cực lớn. a không nghĩ tới Ngọc Tâm Hạc đánh giá cao như vậy đối với mộ hàn, phụ kiên, tư không như ý. Thậm chí là trên mặt tiêu dịch tiên đều lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Một lát sau, tư không như ý liền thản nhiên cười nói. Được, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ, nhìn thử xem phán đoán của Ngọc Tông Chủ là chính xác hay không. Mộ hàng tự nhiên không nghĩ tới hành động của chính mình vận dụng sát sinh kiếm hút lấy sát khí của lôi hổ đã khiến cho các Tông Chủ Thiên Tông như Ngọc Tâm Hạc và tư không như ý chú ý tới. Dưới một đám kia chấp sáng trắng sáng lạng bao bọc, hắn lại một lần nữa trở về võ đài phía Bắc, rồi sau đó lặng, lặng ngồi xuống So sánh với vòng thứ nhất, đợt tỷ thí thứ hai này tốn hao thời gian lâu hơn, cũng trở nên càng kịch liệt hơn. Tiếng hò hét bốn phía sân điện ở phía chân trời càng không ngừng phóng lên cao, kích động đến tận tầng mây. Cũng giống như Mộ Hàn, Kỳ Vũ Lộ và Ôn Siêu cũng là từ thật sớm liền kết thúc chiến đấu. Nhưng mà, Lăng Nghị và Hạng Thần không có kéo dài vận may thêm được một vòng. Trong đó Lăng Nghị gặp phải một tu sĩ huyền thai nhị trọng tiên, sau một phen khổ chiến mới may mắn thắng hiểm. Mà hạng thần chính là đụng phải một tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên của thần tiêu thiên tông. hắn trái lại dứt khoát, vẫn còn chưa hề động thủ liền trực tiếp chịu thua. Phải đến gần một nửa canh giờ sau, đợt tỉ thí thứ hai mới hoàn toàn kết thúc. Lại là hơn 3 vạn người bị thua, 4 tòa võ đài rộng rãi đều có vẻ hơi trống rỗng, mà bốn phía sân điện ở chân trời chính là càng thêm trật trội hơn áo. Khi đợt tỉ thí thứ hai của thiên tông võ hội kết thúc, 3 vạn 7.344 người chiến thắng, mỗi người sẽ được một viên ngũ khí đan Trong tiếng quát âm vang như tiếng trung hồng trung đại lư của Tiêu Dịch Tiên, từ chỗ phương thai bùng nổ ra vô số tia chớp sáng trắng. Những viên châu như ngọc đã rơi xuống bốn tòa võ đài. Chỉ trong thời gian chốc lát, mỗi vị đệ tử tứ tông qua được đợt tỷ thí thứ hai đều nhận được một viên ngũ khí quy nguyên đan, dẫn tới vô số người trùng quanh sân điện thiên cực hơi bị hâm mộ. Lần này, qua ước chừng một khắc canh giờ, Tiêu Dịch Tiên mới tuyên bố vòng tỷ thí thứ ba bắt đầu. Có thể gắng sức đến vòng thứ ba, trừ tu sĩ đạo cảnh gia Còn lại cũng đều là những người mạnh nhất trong số tu sĩ vũ hóa cảnh đỉnh cao, cho nên một vòng này so sánh đợt thứ hai lại kịch liệt hơn bài phần. Thời gian trôi qua như thoi đưa. Trên 1000 sàn đấu, những trận tỉ thí được tiến hành. Đúng là hừng hực khí thế. Người thắng hoan hô nhảy nhót, kẻ bại vũ rũ là điều cơ hộ đều sinh ra ở mỗi thời mỗi khắc. Kỳ vũ lộ vẫn còn kéo dài vận may thật là tốt của nàng. Khi gặp phải chính là tu sĩ huyền thai nhất trọng tiên. Còn Lăng Nghị và Ôn Siêu đều gặp phải tu sĩ huyền thai thất trọng thiên nên bị bại dứt khoát lưu loát. Mộ Hàn sau khi liên tục hai lần gặp phải tu sĩ đạo cảnh, ở vòng thứ ba này hắn đã có được lần vận may tốt. Đối thủ đúng là tu sĩ vũ hóa cảnh đỉnh cao. Ngoài ra người kia lại còn là đệ tử vô cực thiên tông. Hiện nay trong số đệ tử tứ cực thiên, Điệp, Huyền, Hoàng tại vô cực thiên tông, những người không biết Mộ Hàn quả là cực kỳ hiếm có. Sau khi tu sĩ vũ hóa cảnh kia nhận ra Mộ Hàn, Một câu nói chưa nói liền chịu thua, rút lui khỏi sàn đấu. Dù sao một người là cảnh giới mệnh tuyển. Một người vụ hóa cảnh, trên lệch thực lực giữa đôi bên quá lớn, hoàn toàn không cần phải tỉ thí. Có người chịu thua, mộ hàn tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhóm. Sau khi vòng thứ ba kết thúc, tứ tông đệ tử chỉ còn lại có hơn một vạn 8.000 người. Tới vòng thứ tư, đối thủ mà mộ hàn gặp phải là đến từ linh bảo thiên tông, có được tu vi huyền thai thất trọng thiên. Người kia cũng bởi vì hành động của Cơ Vân thiền trước khi võ hội chính thức bắt đầu mà nghe nói qua Mộ Hàn. Nhưng có điều, hắn cũng không hề chịu thua, mà là lập tức phát động công kích Mộ Hàn. Hẳn là trong lòng cũng là có được ý nghĩ hy vọng sẽ may mắn. Tu sĩ vô hóa cảnh tuyệt đối không thể chiến thắng tu sĩ cảnh giới mệnh tuyển, nhưng tu sĩ huyền thai thất trọng thiên đánh bại tu sĩ mệnh tuyển tam trọng thiên trở xuống lại không hiếm thấy ví dụ. Phốc. Mộ Hàn căn bản không hề động thủ, chỉ là không ngừng phóng xuất ra khí tức tâm thần càng ngày càng mạnh áp lực hào hùng trực tiếp đánh sâu vào linh hồn của đối thủ. Chỉ là trong thời gian ngắn, tên đệ tử Linh Bảo Thiên Tông kia cũng không chịu được nổi nữa. Sau khi phun ra một ngụm tiên huyết liền thất tha thất thể ở ngã cắm đầu bay qua quần sáng. Ở trong một vòng tỷ thí này, kỳ Vũ Lộ cũng bị bại bởi một vị cao thủ cảnh giới mệnh tuyển, đình chỉ bước tiến đi tới của nàng tại Thiên Tông võ hội. Vòng thứ 5, đối thủ của Mộ Hàn là một tu sĩ vũ hóa cảnh đỉnh cao. Xoẹt. Lần này, Mộ Hàn không nói thêm nữa, Cơ hồ ngay vào lúc đối thủ vừa mới rơi xuống đất, sát sinh kiếm đã phá không bay tới. Một kiếm bức hắn rơi khỏi sàn đấu. Frank. Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Đến vòng thứ 6, một tu sĩ mệnh tuyển tam trọng thiên của thần tiêu thiên tông bị mộ hàn bức rơi xuống dưới đài. Vòng thứ 7, một đệ tử mệnh tuyển nhị trọng thiên của vô cực thiên tông bị mộ hàn đánh bại. Mộ hàn mặc dù không hề tu luyện qua kiếm pháp, có điều là dưới pháp lực hùng hậu thôi thúc dôn ép. Thanh hung khí sát sinh kiếm này đúng là chém sắt như bùn, thế như trẻ che chương 387, gặp lại Vân Phiêu Phiêu, 2. Đừng nói là tu sĩ có thực lực yếu kém hơn hắn, coi như là tu sĩ có tu vi cảnh giới tương đương cảnh giới mệnh tuyển như hắn cũng không ngăn cản được thế công của sát sinh kiếm. Trong những người cảnh giới ngang nhau thì đạo văn sư là mạnh mẽ nhất. Những lời này ở trên người mộ hàn được thể hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn Vút, kia chốc sáng trắng lóe ra, mộ hàn đã trở lại võ đài phía Bắc ở xung quanh bóng người đã có vẻ rất thưa thớt. Số tu sĩ có thể chống đỡ qua được 6 vòng đầu tiên, tiến vào vòng tỷ thí thứ 7 chỉ có hơn 1.000 người. Trong số tu sĩ ít đòi này, cơ hồ tất cả đều đạt tới đạo cảnh. Tu sĩ vũ hóa cảnh đỉnh cao đã là ít lại càng ít, chỉ có ra hỏa nghịch thiên với vận may tốt đến cực cá biệt mới tiến vào được vòng thứ 7. Nhưng mà sau khi một vòng tỉ thí này kết thúc, chỉ sợ rất khó lại thấy được bóng dáng tu sĩ võ cảnh trên sàn đấu. Gần một khắc canh giờ sau, Vòng tỷ thí thứ 7 hoàn toàn kết thúc. 583 người thu được thắng lợi, hơn nữa thêm một người vòng vừa rồi may mắn không phải đấu, liền có 584 người tiến vào đến một vòng tỷ thí tiếp theo. 342 tu sĩ cảnh giới Huyền thai tu sĩ, 236 tu sĩ cảnh giới Mệnh tuyển, tu sĩ Vạn Lưu cảnh lại có 6 người. Mộ hàng có được linh hồn và tâm thần của Vạn Lưu cảnh, nên có khả năng dễ dàng cảm ứng được tu vi của hơn 500 người kia trên 4 tòa võ đài. Hiện tại những tu sĩ còn lại này Có thể nói tất cả đều là tinh anh của tứ đại thiên tông, cơ hồ mọi người đều là hạng người tài hoa hơn người. Mỗi một người mà rơi vào các tông phái hoặc là gia tộc khác, đều được coi là nhân vật quý giá như bà bối. Mà nay, tất cả bọn họ lại đều tụ tập ở chung một chỗ, ra sức tranh đoạt phần vinh dự thuộc về mình kia. Nếu ở trong thiên tông võ hội có thể lấy được thứ tự tốt, điều này đều tự khiến cho địa vị trong tông phái cũng là nước lên thì thuê lên, thu được tài nguyên tu luyện cũng sẽ càng nhiều. Đây là điều không thể nghi ngờ. Không biết đối thủ vòng thứ 8 của chính mình sẽ là người nào. Cảm ứng được từng đạo khí tức khổng lồ kia, mộ hàn cũng là có chút chờ mong. Đối với hắn mà nói, vài vòng chiến đấu phía trước cũng không có tính khiêu chiến quá lớn, chiến thắng cũng là chuyện theo lý phải đến. Những vòng tỉ thí phía sau mới làm hắn chú ý nhất. Bởi vì càng đi về phía sau, tỉ lệ gặp phải cao thủ liền càng lớn. Thời gian từng ly từng tí trôi đi, phía chân trời bốn phía sân điện là những tiếng gầm một đợt tiếp theo từng đợt. Mà trên bốn tòa võ đài cũng là lặng ngắt như tờ, những tu sĩ này qua được kịch chiến mới chiến thắng đều đang cực lực khôi phục chân nguyên. Mà những tu sĩ không có hao tổn gì thì đều đang cố gắng điều chỉnh trạng thái của bản thân mình. Dù sao mỗi lần tỉ thí, đều là ngẫu nhiên lựa chọn đối thủ. Cũng không ai biết chính mình một vòng tiếp theo sẽ gặp phải đối thủ có tu vi như thế nào, chỉ có mọi thời khắc đều làm tốt việc chuẩn bị đầy đủ mới có thể đi được xa hơn trong võ hội. Mà vì để cho các đệ tử tứ tông đều có thể lấy trạng thái tốt nhất khi tham gia tỷ thí, đến bây giờ, thời gian nghỉ ngơi lưu cho mọi người đều kéo ra khá dài. Vòng tỷ thí thứ 8, bắt đầu. Một hồi thật lâu sau đó, âm thanh của tiêu dịch tiên lại vang lên lần nữa. Sau khi mộ hàn hướng tới Ngọc Bài đưa vào chân nguyên, thì cố lực lượng nhẹ nhàng quen thuộc kia lại lần nữa bao bọc toàn thân, đưa hắn vào đến trên một tòa sàn đấu. Cơ hồ trong giây lát hắn tiến vào phạm vi sàn đấu. Một đạo bóng trắng cũng lọt vào trong tầm mắt của Mộ Hàn. Đó là một người thiếu nữ, 19 tuổi, thân hình lồi lõm tinh tế, có một gương mặt trái xoan xinh đẹp và một đôi con ngươi to tròn vành đạnh. Da thịt càng là như tơ lửa mới dệt thành, chân bóng như mỡ dê, sang loang giống như ngọc. Vân phiêu phiêu. Một cái tên đã lâu mánh liệt nhảy ra trong óc Mộ Hàn đúng là kìm lòng không đậu mà hét to một tiếng. Mộ Hàn. Vân phiêu phiêu cũng là duyên dáng gọi to thành tiếng, một đôi mắt nhùng chừng đến tròn xoe. Giống như cũng không nghĩ tới lại nhìn thấy mộ hàn ở chỗ này, mà lại là gặp nhau ở trong dạng trường hợp này. Vân cô nương, đã lâu không gặp. Hai mắt to tròn xoe nhìn đôi mắt nhỏ, sau một lúc lâu, mộ hàn rốt cục phục hồi tinh thần lại trước mà cười dài nói. Kỳ thật, lúc mới vừa rồi trong tình huống cảm ứng bốn tòa võ đài thì mộ hàn đã phát hiện ra sự tồn tại của vân phiêu phiêu. Chỉ là không có ngờ tới số phận lại trùng hợp như thế, dĩ nhiên khiến cho chính mình lại đối đầu nàng ở vòng thứ 8 Mặc dù sau khi quen được Vân Phiêu Phiêu không bao lâu thì nàng liền rời khỏi thành Liệt Sơn Việt Quốc để gia nhập Linh Bảo Thiên Tông. Nhưng nàng cũng là bằng hữu sớm nhất của Mộ Hàn. Bạn cũ gặp lại, Mộ Hàn tự đáy lòng cảm thấy vui mừng. "Mộ Hàn, thật là ngươi a." Vân Phiêu Phiêu như mới tỉnh lại từ trong giấc ngộng, không nhịn được bắt đầu than phục. Trên gương mặt cũng lộ ra sự kinh ngạc cùng lẫn vui mừng. "Năm ngoái lúc ta về nhà thăm sư phụ, chợt nghe nói chuyện tại Hắc Điểm Sâm Lâm ngươi đã giết tộc trưởng Mộ gia và trưởng lão Ta còn nhờ sư phụ hỗ trợ thăm dò tình huống của ngươi. Chỉ là một mực không có tin tức. Hôm nay ta chợt nghe rất nhiều người đang lan truyền, nói có người tên là Mộ Hàn Đệ Tử Vô Cực Thiên Tông đã làm cho cơ vân thiền của Vũ Long Thiên Tông phải xuất ra Thái Ơt Huyền Phách Đan, chân Diễm Hồng Liên và vu Minh Phủ Ba Đao đến trao đổi lấy người bị ngươi bắt. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là một người trùng tên trùng họ với ngươi, không nghĩ tới người kia thật là ngươi. Ngươi thật sự gia nhập đến Vô Cực Thiên Tông. Thật sự là quá tốt Ta đã sớm biết rõ ngươi sẽ không ở mãi tại tiểu địa phương như Thành Liệt Sơn. Vân phiêu phiêu nói như liên tiếp pháo nổ, tốc độ nói ra cực nhanh. Sau khi bùn bùn nói xong lại dị thường tò mò hỏi. Mộ Hàn, ngươi thật sự đã đạt đến mệnh tuyển nhị trọng tiên. Không sai. Nghe Vân phiêu phiêu vẫn còn nhớ mộ thanh long thăm dò qua tình huống của mình, mộ Hàn cũng là có chút cảm động. Vân cô nương, thanh long tiền bối có khỏe không? Mộ Hàn, đừng gọi cô nương làm gì. Ngươi trực tiếp gọi phiêu phiêu là được rồi. Vân phiêu phiêu đầu tiên là liếc mắt tức tối nhìn mộ hàn, trật mặt mày hớn hở nói. Sư phụ lao nhân ra ông ta rất tốt, nói cho ngươi một tin tức tốt. Liên tại năm ngoái, sư phụ rốt cục hóa võ nhập đạo, bước chân vào cảnh giới huyền thai. Sau khi đột phá, tu vi của sư phụ tăng lên phi thường nhanh, hiện tại nói không chừng đã đạt đến huyền thai nhị trọng tiên. Thật sự, mộ hàn không khỏi vui mừng. chương 388, văn nhân tinh l Mộ thanh long là đúng đã trợ giúp rất lớn cho hắn, tại phương diện luyện khí càng là sư phụ khai sáng của hắn. Nghe nói mộ thanh long đã đột phá đến đạo cảnh, hắn cũng là cảm thấy bội phần mừng rỡ. Dù sao sau khi đạt tới đạo cảnh, không chỉ có ý nghĩa thực lực của bản thân tăng vọng, càng ý nghĩa là số tuổi thọ sẽ gia tăng một mức lớn. Nếu như sư phụ biết tình huống hiện tại của ngươi, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Trên các sàn đấu khác, đám tu sĩ đều đang kịch liệt đánh nhau người chết ta sống. Mà mộ hàn và vân phiêu phiêu tiến vào sàn đấu lâu như vậy chẳng những không có động thủ, ngược lại nói cười nhạt nhã, liền có vẻ đặc biệt dễ thấy. Chỉ là trong chốc lát công phu, điều đó liền hấp dẫn vô số ánh mắt tò mò của các tu sĩ ở phía chân trời chung quanh sân điện. Nam nhân kia hình như là mộ hàn của vô cực thiên tông, nữ chính là ai? Bọn họ lên rồi không tranh thủ thời gian tỉ thí, kéo dài làm gì? Hả? Kia không phải sư muội phiêu phiêu sao? Trong đám người đông đặc, Những tiếng nói thầm nghi hoặc thỉnh thoảng văng lên. Mà ở trên tòa Phương Thai kia, Ngọc Tâm Hạc cũng là đột nhiên mở miệng cười nói: "Phu tông chủ, tiểu cô nương gọi là Vân Phiêu Phiêu kia có tư chất phi thường tốt. Nếu như ta không có nhìn lầm, e rằng nàng có được Hỏa Linh đạo thể." Tiêu Dịch Tiên cũng là hơi gật đầu. "Có Hỏa Linh đạo thể, tư chất tại luyện khí tất nhiên không giống người thường." "Tiểu nha đầu kia đích sắc rất khá." Phu Kiên cười híp mắt nói: "Đáng tiếc, sư phụ trước kia của nàng thực lực quá yếu." không thể chân tránh phát huy ra được tiềm lực của nàng. Nếu mà nàng gia nhập Vũ Long Thiên Tông sớm hơn vài năm, lúc này nhất định đã đạt tới mệnh tuyển thất trọng thiên. Nếu là cơ duyên thích hợp, đột phá đến vạn lưu cảnh cũng không phải không có khả năng. Thấy lao tán dương vân phiêu phiêu như vậy, ngọc tâm hạc và tiêu dịch tiên nhìn nhau mỉm cười. Tư không như ý cũng là nói trêu gẹo. Tiểu cô nương kia và mộ hàn đều là đến từ cùng một chỗ, đối với nhau vẫn còn phi thường quen thuộc. Hơn nữa tu vi cũng hoàn toàn giống như mộ Hàn đều là mệnh tuyển nhị trọng thiên. Không biết Mộ Hàn tiểu gia hỏa kia lần này có đúng là không biết thương hương tiếc ngọc trăng. Chỉ sau một lúc lâu, vấn đề này của bà đã có đáp án hiện ra đầy đủ. Mộ Hàn, trận tỉ thí này ta xem cũng không cần lại tiến hành rồi. Mặc dù chúng ta đều là mệnh tuyển nhị trọng thiên, nhưng mà nếu là hơi động tay chân thì ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Nếu như vậy, dứt khoát cũng không cần lãng phí thời gian và tinh lực. Ngươi nhất định phải lọt vào 10 người đứng đầu a. Tin tưởng ngươi khẳng định có khả năng làm được. Phát hiện chung quanh rất nhiều sàn đấu đều đã trông không, Vân Phiêu Phiêu rốt cục thu hồi hứng thú chia sẻ với mộ hàn về những việc vài năm qua. Nàng vung nắm đấm nhỏ dùng sức huy động đập vào vai hắn một cái, liền nhanh chóng chạy về phía sau. Mộ hàn vừa muốn gọi Vân Phiêu Phiêu lại, thì thân thể nàng đã bị đưa xuống phía dưới sàn đấu. Thấy nàng bóng dáng càng lúc càng xa, mộ hàn không biết nên khóc hay cười. Vốn là hắn còn muốn được luận bàn một chút cùng Vân Phiêu Phiêu. Để xem qua thực lực bây giờ của nàng đã đạt đến mức thế nào. Không nghĩ tới nàng lại phi thường dứt khoát đi khỏi. Việc đã đến nước này, mộ hàng chỉ có thể bắt đầu hướng tới ngọc bài thân phận của mình mà đưa vào chân nguyên. Xảy ra chuyện gì, sư muội phiêu phiêu dĩ nhiên tự động chịu thua. Đệ tử Linh Bảo Thiên Tông tụ tập ở trên võ đài phía Nam, một người nam nhân tuấn tú vừa mới kết thúc chiến đấu trở về đột nhiên như mày, khe khe nói. Sư muội phiêu phiêu mặc dù mới mệnh tuyển nhị trọng thiên, có khả năng thực lực của nàng. Coi như đụng phải tu sĩ mệnh tuyển ngũ trọng thiên thì cũng đủ sức vật lộn một lần. Làm thế nào lại để cho đối thủ không đánh mà thắng? Có hơi dừng lại, nam nhân tuấn tú đột nhiên nhìn về phía một người thiếu niên bên cạnh. Nghiếp sư đệ, ngươi lập tức liên lạc một phen với la sư đệ, điều tra thêm đối thủ của sư muội phiêu phiêu, nhìn một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.